Vừa dương nhìn thoáng qua, bị Phú Sơn Giai tử theo dõi, dùng để thử chính mình xui sẹo trứng. Hồ Giai muội muội, ta đây liền đi tấu hắn. Vỗ ngực, biểu tình kích động, tựa hồ có thể vì nữ thần đi đánh người, là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Sau đó, không nói hai lời, liền đi đem kia xui sẹo trứng cấp tấu. Tấu cá nhân mà thôi, việc rất nhỏ, dù sao xem tên kia, hình như là ấn quốc bên kia. Phú Sơn Giai tử liên tiếp thử vài lần, xác định, chính mình mị hoặc thành công mà Hứa Dương đúng lúc điệu biểu hiện ra đã không thỏa mãn chỉ giơ tay Hồ Gai muội muội ta biết một chỗ lại đại lại hảo chơi chúng ta đi nơi đó đi hai mắt tràn ngập hưng phấn chờ mong Phú Sơn Gai Tử trong lòng trầm ngâm một chút muốn có điều thu hoạch cần thiết phải có sở trả giá chỉ cần mê hoặc ở Hứa Dương đặt thành mục đích nhiệm vụ liền hoàn thành chính mình liền lập hạ công lớn đến lúc đó chính mình chính là tổ chức nội tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân Tiểu xuyên thiên diệp về sau đều phải nghe chính mình điều khiển cùng lắm thì cho hắn liếm vài cái hảo chỉ cần có thể đem người mê hoặc trụ liếm vài cái lại tính cái gì hảo đi hứa dương ca ca người dẫn đường hảo hảo người cùng ta tới hứa dương biểu hiện thật sự kích động cùng hưng phấn sắc mặt trướng đến đỏ bừng bộ dáng kia chỉ cảm thấy tỉnh dương hẳn là không sai biệt lắm làm tốt là thời điểm mang phú sơn giai tử đi bị vây xem một chút trong truyền thuyết mỹ nữ gián điệp a mang theo phú sơn giai tử rời đi chấn nhỏ đi vào chấn nhỏ ngoại một đống biệt thự trước Trong viện cỏ dại, đã rửa sạch sạch sẽ, mở ra sân môn, liền đi vào. Phú Sơn Giai Tử không có chút nào hoài nghi, vô luận như thế nào đều nhìn không ra sơ hở tới, nàng tin tưởng vững chắc hứa dương đã bị chính mình mê hoặc. Bởi vậy, không chút do dự liền theo sát tiến vào. Hứa dương còn cẩn thận dè dặt mà đóng cửa lại. Cái gì hương vị như vậy hương? Phú Sơn Giai Tử sửng sốt một chút. Như thế nào biệt thự bên trong bay ra nồng đậm mùi hương? Có người ở bên trong nấu cơm? Mau ra đây! Mỹ nữ gián điệp tới rồi. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Dương vỗ tay trưởng kêu lên. Nay trong ngáy mắt, Phú Sơn giai tử có loại cảm giác không ổn, đang muốn muốn chạy trốn đi, lại thấy phần Phật một tiếng, một đám người vọt ra. Một đám trên người hơi thở cường đại, tất cả đều là siêu phàm cấp bậc đại lao a. Giờ khắc này, nàng nội tâm là tuyệt vọng. Đây là mỹ nữ gián điệp. Kỳ Viêm trừng lớn một đôi mắt thấu đi lên. Phú Sơn giai tử vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, thân hình không ngừng chấn né. Cuối cùng trốn đến ven tường, cả người xúc ở trong góc run bần bật. Kim trường an đám người tất cả đều xuống tới, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, kia rất có hứng thú biểu tình, giống như một đám ác ma. Đúng vậy, ạ mạt hội Mỹ nữ gián điệp, tinh thông Mỹ hoặc chi thuật, chính là so tiểu xuyên thiên diệp kia nữ kém một chút. Hứa dương hứng thú bừng bừng địa đạo. Không biết nàng có phải hay không cùng tiểu xuyên thiên diệp kia nữ có thủ hoán, thế nhưng không có nói tình nàng, đừng tới Mỹ hoặc ta, thật là đáng thương. Phú Sơn Giai Tử cơ hồ hỏng mất. Nị Ma, nguyên lai like ngươi là ở diễn kịch. Giờ này khắc này cảnh này, nàng cuối cùng minh bạch. Tiểu Xuyên Thiên Diệp nhắc nhở nàng không cần lựa chọn Hứa Dương làm mục tiêu, là thật sự hảo tâm nhắc nhở nàng a. Nhìn đến một đám siêu phàm đại lão vây đi lên, Phú Sơn Giai Tử thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, ngồi sồn gấp tường, bàng hoàng bất lực. Những người khác đều là siêu phàm cường giả, Hứa Dương còn sẽ kém. Hơn nữa, vừa thấy liền biết, này nhóm người lấy Hứa Dương cầm đầu a đây cũng là một vị siêu phàm cường giả A. Nàng rất muốn hỏi một chút, ngươi đều siêu phàm cường giả, như vậy trêu chọc chính mình cái này nhược cha, thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao. Mỹ nữ gián điệp A, lợi hại A, không biết đều có cái gì đặc thù năng lực. Các ngươi nói, nếu là gián điệp, hơn nữa là Mỹ nữ gián điệp, khẳng định này đây sắc tăng trưởng, khi cần thiết đều sẽ lấy lòng với người, nàng rốt cuộc học xong nhiều ít tư thế A. Ngoa tạo, kỳ viêm, không thể tưởng được ngươi là loại người này. Phi. Ngươi chàng cái gì người đừng đắn. Một đám ác ma, thật đáng sợ. Phú Sơn giai tử khóc, run bần bật, thậm chí không biết muốn như thế nào xin tha. Xin tha, thật sự hữu dụng. Hơn nữa, này nhóm người ở thảo luận mỹ nữ gián điệp đến tột cùng sẽ cái gì tay nghề, cuối cùng nên sẽ không đối chính mình. Mạnh Thanh từ biệt thự đi ra, nhìn về phía xúc ở góc tường run bần bật Phú Sơn giai tử, thương hại mà thở dài một hơi, ngươi nói ngươi mỹ hoặc ai không hảo đâu, cố tình muốn đi mỹ hoặc hứa dương, ngươi nếu là mỹ hoặc kỳ viêm Nói không chừng liền thành công. Kỳ Viêm tức khắc sắc mặt đen nhánh, giận trừng mắt mạnh Thanh nói: "Nam nhân bà, ngươi mẹ nó xem thường ta Kỳ Viêm, ta là cái loại này dễ dàng bị sắc đẹp sở hoặc người sao? Đếu ai nam nhân bà đâu?" Mạnh Thanh nổi giận. "Nói ngươi làm sao vậy, chính mình không có mị lực, ghen ghét nhân gia mỹ nữ gián điệp, rồi lại tới làm thấp đi ta. Ngươi mạnh miệng cái rắm, ở đây mọi người chung, ngươi thực lực nhất cha, đương nhiên dễ dàng nhất bị mị hoặc." Kỳ Viêm không phục, "Ai thực lực nhất trà?" Tới Một mình đấu. Sợ ngươi không thành. Mạnh thanh cả người quang minh bao phủ, giống như quang minh bên trong thánh nữ. Kỳ viêm cùng mạnh thanh bay lên trời, bay lên giữa không trung đánh nhau rồi. Vương Tuyết Phượng từ biệt thự nội đi ra, nhìn đến một đám đại lao ra, vây quanh phú sơn dai tử rất có hứng thú, giống như xem con khỉ giống nhau, tức khắc khinh thường nói, một đám cầm thú. Đi tới, trực tiếp một phen kéo ra giang lâm. Đi, có cái gì đẹp, trực tiếp băng không phải xong rồi, chẳng lẽ bởi vì là mỹ nữ không đành lòng xuống tay. Giang lâm ngượng ngùng cười, tùy ý vương tuyết phượng đem hắn kéo đi. Còn lại người bắt đầu thương nghị xử lý như thế nào Phú Sơn Giai Tử. Không bằng, chúng ta cho nàng cái mạng sống cơ hội đi, ta đem nàng mang lên cây số trời cao ném xuống tới, nếu bất tử, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Trường An Kiến Nghị nói, quá tàn nhẫn, như vậy cao ném xuống tới, ban một chút, Kiều nhu thân thể đều biến hình. Thôi đào lắc đầu nói, nếu không, ngưỡng. Tạ nhạc Đình kiến nghị ngoa tạo, nướng. mệt ngươi nghĩ ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể nướng tới ăn. Mạnh Đức Siêu khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, nói, theo ta thấy, không bằng mang về giao cho mạc lão đầu, luyện chế thành giáp thi, mị nữ giáp thi à, dùng để đi mị hoặc tiên tộc tiểu tử nhóm không tồi à. Cái này chủ ý, có điểm ý tứ. Phú Sơn giai tử cả người run đến càng thêm lợi hại, mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ rớt, thật là đáng sợ, này nhóm người thật là đáng sợ. Nàng cuối cùng biết, vì sao tiểu xuyên x Thua tại thiên vong trong tay lúc sau, không bao giờ mị hoặc người. Mẹ nó, có bóng ma tâm lý A. Nàng hiện tại đều đã có bóng ma tâm lý, âm thầm thể, không bao giờ mị hoặc thiên vong người. Tất cả đều là ác ma A. Frank. Kỳ viêm rớt xuống dưới. Một mình đấu kết quả, vẫn là hắn thua. Siêu phàm phía trước, hắn liền không phải mạnh thanh đối thủ. Siêu phàm lúc sau, vẫn như cũ không phải. Hai người luận bàn đều có thu liễm, năng lượng dao động không lớn. Bởi vậy không có kinh động cái khác tổ chức siêu phàm. "Hảo, đều đừng vây quanh, toàn Dương Yến đều làm tốt, An Dương đi thôi." Hứa Dương vỗ vỗ tay, hướng tới biệt thự nội đi đến. "Mạnh Thanh, nàng liền giao cho ngươi." Mạnh Thanh rất muốn hỏi một câu, "Vì cái gì giao cho ta?" Bất quá nhìn đến run bần bật, kinh hách mà cơ hồ thần trí thác loạn phú sơn giai tử, lắc đầu thở dài một hơi, "Vẫn là giao cho chính mình đi, nếu không phú sơn giai tử phòng trừng sẽ bị hủy chết." Chương 816: Tiêu ngạo phách Lục Tinh cấp bậc thức tỉnh dương, kỳ thật thực bổ dưỡng, hơn nữa mỹ vị phi thường, chẳng qua đối với siêu phàm hứa dương đám người tới nói, về điểm này bổ dưỡng lại là có thể có có thể không, bọn họ ăn chính là mỹ vị. Phú Sơn giai tử run bần bật xúc ở đại sảnh trong một góc, nhìn một đám người ở hưởng thụ mỹ vị, nàng có nghị thầm muốn tìm cơ hội trốn, nhưng mà tưởng tượng đến đây là một đám siêu phàm, mặc dù lại không thế nào lưu ý nàng, muốn trông trốn, căn bản không có khả năng. huống chi, nàng hiện tại chân còn mềm đâu trong lòng cực độ hối hận, không nên hoài nghi tiểu xuyên thiên diệp nhắc nhở. Hứa Dương đám người ăn uống no đủ lúc sau, nhìn trên bàn nồi chén gáo buồn, ai đều không nghĩ động, sau đó nhìn về phía phú sơn Giai tử. nếu là mỹ nữ gián điệp, rửa rau nấu cơm, rửa chén sắt bàn hẳn là thực sự trường đi. Hứa Dương trạng nếu vô tình lẩm bẩm tự nói, phú sơn Giai tử biểu tình cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Ta mẹ nó chính là gián điệp, không phải bà mẫu. nhưng mà nhìn đến Hứa Dương chờ mọi người. Ánh mắt đều nhìn về phía nàng, tức khắc ra đầu tê dại, miễn cưỡng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Giao cho ta, giao cho ta thu thập. Dun dun thân thể tiến lên, bắt đầu thu thập cơm thừa canh cạn. Len ken. Tay dun một chút, chén ngã ở trên mặt đất, nắt. Ta, ta không phải cố ý. Phú sơn dai tử sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, thân hình dun đến càng thêm lợi hại. Hứa dương thấy vậy lắc đầu, đây là bị sợ hại à, tố chất tâm lý cũng quá kém đi. Còn làm rán được đâu, cũng không biết ả mạt hội như thế nào bồi dưỡng. So tiểu xuyên thiên diệp kém không ý ta. Nàng giao cho ngươi, chờ thu thập xong, đem nàng mang về. Hứa dương công đạo mạnh thanh một câu, liền cong đôi tay thành thơi thành thơi mà rời đi. Phú Sơn Giai Tử còn có chút dùng, ả mạt hội cố nhiên không có ở dị vực chiếm cứ một vị trí nhỏ, lại phi không có bảo vật. vừa lúc có thể cho ả mạt hội, dùng bảo vật đem Phú Sơn Giai Tử trao đổi trở về. Đến nội ả mạt hội hay không sẽ trực tiếp từ bỏ Phú Sơn giai tử, Hứa Dương lại là không suy xét, Á Mạt hội phái cái gián điệp tới mê hoặc chính mình, đây là khiêu khích ta, mặc kệ hay không từ bỏ Phú Sơn giai tử, đều cần thiết phải cho bồi thường. Đem Phú Sơn giai tử nhốt ở trang viên, lấy thực lực của nàng, là chạy không thoát, Á Mạt hội cũng không có thực lực tới cứu người. Giao dịch hội bắt đầu rồi. Hứa Dương đám người theo Trần Hồng, đi trước giao dịch địa điểm. 30 danh thiên vong tinh anh nhân viên, để lại 5 người ở trang viên nội cùng với một bộ phận ngoại sự nhân viên giao dịch vật tư từ một chiếc xe trang khai song giao dịch địa điểm, phép trong tay cầm một cây quyền trượng vũ khí ẩn ẩn có quang minh long lãnh, đây là hắn đạt được thần binh nguyên bản thần binh đều không phải là quyền trượng bộ dáng là hậu kỳ cải tạo cầm trong tay quyền trượng cảm giác chính mình giống cái thần quang minh hội siêu phàm sử dụng vũ khí tất cả đều là quyền trượng hình dạng bờ dọc vũ khí là một phen màu đen cốt đau treo ở bên hông ám đường người trong sao bản thân đều là thiên hướng hắc ám, hơn nữa tu luyện đều này đây hắc ám hệ công pháp là chủ, còn lại tổ chức người phụ trách đều đem vũ khí sáng ra tới triển lãm thực lực của chính mình. sở hữu tổ chức người phụ trách sử dụng vũ khí đều là siêu phàm thần binh, chúng ta như vậy có phải hay không quá địa thấp? kim trường an nhìn chuyên trở giao dịch vật tư xe vận tải nói, làm cho bọn họ cao hứng một chút, cho rằng chúng ta là dế nhуй, kỳ thật chân chính dế nhуй là bọn họ. hứa dương cười ha ha địa đạo ở đây mọi người đều trang bị không gian trang bị kẻ hèn một chút giao dịch vật tư kỳ thật có thể trang ở không gian trang bị sở dĩ dùng phi cơ vận chuyển mà đến lại dùng xe vận tải vận đến giao dịch địa điểm thuần túy là ác thú vị. Tỷ như bọn họ đều thu liễm hơi thở không có hiện lộ siêu phàm cảnh giới cũng là vì đến lúc đó gây tởm một chút cái khác tổ chức không gian trang bị nghiên cứu sớm đã thành thủ hiện giờ chế tạo ra tới không gian trang bị xa không phải lúc trước có thể so mà trước mắt mới thôi các tổ chức lớn giữa chỉ có thiên vong nắm giữ không gian trang bị rèn phương pháp, còn lại tổ chức không gian trang bị đều là ở đệ nhị không gian hoặc là ở dị vực thu được. Pháp cờ rít đức chờ các tổ chức người phụ trách kỳ thật đều có không gian trang bị, rốt cuộc lúc này đây giao dịch rất quan trọng, chẳng sợ không gian trang bị khan hiếm cũng sẽ đằng ra một hai kiện tới dùng để lần này giao dịch. Trước kia thiên vong rèn không gian trang bị đều đã phóng tới tân tổ kiến hoa hạ võ đạo giao dịch vong trung tiến hành bán ra. Dân gian võ giả giữa đều có một ít đạt được không gian trang bị. Lần này giao dịch, cũng mang theo một ít tới, mục đích là vì hố mấy tổ chức lớn một bút. Nhìn đến thiên vong dùng xe vận tải trang giao dịch vật tư mà đến, phép đám người là vẻ mặt mẫu bức, nị mạ, thiên vong khi nào liền một kiện không gian trang bị đều lấy không ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, thiên vong tựa hồ rất giàu có à, hoàn toàn ở dị vực đứng vững vàng góp chân, như thế nào hiện tại xem ra, như thế chi nghèo đâu. Nhớ tới lúc ban đầu giao dịch hội chính là thiên Vong đề nghị. Bọn họ không cấm hoài nghi, hay không thiên vong quáng nghèo, mượn cơ hội muốn trao đổi một ít tài nguyên. Lại là không biết, thiên vong lấy ra cái gì tới giao dịch a. Xem thấy được Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm trợn thủ gương mặt, quả nhiên như hắn sở liệu, đều không có đột phá siêu phàm a. Hắn trong lòng hưng phấn không thôi, trong tay nắm quyển trượng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt ẩn ẩn lộ ra một cổ siêu phàm hơi thở. A ah ha ha, Hứa Dương, đã lâu không thấy, ngươi còn hảo sao? Hứa Dương phảng phất vẻ mặt hớn hở, chắp tay nói: Chúc mừng à, ngươi đều siêu phạm, thật là mau à. Liếc liếc mắt một cái phép dùng để khoe khoang quyền trượng thần binh, âm thầm kinh thường, rắc rưỡi thần binh, có cái gì hảo khoe khoang. Cái này cấp bậc thần binh, viện nghiên cứu vũ khí rèn khu đều có thể đủ rèn ra tới. Lần này cũng mang theo hai thanh không quá thành công thần binh tới giao dịch. Giống nhau giống nhau lạ, ở sinh tử bên trong rèn luyện, đột phá tự nhiên mau một chút. Phép nhìn như khiêm tốn, nhưng mà kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, tựa hồ muốn nói Lão tử là địa cầu tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Quả nhiên sinh tử chi gian có đại cơ duyên A. Hứa dương vẻ mặt thổn thức bộ dáng. Bờ dọc tìm tới Kim Trường An, đương nhiên, hắn không có khoe ra ý tứ. Lúc trước hắn cùng Kim Trường An rất liêu được đến. Tiến vào giao dịch trang viên, con quang minh hội chờ tổ chức, đều có chút xem nhẹ thiến võng. Hàn huyên một phen, giao dịch chính thức bắt đầu. Từng người đem chính mình mang đến giao dịch tài nguyên triển khai, xem một chút từng người ở dị vực bên trong. Có bao nhiêu tài nguyên là tương đồng, lại có này đó linh vật là độc hữu. Giao dịch tài nguyên đối chiếu một phen, phát hiện ít nhất có tam thành đô là độc hữu, còn lại đều có không ít trọng điểm. mặt khác tương đồng linh vật, cấp bậc thượng có chút khác biệt. Tuyết hùng bộ độc hữu linh vật chủng loại nhiều nhất, hơn nữa phần lớn là thuộc về băng hàn thuộc tính linh vật. Lần đầu tiên giao dịch, đều là trao đổi đối phương độc hữu linh vật, hơn nữa lẫn nhau giới thiệu một phen, bên ta độc hữu linh vật công hiệu từ từ, làm được lẫn nhau hiểu biết. Giao dịch phần lớn là có ngoại sự bộ môn người ở xử lý, mà lẫn nhau đều ở lẫn nhau hỏi tham đối phương dị vực tình huống. Nói cập bốc quốc thông đạo, cùng với ích lợi phân phối, tổ kiến lâm thời hành động liên minh là lúc, phép vẻ mặt cao ngạo, một bộ trừ bỏ chính mình, không có người có tư cách làm lâm thời liên minh người phụ trách bộ ráng. Trường 817, ha ha, dế nhúi. Giao dịch xong lúc sau, từng người đều dư lại một ít lẫn nhau đều có được tài nguyên. Phép bàn tay vung lên, trực tiếp đem còn thừa tài nguyên. Tất cả đều thu vào không gian trang bị nội. Hơn nữa khoe ra giường như liết Hứa Dương đám người liếc mắt một cái. Gia hỏa này kiêu ngạo đến sắp trời cao. Hứa Dương không khỏi hoài nghi, nếu là hắn biết chính mình kỳ thật đã siêu phàm tăng cảnh, có thể hay không chịu không nổi đả kích ta. Trừ bỏ phép ở ngoài, thánh tổ chức Cờ Diết Đức, bà Lamôn đại biểu, Tuyết Hùng bộ đại biểu, đồng dạng triển lãm chính mình không gian trang bị, vung tay lên đem còn thừa tài nguyên thu lên. Sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn thiên võng mọi người. Tựa hồ muốn nhìn đến Hứa Dương đám người, đem còn thừa tài nguyên dọn về xe vận tải thượng quấn bách bộ dáng. Trần Hồng cười tủm tỉm mà vung tay lên, đồng dạng đem còn thừa tài nguyên đều thu lên, đều nhìn chúng ta làm gì. Phép đám người ngây ngẩn cả người. Ngươi mẹ nó có không gian trang bị, còn dùng xe vận tải trang? Chẳng lẽ là không gian trang bị quá nhỏ, cho nên dùng xe vận tải trang tới? Chư vị hẳn là đều còn có chút bảo vật không có lấy ra tới, ta thiên vong có chút đồ vật muốn bán ra, không biết chư vị có hay không hứng thú. Trần Hưng nói, lấy ra vài cái vòng tay, nhẫn, mặt trang sức linh tinh, giống như hoàng kim vật phẩm trang sức giống nhau không gian trang bị. Này đó, đều là trước đây rèn ra tới. Bên trong không gian không lớn, tiểu nhân một mét khối, đại hai ba mê lập phương. Thiên vong chẳng lẽ nghèo đến bán hoàng kim sao? Chúng ta đều không phải người thường, đối hoàng kim không có hứng thú. Phép liếc liếc mắt một cái những cái đó nhẫn vàng, kim vòng tay, hơi mang khinh thường địa đạo. Ha ha, dễ nhúi. Hứa dương ha ha cười. Hứa dương à, tuy rằng chúng ta là quen biết đã lâu, nhưng ngươi có cái gì tư cách chen vào nói à? Siêu phàm nghị sự, siêu phàm dưới là không có tư cách ngắt lời, chẳng lẽ ngươi thiên vong như vậy không có quy củ? Phạm sát mặt chấm xuống, trên người siêu phàm khí thế bùng nổ. Ha ha, người trẻ tuổi, hỏa khí không cần lớn như vậy. Trần Hồng đạm đạm cười, phạm trên người khí thế, trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Hắn trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, hứa dương bọn họ muốn trang nhược tra, hơn nữa muốn ở thời khắc mấu chốt. Cho người khác tạo thành tương phản tâm lý đạ kích Hắn có thể làm sao bây giờ Đương nhiên là phối hợp lạc Kỳ thật hứa dương không có nói sai Ngươi thật sự có điểm dế nhúi Trần Hồng cầm lấy một quả vòng tay Ném cho một bên cờ dít đức Ngươi nhìn xem, thích hợp nói, liền giao dịch Phật cơ hồ khí tạc Dế nhúi thiên võng, thế nhưng xem thường chính mình Còn có hứa dương bọn họ Không đến siêu phàm cũng dám chống đối chính mình Buồn cười Bất quá, lúc này không nên trở mặt Nhưng thật ra có thể lừa dối một chút ra mặt hội, tiểu đệ là thời điểm nên lợi dụng. Cơ giít Đức cầm lấy vòng tay vừa thấy, tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, không gian vòng tay. Phép chờ cái khác tổ chức đại biểu, tất cả đều nhìn qua đi, kia cái kim vòng tay, thế nhưng là không gian trang bị. Không sai, nói cái ra đi, chúng ta hôm nay muốn bán ra một đám không gian trang bị, lớn nhỏ đều có. Trần Hồng ha hả cười. Không gian trang bị đối với cái khác tổ chức tới nói, vẫn là hiếm lạ hóa, cho dù là không gian không lớn. Ở bọn họ trong mắt cũng là giá trị liên thành Phép sát mặt thay đổi lại biến phảng phất bị người quăng một cái tát Nhìn còn lại kim vật phẩm trang sức Trong lòng không cấm có một chút suy đoán Hay là thiên vong nắm giữ không gian trang bị rèn phương pháp Có cái này ý tưởng Đều không phải là chỉ có phép Cái khác tổ chức đại biểu đều là như thế Hay là thiên vong có không gian trang bị rèn phương pháp Tuyết hùng bộ đại biểu ánh mắt mạc danh địa đạo Con hảo chính là tài liệu khó tìm Thất bại suất cũng có chút cao Trần Hồng không có phủ nhận. Thế nào, cấp cái đánh giá đi, thích hợp nói liền giao dịch. Không biết, không gian trang bị rèn phương pháp, hay không bán ra đâu. Cờ dít đức vốt ve không gian vòng tay hỏi. Không bán. Trần Hồng một ngụm cự tuyệt. Trước mắt tới nói, thiên vong không gian trang bị rèn phương pháp, là độc nhất phân. Còn lại tổ chức, theo dị vực thăm dò, sớm hay muộn cũng sẽ đạt được không gian trang bị rèn phương pháp. Bất quá không gian trang bị rèn phương pháp, đều không phải là giống nhau, còn muốn lưu trữ rèn phương pháp. Cùng với dư tổ chức giao dịch đối phương rèn phương pháp, nếu là hiện tại bán, về sau lấy cái gì đi trao đổi. húm hổ hiện tại bán một đám lạc hậu không gian trang bị, thu quát một nhuận bút nguyên cũng coi như không tồi. chân Hồng cự tuyệt đến như thế dứt khoát, phép bọn người không có tiếp tục cái này đề tài, mà là bắt đầu giao dịch không gian trang bị, kế tiếp tự nhiên lại là một phen có kẻ mặt cả. Dùng một đám đảo thải không gian trang bị, giao dịch tới một số lớn linh vật, đại kiếm A. Giao dịch xong không gian trang bị lúc sau. Trần Hồng lại ném ra hơn 10 binh thần binh ra tới. Phép đám người trong mắt đều cơ hồ đỏ. Thiên Vong chẳng những nắm giữ không gian trang bị rèn phương pháp, liền thần binh rèn phương pháp đều nắm giữ. Thần binh a, quan hệ sức chiến đấu, quan hệ chiến đấu thắng bại cùng sinh tử. Bởi vậy, mỗi một kiện thần binh đều vô cùng chân quý. Phép mấy người đều nghĩ độc chiếm hơn 10 binh thần binh, bởi vậy ồn ào nhốn nháo, không ngừng ra giá cao. Trần Hồng sắp cao hưng muốn chết, hắn ước gì Quang Minh hội mấy cái tổ chức, điên cuồng tăng giá đâu? Dù sao. Lấy ra tới giao dịch thần binh, đều thuộc về thấp kém phẩm, xem như luyện tập là lúc rèn ra tới, hoặc là có bộ phận tỷ vết. Giao dịch hội hạ màn, thiên vong thu hoạch lớn nhất. Trở lại trang viên lúc sau, Trần Hùng nói, hứa Tổng trưởng, ta xem phép bọn họ, chỉ sợ sẽ sinh ra khác tâm tư a. Không gian rèn phương pháp, thần binh rèn phương pháp, không có cái nào tổ chức không động tâm. Thiên vong thực lực cố nhiên cường, nhưng mà ở phép bọn họ trong mắt, đều không phải là không thể địch, Có lẽ, bọn họ tương đối kiên kỵ chỉ có một ân trường không mà thôi giao dịch hội thượng thiên vong biểu hiện ra ngoài một loại cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại cảm giác một tổ chức có lẽ không dám có cái khác tâm tư bất quá mấy cái tổ chức liên hợp lại lại là chưa chắc không gian trang bị rèn phương pháp cùng thần binh rèn phương pháp bọn họ đều mơ ước, không chừng sẽ liên hợp lại bước bách thiên vong giao ra rèn phương pháp hơn nữa giao dịch hội kết thúc là lúc phép đám người ánh mắt giao lưu liền có thể nhìn ra được tới bọn họ tâm sinh mơ nước chi tâm Rốt cuộc, mặt ngoài, Thiên Vong đại biểu chỉ có Trần Hồng một cái siêu phàm, mà bọn họ mỗi cái tổ chức, đều là hai gã siêu phàm đại biểu mà đến. Như thế vừa thấy, Thiên Vong thực lực ngược lại là yếu nhất. Thậm chí còn, bọn họ không trừng hoài nghi, Thiên Vong hay không ngã xuống không ít siêu phàm, vẫn luôn lén gặt đi, thật sự điều động không ra càng nhiều cường giả, mới chỉ có Trần Hồng một người siêu phàm tiến đến. Nhỏ yếu, là sẽ lọt vào trên ép. Giao dịch hội kết thúc, buồn hẳn là thương nghị ước quốc thông đạo việc. Lại là cố ý tránh đi cái này đề tài, giờ phút này phép đám người, chỉ sợ đã tụ ở bên nhau thương nghị bức bách thiên vóng giao ra rèn phương pháp hành động. Hứa dương ha hạ cười, chúng ta bất chính là yêu cầu bọn họ làm như vậy sao? Chân hông gật gật đầu, dù sao lại không phải thật sự chỉ có hắn một cái siêu phàm, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có 10 vị siêu phàm cường giả, cũng đủ nghiền áp cái khác tổ chức. Thậm chí còn, hứa dương một người liền có thể nghiền áp bọn họ. Lấy ra không gian trang bị cùng thần binh tới giao dịch. Thuận tiện đem Thiên Vong nắm giữ rèn phương pháp tin tức nói cho cái khác tổ chức, hơn nữa không có triển lãm thực lực, còn không phải là vì cấp đối phương cơ hội sao. Thiên Vong cũng vừa lúc có thể mượn này lập uy, uy hiếp các tổ chức lớn. Chương 818, Liên Thủ Bức Bách Chính như sở liệu, cờ giết đức đám người, tụ ở bên nhau thương nghị, như thế nào Bức Bách Thiên Vong giao ra không gian trang bị rèn phương pháp cùng thần binh rèn phương pháp sự tình. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là tổ chức nắm giữ thần binh rèn phương pháp Thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một cái bậc thang. Hành động phía trước, yêu cầu đánh giá một chút thiên võng thực lực, mà đánh giá một tổ chức thực lực, siêu phàm lực lượng nhất mấu chốt. Ân trường không là cái thứ nhất đột phá siêu phàm cường giả, thực lực tất nhiên là mạnh nhất. Lúc trước cùng ân trường không đồng cấp cường giả, tất cả đều đột phá siêu phàm, hơn nữa cũng đều ở ngày gần đây đột phá tới rồi siêu phàm tam cảnh. Bọn họ nhất trí cho rằng, thiên võng mới phái trần hồng một cái siêu phàm đại biểu tới, tất nhiên là đã xảy ra nào đó biến cố khiến siêu phàm cường giả ngã xuống một bộ phận hoặc là vô pháp bứt ra rời đi. Bởi vậy có thể suy đoán thiên vong thực lực đã bị hao tổn. Huống chi mặc dù lúc toàn thịnh mấy cái tổ chức liên thủ thiên vong cũng ngăn cản không được. Ân trưởng không cố nhiên tuy mạnh mấy tổ chức lớn đều phân biệt không nhiều lắm cấp bậc cường giả một cái không phải đối thủ của hắn như vậy hai ba cái liên thủ đâu? Cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng chỉ là bức bách giao ra không gian trang bị rèn phương pháp cùng thần binh rèn phương pháp trước mắt trước hoàn cảnh hạ. Thiên Vong hẳn là không dám, cá chết lưới rách. Hơn nữa, đến lúc đó chỉ cần giả mù sa mưa mà cấp ra một chút tài nguyên, mỹ danh rằng là mua sắm rèn phương pháp, cấp Thiên Vong một cái dưới bậc thang, Thiên Vong hẳn là sẽ đem rèn phương pháp giao ra đây. Muốn bức bách Thiên Vong giao ra rèn phương pháp, mà lại không cần quy mô tiến vào hoa hạ cảnh nội bức bách, như vậy Giang Hạ Trần Hồng đáng người, đó là nhất mấu chốt. Mặc dù tự tin mấy cái tổ chức liên thủ, Thiên Vong ngăn cản không được, nhưng mà nếu là trực tiếp đi trước hoa hạ bức bách, lấy trước mắt thế cục mà nói, cũng không lợi cho địa cầu ổn định. Huống hồ, đi Hoa Hạ cảnh nội tiến hành bức bách, yêu cầu xuất động cường giả không ở số ít, bọn họ vô pháp điều động ra như thế nhiều siêu phàm cường giả tới. Đem Trần Hồng đám người giam, Thiên Võng điều động không ra cũng đủ cường giả nghĩ cách cứu viện, vì cứu trở về con tin, chỉ có thể đủ đem rèn phương pháp giao ra đây. Các đám người càng nghĩ càng hưng phấn, lần này giao dịch hội, thế nhưng còn có thể đủ có này thu hoạch. Hứa Dương bọn họ bắt ra mặt hội thành viên Đây là một cái thực tốt cơ hội a. Trong lúc địa cầu gặp phải dị vượt xâm lấn nguy cơ, như thế nào có thể hám hại đều là địa cầu thủ vệ lực lượng chung một viên đâu. Chúng ta hẳn là vì a mặt hội đòi lại một cái công đạo. Phất cười tủm tỉm địa đạo. Sát thật, thiên võng làm thật quá đáng. Như thế nào có thể đấu tranh nội bộ đâu? Tán đồng, tán đồng. Hứa Dương đám người bắt Phú Sơn giai tử cũng không có dầu diếm, bởi vậy mấy tổ chức lớn bao gồm a mặt hội đều là biết đến. Nguyên bản a mặt hội đã nhận tài thậm chí còn chờ Thiên Vong công phu sư tử ngoạm xào trá bọn họ một bút. không thể tưởng được quen co Quan Minh Hội Thánh tổ chức Tuyết Hùng Bộ và La môn tứ đại tổ chức thế nhưng liên thủ phải vì bọn họ đòi lại một cái công đạo lập tức liền đại hỉ này thuyết Minh tứ đại tổ chức phải đối Thiên Vong động thủ a ước quốc thông đạo mở ra thuộc về Thiên Vong một phần ích lợi hay không hẳn là nhường ra một chút tới làm bồi thường đâu ạ mặt hội siêu phàm đại biểu là võ giếng tiểu thứ lang chó săn giường như đi theo phẹp bên lề tỏ vẻ muốn đạt được thiên vong một bộ phận số định mức bồi thường, hy vọng quang minh hội có thể cho phép. Phép đáp ứng rồi. Nếu đã quyết định đắc tội thiên vong, như vậy tiến thêm một bước cắt giảm thiên vong líc lợi, suy yếu thiên vong thực lực cũng là rất cần thiết. Tiểu xuyên thiên diệp trên mặt có ưu sầu chi sắc, trực giác nói cho nàng, hứa dương tuyệt đối sẽ không nhược với phép. Phép đều siêu phàm a, hứa dương còn chỉ là lục tinh cấp bậc. Nàng như thế nào đều không tin a, hứa dương thực quỷ dị, chỉ cần hắn không hiển lộ thực lực, ai cũng nhìn không ra tới. Làm sao vậy? Bác gia cương điển thấy nàng vẻ mặt lo lắng chi sắc, không cấm mở miệng hỏi. Ta cảm thấy, hứa dương sẽ không như vậy nhược, ta có loại điểm xấu dự cảm a. Tiểu xuyên thiên diệp thở dài một hơi. Cùng hứa dương là lão người quen, đánh quá rất nhiều lần giao tế, thật sâu biết, đó là một cái kiểu gì khủng bố người. Người đa tâm, hiện giờ toàn cầu tổng cộng 5 tổ chức lớn, trong đó 4 cái tổ chức liên thủ nhằm vào một cái khác tổ chức, chẳng sợ cái này tổ chức là 5 tổ chức lớn đứng đầu, cũng ngăn cản không được. Bác Giã Cương Điền lại là không cho là đúng. Mặc dù Hứa Dương ẩn tàng rồi thực lực lại có thể như thế nào? Thiên Vong chẳng lẽ có thể ứng phó còn lại tứ đại tổ chức liên thủ? Nếu là Thiên Vong thật sự có thể chấn áp còn lại tứ đại tổ chức liên thủ, toàn cầu cách cục đem lại một lần tẩy bài, không hề là năm tổ chức lớn cường quyền thời đại, mà là một siêu tứ đại thời đại. Tiểu Xuyên Thiên Diệp cũng minh bạch đạo lý này, không cho rằng Thiên Vong có thể ứng phó tứ đại tổ chức liên thủ, nhưng mà trong lòng lại là cảm thấy bất an. Tưởng tượng đến Hứa Dương, Nàng liền cảm thấy bất an. Thiên Vong nơi dừng chân Trăng Viên. Hứa Dương đám người thành thơi thành thơi mà nằm ở ghế trên. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không tìm vật bọn họ muốn bồi thường a? Rốt cuộc, tứ đại tổ chức liên thủ bức bách a, dọa đến chúng ta. Mạnh Đức Siêu trong tay cầm một quả linh quả ở gầm nói. Đương nhiên muốn bồi thường a, ta kỷ Viêm đang ở đột phá siêu phàm nhị cảnh, kết quả bọn họ gần nhất dọa đến ta, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói muốn hay không bồi thường? Cần thiết a, cũng dọa đến ta. Sau đó mọi người thương nghị, muốn nhiều ít bồi thường mới thích hợp. Tới, Hứa Dương đột nhiên mở miệng nói, "Trang viên ngoại, phép đám người dắt tay nhau mà đến. Quang Minh hội, thánh tổ chức, bà La môn, Tuyết Hùng bộ đều có hai gã siêu phàm đại biểu, tính thượng võ giếng tiểu Thứ lang, tổng cộng 9 tên siêu phàm, mà mặt ngoài, Thiên Vong chỉ có Trần Hồng một người siêu phàm mà thôi. Thấy thế nào, chuyến này đều nắm chắc thắng lợi." Như cũng là Trần Hồng ra mặt. Chư vị dắt tay nhau mà đến, là vì chuyện gì? Trần Hồng trong lòng biết rõ ràng, trên mặt lại là cười tủm tìm địa đạo. Tới hảo a, liên sợ bọn họ không tới. Nếu tới, liên thủ bức Bách Thiên Vọng thuộc về khiêu khích ta, bị trấn áp đi xuống lúc sau, hẳn là cấp bồi thường. Tứ đại tổ chức đều ở dị vực bước đầu đứng vững vàng góc chân, cố nhiên không có Thiên vong ở Hoa hương vực một nhà độc đại trường hợp, lại cũng coi như là ở dị vực có căn cơ, đã không thiếu tài nguyên. Hơn nữa, hẳn là có một ít không tồi thu hoạch. Vừa lúc có thể mượn việc này xảo trá một bút Dù sao đối lý chính là tứ đại tổ chức. Đến nỗi tứ đại tổ chức trở mặt liên thủ nhằm vào Thiên Vọng, cũng vô pháp đối Thiên Vọng tạo thành uy hiếp, thậm chí liền một chút áp lực đều không tồn tại. Càng nên lo lắng là tứ đại tổ chức chính mình. Bọn họ ở dị vực căn cơ, nhưng không tính là thực vững chắc, cường giả điều động không bao nhiêu ra tới. Phe ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trần Bộ trưởng, nghe nói Thiên Vọng giam Ám Ma hội Phú Sơn giai tử, không biết hay không có việc này?" Chắc có việc này, Phú Sơn giai tử ý đồ gây rối. Xâm hại thiên vong, ta đang muốn tìm ả mặt hội thảo cái cách nói đâu. Chân hồng thoải mái hào phóng mà liền thừa nhận xuống dưới. Nói vậy, giai tử chỉ là nhìn lên thiên vong tuấn kiệt, tới theo chân bọn họ giao bằng hữu mà thôi. Các ngươi thiên vong tuấn kiệt, bất quá là mơ ước giai tử sắc đẹp, mới đưa nàng giam. Võ riêng tiểu thứ lang vẻ mặt phẫn nộ địa đạo. Trường 819, phạm, lui một bước tính ta thua. Các ngươi thiên vong như thế nào có thể, ý vào thực lực cường đại, như thế hoành hành năng ngược. Hiện giờ địa cầu gặp phải dị vực xâm lấn, các ngươi thế nhưng còn muốn cao nhằm vào, thật sự là thật quá đáng. Võ Diếng tiểu thứ lang lòng đầy căm phẫn mà nổi giận nói. Trân Bộ trưởng, các ngươi này liền không đúng rồi, nói như thế nào ạ mạt hội cũng là ta địa cầu một phương quan trọng thủ vệ lực lượng, như thế nào có thể như thế nhằm vào a mạt hội, phá hư địa cầu lực lượng đoàn kết đâu. Phép lát đầu thở dài, vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Trân Hồng khỏe miệng chiêu vừa kéo, đừng làm này đó dối trá, nói thẳng ý đồ đến đi. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, trải qua chúng ta bốn cái tổ chức thương nghị, cảm thấy Thiên Vong hẳn là đem không gian trang bị rèn phương pháp cùng thần binh rèn phương pháp cống hiến ra tới, lấy lớn mạnh địa cầu phòng vệ lực lượng, phép vệ mặt chính khí địa đạo. Đừng có năng động, không có khả năng. Trần Hồng sắc mặt lạnh lùng địa đạo: "Trần Bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi khả năng không làm chủ được, cho nên vẫn là tạm thời lưu lại nơi này, chúng ta sẽ cùng Thiên Vong tổng trưởng giao thiệp." Phép hắc hắc cười lạnh một tiếng: "Ngươi Ngươi là muốn giam hạ chúng ta. Hứa dương vẻ mặt bộ dáng giật mình nói. Như thế nào có thể nói là giam đâu, là lưu lại chờ đợi giao thiệp. Phép vẻ mặt ngạo nghễ, đều bất chính mắt thấy hứa dương. Hừ, đừng nói như vậy dễ nghe, còn không phải là muốn không gian trang bị rèn phương pháp cùng thần binh rèn phương pháp sao, có thể, nhưng có một điều kiện. Hứa dương vẻ mặt phẫn nộ. Nga, điều kiện gì? Ngươi có thể làm chủ. Phép liếc liếc mắt một cái chân hồng, thấy hắn không có ngăn cản hứa dương. Tựa hồ ngầm đồng ý bộ dáng. Ta đương nhiên có thể làm chủ. Hứa dương đạp bộ tiến lên, trực tiếp đối mặt phép, nói, điều kiện rất đơn giản, ngươi ta một mình đấu, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, rèn phương pháp cho ngươi. Phép trận tròn mắt, thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Cờ giết đức đám người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi mới lục tinh cấp bậc A, thế nhưng cuồng luôn muốn cùng siêu phàm cảnh giới phép một mình đấu. Tiểu xuyên thiên diệp nhìn hứa dương, trong lòng cảm giác bất an, càng thêm mãnh liệt ngươi xác định Phép vẻ mặt khó có thể tin. Đương nhiên, ta hứa dương cả đời không thua với người, Ngươi tưởng thắng ta, khó như lên trời. Hứa dương chắp hai tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ, Phép khỏe miệng chịu vừa kéo, hán hoài nghi hứa dương là chịu không nổi bị chính mình siêu việt đả kích, tinh thần hoảng hốt. Hơn nữa, chẳng sợ vạn nhất hứa dương ẩn tàng rồi thực lực, cuối cùng thật sự thắng chính mình, cũng không thay đổi được kết quả, dẻn phương pháp cần thiết muốn giao ra đây. Chính mình thua, còn có cờ giết đức đám người Chín tên siêu phàm đối hai gã siêu phàm, thấy thế nào đều chiếm cư tuyệt đối ưu thế. đương nhiên, phải không cho rằng Hứa Dương ẩn tàng rồi thực lực, chính mình chính là siêu phàm a. Như thế nào sẽ phát hiện không ra hắn thực lực như thế nào? Hứa Dương đây là muốn đem rèn phương pháp hai tay dâng lên a. Trần Bộ trưởng nghĩ như thế nào? Chỉ cần Trần Hồng đáp ứng, như vậy Hứa Dương liền đại biểu Thiên Võng làm ra quyết định. Thua lúc sau, Thiên Võng lại không lý do không giao ra rèn phương pháp, liền dựa theo Hứa Dương nói làm đi. Trần Hồng vẻ mặt vô lực, hơn nữa vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tựa hồ là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cái dưới bậc thang. Phép đám người cảm thấy, hứa dương ra tới khiêu chiến thọng, là phải thua không thể nghi ngờ, này cử chẳng qua là cho thiên võng một cái dưới bậc thang, đối ngoại không đến mức quá năng kham. Rốt cuộc siêu phàm thắng lục tinh cấp bậc võ giả, là thực bình thường sự tình, ngược lại sẽ bị người cảm thấy, phép vô sỉ, ý lớn hiếp nhỏ. Phép mới không để bụng. Một khi đã như vậy người ra tay đi. Ta lui một bước tính ta thua. Được đến Trần Hồng khẳng định đáp án lúc sau, phép đôi tay bối ở sau người, ngạo nghễ mà nhìn hứa dương nói. Lấy siêu phàm thực lực, chẳng sợ đứng tùy ý lục tinh cấp bậc võ giả công kích, cũng vô pháp lay động mảy may. Nay không hảo đi, sẽ làm người cảm thấy ta khi dễ ngươi. Hứa dương vẻ mặt do dự. Phép hát mặt, ta nếu là ra tay, ngươi nhất chiêu đều tiếp không được, chạy nhanh, đừng vô nghĩa. Không công bằng A, ta thua, dâng lên rèn phương pháp, nếu là ngươi thua đầu Hứa dương cao mày lại nói, phép khí cười, ta phép nếu bị thua, đường trường ăn phân. Kim trường an đám người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn theo, ngươi mẹ nó, là có bao nhiêu muốn ăn phân à. An phân liền không cần, ngươi nếu bị thua, liền bồi thường 10 điều cây số trở lên linh mạch đi. Không thành vấn đề, phép không chút do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật hắn còn không biết, linh mạch là thứ gì, hẳn là linh thạch mạch khoáng. Cây số trường cũng không lớn, Quang Minh Hội đã chiếm cứ một cái đại hình linh mạch. Viễn siêu mười điều cây số linh mạch chiều dài cùng số lượng dự trữ. Chờ đến hắn biết linh mạch chân quý, có hắn khóc một ngày. Kim trường an đám người lắc đầu thở dài, phép hoặc là nói quang minh hội, muốn bởi vì hắn này một câu lời nói xui xẻo. Mười điều cây số trở lên linh mạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm. Cây số linh mạch, hơn nữa này bám vào linh thạch mạch khoáng trở, đã là một cái đại mạch, vọng thành linh mạch, cũng mới một nghìn mét tả hữu. Đương nhiên, này một nghìn mét, là chỉ linh mạch chủ thể trung tâm. Không bao gồm này bám vào linh thạch chờ khoáng sản linh vật. Ta đây ra tay. Hứa Dương thấy phép đã đáp ứng, trong lòng vui sướng, chỉ cần đáp ứng rồi, cũng đừng nghĩ đổi ý. Ra tay đi, lui một bước tính ta thua. Phép vẻ mặt cao ngạo, trong mắt khinh thường chi sắc không chút nào che giấu. Tiểu Xuyên Thiên Diệp nhìn chằm chằm vào Hứa Dương, nàng trong lòng mạc danh có chút khủng hoảng, sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, do dự mà chính mình hay không phải rời khỏi thị phi nơi. Tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất đã chịu liên lụy chẳng lẽ không phải muốn dẫm lên vết xe đổ giờ phút này hứa dương cho nàng một loại quen thuộc cảm giác trực giác nói cho nàng phép chỉ sợ muốn bi kịch bác giả cương điền nhìn tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt trắng bệnh khẽ cắn môi trong ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn có sợ hãi chi sắc không cấm nhũ mày ngan diệp ngươi làm sao vậy nhịn không được truyền âm hỏi ta cảm thấy chúng ta không nên nhún tay tiến vào lòng ta có điểm bất an ta tưởng đi trở về tiểu xuyên thiên diệp lo lắng địa đạo ngan diệp Ngươi nhiều lo lắng, chẳng sợ hứa dương thật sự che giấu thực lực, hắn cũng là siêu phàm, nhưng ngươi phải biết rằng, nơi này tổng cộng có 9 vị siêu phàm à, tính thượng hứa dương thiên vong mới 2 người mà thôi, việc này tất thành công. Bác giã cương điền nhịn không được nắm chặt nắm tay, tiểu xuyên thiên diệp bóng ma tâm lý quá lớn. Đều do hứa dương, có lẽ chỉ có hứa dương đã chết, nàng mới có thể đi ra bóng ma tâm lý đi. Cho nên, nếu là có cơ hội, hẳn là giết chết hứa dương. Như thế tiểu xuyên thiên diệp mới có thể đi ra bóng ma, lại lần nữa trở nên tự tin lên. Có lẽ, giết chết hứa dương cơ hội, liền tại đây thứ tứ đại tổ chức liên thủ nhằm vào thiên vong sự tình ngựa Bác giã cương điền nhìn về phía chấn nhỏ ngoại cái kia lúc xoáy, chỉ cần đạt được tham dự danh ngạch, chờ đến thông đạo mở ra, liền có thể có cơ hội, đem hứa dương giết chết. Hứa dương nhìn phép kia vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường chi sắc, thở dài một hơi, nâng lên tay huy qua đi. Một khi đã như vậy ta đây liền không khách khí bàn tay nâng lên, chấm gì gì mà chém ra, ở phép khinh thường ánh mắt giữa, chật lôi quang hiện ra, điện quang chói mắt. Chương 820, các ngươi dọa đến ta, bồi thường. Phép trên mặt cao ngạo cùng khinh thường chi sắc đọc lại, trước mắt là chói mắt lôi quang, thân thể đã chết lặng, từng đạo điện lưu ở trong cơ thể thoăn động, trên người truyền đến một trận mùi khét, thân hình ở bay lên không bay lên. Chật lôi quang mà đến, không nói đến hắn không có chút nào phòng bị, mặc dù có phòng bị cũng ngăn cản không được. Bởi vậy Hắn còn không có phản ứng lại đây, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trên người liền đã bao phủ ở một đoàn lôi quang lúc sau, về phía sau bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, cả người đều ở run rẩy, mạo hiểm từng luồng khói đen, mũi khét tràn ngập mở ra. Cờ rít đức bọn người giải ra, ngơ ngẩn mà nhìn hứa dương, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hán, thế nhưng nháy mắt hạ gục. Kia chính là siêu phàm a. Tiểu xuyên thiên diệp thân hình lay động một chút, quả nhiên. Hứa Dương liền không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nàng về phía sau co rụt lại, tránh ở đám người mặt sau, tận khả năng tránh đi tầm mắt, sợ đã chịu liên lụy. Bác giã cương điền vẻ mặt dại ra, đại nào chống giống. Phía trước, chính mình thế nhưng còn nghĩ tìm cơ hội giết Hứa Dương, hoàn toàn là ở tự tìm từ lộ A. Cơ giít đức nhìn về phía ngã trên mặt đất, hay còn run rẩy, mạo hiểm khói đen theo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng là thức tỉnh lôi điện chi lực, thanh tổ chức xưng là trừng phạt chi lôi. Giờ phút này hắn lại là phát hiện, chính mình lôi điện năng lực cùng hứa dương so sánh với, trên lệch quá lớn A. Ít nhất, hắn làm không được đem phép cấp điện thành cái dạng này. Hứa dương cười tủm tỉm mà nhìn tứ đại tổ chức còn lại người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía gian nan làm lên, vẻ mặt dại ra, mờ mịt theo, nói, nhớ kỹ, mười điều linh mạch bồi thường A, trên đời này không ai có thể đủ thiếu ta hứa dương đổ vật không còn. Ngươi, ngươi như thế nào? Phép cũng không biết. Chính mình giờ phút này đến tột cùng là cái gì tâm tình? Cháy đen thân hình thượng, ngẫu nhiên hiện lên một đạo điện quang. Thương, nhưng thật ra không có quá nghiêm trọng thương, ít nhất đối với siêu phàm mà nói, điểm này thương tính không được cái gì. Lại là phi thường chi thống khổ, hứa dương lôi điện, cho hắn mang đến gian nan đau đớn. Tuyệt đối là cố ý. Ta A, ta siêu phàm tam cảnh A, khoảng cách linh cảnh không xa. Hứa dương cười tủm tỉm địa đạo. Siêu phàm tam cảnh. Siêu phàm phía trên là linh cảnh. Tứ đại tổ chức đều đã biết, lúc ban đầu là thiên vong đem cảnh giới tin tức truyền cho bọn họ. Lúc sau, ở dị vực cùng tiên tộc chờ chủng tộc khác trong khi giao chiến, cũng đạt được tương quan tin tức. Hứa dương thế nhưng là siêu phàm tam cảnh. Giờ khắc này phép muốn khóc, quá không biết xấu hổ, đều siêu phàm tam cảnh, thế nhưng giả heo ăn thịt hổ tới hố chính mình. Cờ giết đức đám người hai mặt nhìn nhau, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ mặt sao? ỉ vào người nhiều tiếp tục bức bách thiên vong. Nhưng mà... Hứa dương siêu phàm tam cảnh A, thực lực cường đại, mặc dù bọn họ liên thủ, chưa chắc có bao nhiêu đại thắng tính. Lưu không được hứa dương, hơn nữa vô cùng có khả năng, sẽ bị hứa dương đánh chết một hai người. Bọn họ còn không có suy xét hảo, kế tiếp muốn như thế nào làm thời điểm, thiên vong trong đám người, một cái dáng người mập mạp nam tử, đột nhiên phẫn nộ mà gầm rú xuống tới. Các ngươi dọa đến ta, vốn là chuẩn bị đột phá siêu phàm nhị cảnh, bởi vì các ngươi kinh hoách, làm cho đột phá thất bại, còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Bồi thường. Mạnh đức siêu một lao tới lúc sau, trên người kim quang lòng lánh, huyền vũ thần tướng hiện lên mà ra, siêu phàm hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ. Kim trường an đám người lục tục tiến lên, triển lộ xuất siêu phàm hơi thở, yêu cầu tứ đại tổ chức bồi thường. Mỗi người đều có lý do, tóm lại là phép bọn họ đột nhiên xuất hiện, làm cho đã chịu kinh hách, ra các loại ngoài ý muốn, mỗi người ngoài ý muốn đều không giống nhau. Nhất quá phận chính là, thôi đào tên hôn đằng kia tác muốn bồi thường lý do, thế nhưng là bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức hắn thả một cái thí, làm cho hắn mất mặt, cho nên muốn bồi thường. Phép bọn họ muốn khóc, thiên vong quá mẹ nó vô sỉ. Lập tức tới 11 vị siêu phàm, trong đó hứa dương là siêu phàm tam cảnh đỉnh cấp cường giả, thế nhưng che che giấu giấu, nơi trốn yếu thế. Căn bản là là vì hố chính mình đám người A. Mẫu chốt là, bọn họ thật sự bị lừa, dẫn đầu khiêu khích, khó lòng giải bày A. Hiện tại làm sao bây giờ? Đánh là không có khả năng đánh, đánh không lại A. Huống hồ, có thể phái ra 11 vị siêu phàm cường giả tới Úc Quốc, có thể thấy được thiên vong thực lực, cường đại vô cùng A. Bọn họ muốn chấn thủ hai điều thông đạo, như thế dưới tình huống, đều có thể đủ phái ra 11 vị siêu phàm, có thể thấy được siêu phàm cường giả số lượng nhiều. Thiên vong lúc ban đầu 13 vị tổng trưởng, không có một vị đã đến, mà này 13 vị, nhưng đều là siêu phàm cường giả A. Không tính hứa dương chờ 11 vị siêu phàm. Thiên vong ít nhất còn có hơn 10 vị siêu phàm lưu thủ hoa hạ. Như thế thực lực, tứ đại tổ chức thêm lên siêu phàm số lượng, đều có điều không kịp. Quang Minh hội đến bây giờ mới thôi, mới bất quá 10 vị siêu phàm, thánh tổ chức cùng bà La môn, Tuyết hùng bộ, siêu phàm cường giả còn không đến 2 vị số. Phép đám người tâm loạn như ma, cũng không biết muốn xử lý như thế nào hiện tại cục diện, suy địa cầu đại nghĩa vì lấy cớ xin tha. Có điểm mất mặt a. Huống hồ, Hứa Dương tên hôn đản này, chưa chắc ăn này một bộ a bọn họ đều xem như đã nhìn ra thiên võng đại biểu không phải trần hồng mà là hứa dương cái này tâm hắc gia hỏa các ngươi thiên võng đến tận cùng có bao nhiêu siêu phàm Phạm sâu thảm cười nói cũng không nhiều ít trừ bỏ chúng ta 10 cái ở ngoài lúc trước đặc huấn viện còn có sở khinh vân lâm hải phong cốc cảnh lôi điền phong từ từ mặt khác sở khinh vân hiện tại hẳn là cũng siêu phàm tam cảnh hứa dương bẻ ngón tay nói tính thượng những cái đó lao nhân ba bốn mươi cái tả hữu đi không tính không biết Tính toán hứa dương chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tính thượng là Kiếm, Trương Phong, Vương Nhị trở viện nghiên cứu Tinh Anh, cùng với mạc lao đầu luyện chế Kim Thi, Thiên Vong đã có 50 danh trở lên siêu phàm cường giả. Hơn nữa, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, siêu phàm cường giả sẽ lục tục gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt tới thượng trăm tên siêu phàm. Nay trong đó, Đế Đích với dùng khí quả luyện chế ra tới Đan Dược, gia tốc đột phá tốc độ. Chờ đến nhóm đầu tiên giác tỉnh giả Trung Tinh Anh, lục tục đột phá siêu t đệ nhị thế đổi võ đạo học sinh trung người xuất sắc, cũng sẽ lục tục đột phá siêu phàm, như thế tính toán, hoa hạ cuột khởi sắp tới, trở thành tiên trụ đạo vực bá chủ thời gian không xa. 340 cái siêu phàm cường giả. Cả đám người sắc mặt thay đổi lại biến, hiện giờ toàn cầu cách cục đã hoàn toàn thay đổi, không hề là năm tổ chức lớn, mà là một siêu tứ đại. Võ Diếng tiểu thứ Lang không ngừng xoa cái chán mồ hôi lạnh, hắn đường đường một cái siêu phàm, giờ phút này thế nhưng cảm thấy chân có chút mềm. Trong mắt cầm lòng không đậu mà lộ ra hoảng sợ chi sắc. Xong rồi. Vốn dĩ cùng thiên vong quan hệ, liền không thế nào hài hòa. Hiện giờ, thế nhưng chủ động khiêu khích, có thể có kết cục tốt. Hắn trong lòng đã tính toán, như thế nào mới có thể đủ giữ được mạng nhỏ, tu luyện đến siêu phàm, thọ mệnh đại đại tăng trưởng, hắn mới không muốn chết đâu. Tiểu xuyên thiên diệp, đối, có thể đem tiểu xuyên thiên diệp đưa cho hứa dương, giữ được chính mình mạng nhỏ. Còn có phú sơn giai tử, hai đại mỹ hoặc mỹ nữ hẳn là có thể làm hứa dương dơ cao đánh khẽ, tha chính mình một mạng đi. Hắn trong lòng có chút không quá khẳng định, hứa dương tựa hồ không háo sắc a. Không có khả năng, nào có nam nhân không háo sắc. Trường 821, tới, đem hiệp nghị ký. Hứa dương cười tủm tỉm mà nhìn tứ đại tổ chức đại biểu, các ngươi bốn cái tổ chức, ở địa cầu gặp phải dị vực xâm lấn hết sức, thế nhưng đối đều là địa cầu thủ vệ lực lượng thiên vong xuống tay, đây là phá hư quy cụ a, đây là trí địa cầu an nguy với không màng. Chí địa cầu bảy mươi mấy trăm triệu người an nguy với không màng các ngươi hành vi, thi triển làm ta cảm thấy đau lòng. Đau lòng chính là chúng ta. Tứ đại tổ chức đại biểu đau lòng đến muốn lấy máu, như thế nào cũng không thể tưởng được, thiên vong thế nhưng như thế vô sỉ, cố ý trang sân dương, dụ dô chính mình đám người nhập hố. Mau đừng nói nữa, nghĩ muốn cái gì bồi thường, trực tiếp điểm đi. hứa dương, nói thẳng đi, lần này chúng ta nhận tài. Cờ dít đức hát mặt nói. hào thuyết, Ta liền thích cùng trực tiếp người giao tiếp. Hứa Dương móc ra một phần hiệp nghị, đưa cho cờ dít đức nói, ký đi, đúng hạn giao phó. Đương nhiên, nếu tạm thời lấy không ra, có thể đúng thời hạn giao phó, bất quá muốn tính lợi tức, mặt trên đều có. Ta tin tưởng, các ngươi đều là người thông minh, ký hiệp nghị lúc sau, liền không thể đổi ý, nếu là đổi ý nói. Hứa Dương cuối cùng một tiếng hư lạnh, giống như hư không tiếng sấm, trực tiếp chấn động ở phép đám người trong ốc bên trong, khiến cho bọn họ ý thức một trận hoảng hốt trong lòng hoảng sợ, Hứa Dương thực lực quá khủng bố, so với bọn hắn tổ chức nội siêu phàm tam cảnh cường giả còn muốn khủng bố, ít nhất bọn họ tổ chức nội siêu phàm tam cảnh làm không được một tiếng hư lạnh, tắt đến bọn họ đầu say xe. Cơ Dịt Đức tiếp nhận hiệp nghị nhìn lên, càng xem sắc mặt càng khó xem, tay đều run lên lên. ngươi, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nhìn không được Dịt gào lên. Hứa Dương cười ha ha nói, ta hiện tại bất chính là ở đoạt sao? Cơ Dịt Đức cứng lại. Thế nhưng không nói gì phản bác. Nhìn trong tay hiệp nghị, hắn muốn khóc, Hứa Dương, ngươi này cũng quá độc ác, đang muốn dựa theo hiệp nghị thượng bồi phó, ta thánh tổ chức đều phải phá sản, còn như thế nào chấn thủ thông đạo. Cái khác ba cái tổ chức đại biểu, đồng dạng nhìn chính mình trong tay hiệp nghị, sắc mặt đỏ lên, cả người phát run. Quá độc ác. Còn không bằng dứt khoát, trực tiếp đem chính mình nơi tổ chức diệt tính. Hứa Dương, ngươi này hiệp nghị quá độc ác, làm không được. Không sai, ngươi còn không bằng trực tiếp đem chúng ta diệt. Không có này đó tài nguyên, chúng ta còn có thể bảo vệ cho thông đạo. Sớm hay muộn là cái chết, còn không bằng người trực tiếp đem chúng ta diệt tính. Hứa Dương cũng đều không phải là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc cơ nguyện ban đầu chỉ là xảo trá một chút chỗ tốt, kinh sợ gõ một chút tứ đại tổ chức. Thông đạo còn cần bọn họ chiến thủ, nếu là tứ đại tổ chức tiêu diệt, địa cầu cũng không sai biệt lắm luôn hãm. Lấy hoa hạ trước mắt thực lực, nhưng thủ không được địa cầu. Nay phân hiệp nghị, bất quá là thử một chút tứ đại tổ chức điểm mấu chốt mà thôi. Mọi người đều là vì thủ vệ địa cầu, ta hứa dương cũng không phải không nói lý người, một khi đã như vậy, vậy đổi một cái hiệp nghị đi. Hứa dương đem hiệp nghị thu hồi tới, lại lấy ra mặt khác một phần hiệp nghị. Này, này cũng quá nhiều, bị tổn thương gân động của ta. Nhìn tân hiệp nghị lúc sau, cờ giít đức đám người như cũ vẻ mặt chua sót. Ai, các ngươi thật là không tiền đồ, liền điểm này đồ vật đều lấy không ra, vậy lại đổi một phần hiệp nghị đi. Hứa dương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Cờ giết đức đám người khỏe miệng run rẩy, nhìn hứa dương lại lấy ra một phần tân hiệp nghị, đã có thể xác định, thiên vong quả nhiên là cố ý đảo hố. Liên hiệp nghị đều trước tiên chuẩn bị tốt, lại còn có vài phân. Nhìn trong tay tân hiệp nghị, nhưng thật ra đều không phải là không thể tiếp thu, bất quá bọn họ còn nghĩ tranh thủ tiến thêm một bước rơi chậm lại bồi thường, tiếp tục lộ ra vẻ mặt chua xót biểu tình. Đừng nói không tiếp thu được, nếu là liền điểm này đều không tiếp thu được, ta thật hoài nghi các người, hay không có năng lực bảo vệ cho thông đạo Hứa Dương không đợi bọn họ mở miệng, liền sát mặt trầm xuống địa đạo. Hảo đi, chúng ta tiếp thu. Cờ Dít Đức đám người cắn răng ký hiệp nghị. Hứa Dương vừa lòng mà đem hiệp nghị thu hồi tới, cường điệu mà dặn dò phẹp nói, phẹp ta đừng quên ngươi thiếu ta mười điều linh mạch a. Yên tâm đi, ta phẹp không phải cái loại này người nói không giữ lời. Phẹp vỗ ngực nói, cháy đen thân thể, thở ra một tầng than cốt vật chất, dần dần khôi phục lại. Hắn còn không có ý thức được, linh mạch quý hiếm cùng chân quý chờ đến hắn minh bạch thời điểm, tất nhiên sẽ khóc không ra nước mắt. Tứ đại tổ chức đã xảo trá xong, Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn về phía Ả Mạt hội mọi người. Võ Diếng tiểu thứ lang run run một chút, vẻ mặt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, "Hứa đại nhân, là ta không đúng, Phú Sơn giai tử trừng phạt đúng tội, toàn bằng Hứa đại nhân xử trí." Nói, hắn quay đầu lại về phía sau nhìn lại, giơ tay một chảo, một con năng lượng bàn tay to, đem xúc ở đám người mặt sau tiểu xuyên thiên diệp bắt ra tới ném tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương đại nhân, Thỉnh vui lòng nhận cho, ngàn Diệp là ta A Ma hội đệ nhất mỹ nữ, nàng vẫn là Hoàn Bích chi thân, về sau nàng chính là Hứa Dương đại nhân ngươi người, làm châu làm ngựa, tùy ý Hứa Dương đại nhân phân phó. Tiểu Xuyên Thiên Diệp sắc mặt hắc đến không thể xem, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, võ giếng tiểu thứ lang quá hỗn đản, chờ đến chính mình đột phá siêu phàm lúc sau, nhất định làm hắn đẹp. Bất quá, việc cấp bách là như thế nào hóa giải trước mắt nguy cơ. Nàng mới không nghĩ rơi vào hứa dương ma trưởng, đừng nói hứa dương căn bản sẽ không có thương hương tiếc ngọc chi tâm, sẽ không tiếp nhận chính mình, chẳng sợ hắn bị chính mình sắc đẹp đả động, muốn đem chính mình thu vào trong phòng, chính mình kết cục cũng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Tiểu xuyên thiên diệp nhưng không có quên sở khinh vân. Nàng có thể dự đoán được đến, nếu là chính mình thật sự theo hứa dương, sở khinh vân tuyệt đối sẽ đánh chết chính mình cái này hồ ly tinh. Hứa dương, chuyện này cùng ta không quan hệ à, ta chính là tới xem cái náo nhiệt. Thuận tiện chiêm ngưỡng một chút ngươi hùng vĩ tư thế vai hùng, không thể không muốn liên lụy thượng ta. Nga, phải không? Hứa Dương nghiền ngẫm mà nhìn Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Hắn chính là nghe nói, từ trở lại nước Nhật lúc sau, Tiểu Xuyên Thiên Diệp không bao giờ sử dụng mị hoặc chi thuật, ngược lại khổ tu kiếm đạo. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Tiểu Xuyên Thiên Diệp ở trường phong nơi đó, đã chịu quá cường đại đạ kích, bóng ma tâm lý quá sâu. Hứa Dương, thật sự không liên quan ta sự a ngươi cũng không nên lại lăn lộn ta Tiểu xuyên thiên diệp cơ hồ muốn khóc. Tưởng tượng đến rơi vào hứa dương ma trưởng trung thế thảm, liền cơ hồ nhịn không được hỏng mất. Yên tâm đi, ta hứa dương là giảng đạo lý người, chưa bao giờ làm giận chó đánh mèo sự tình. Hứa dương rối tay vô vô nàng bả vai nói. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt lập tức liền trắng bệnh. Xong rồi, xong rồi, hứa dương trụ chính mình bả vai. Hắn có phải hay không sử cái gì quỷ dị thủ đoạn? Nếu không có trước mắt bao người. Nàng đều hận không thể lập tức tởi hết quần áo, kiểm tra một chút chính mình thân thể hay không xuất hiện khác thường. Hứa dương mắt trợn trắng, ta liền chụp cái bả vai mà thôi, ngươi sợ cái gì? Nhìn dáng vẻ, lúc trước cấp tiểu xuyên thiên diệp để lại khắc cốt mình tâm bóng ma A. Không để ý đến vẻ mặt không biết làm sao tiểu xuyên thiên diệp, nhìn về phía võ giếng tiểu thứ lang, ngươi đây là ở vũ nhục ta hứa dương A. Võ giếng tiểu thứ lang tức khắc sắc mặt sầu thảm, cả người run đến lợi hại, hay là hứa dương quyết tâm muốn bắt chính mình khai đào? run run môi, không dám, không dám, hứa đại nhân, không cần làm ta sợ. A, không dám. Ngươi cảm thấy ta là hào sắc người sao? Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Chương 822, ích lợi phân phối. Võ Dương tiểu thứ lang trong lòng hối hận không thôi, chính mình thuần a, như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy mặt, đem Phú Sơn giai tử cùng tiểu xuyên thiên diệp đưa ra đi đâu? Trước mắt bao người, chẳng sợ Hứa Dương động tâm, cũng muốn bận tâm một chút chính mình thể diện. Bài chữ vẻ tôi cười. Là tiểu thứ lang không đúng, đại nhân vĩ ngạn quan mình, sao có thể háo sắc đâu, là tiểu thứ lang tâm tư hắc cám, cho rằng mỗi người đều giống chính mình giống nhau. Nói, còn dơ tay quăng chính mình mấy bàn tay. Hứa dương vẻ mặt vô ngữ, lần đầu tiên thấy võ giếng tiểu thứ lang, phát hiện thứ này rất có uy nghiêm, một bộ cường giả phong phạm. Hiện tại sao, liền một nịnh nọt tiểu nhân. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi hạ mặt hội phái phú sơn giai tử tiếp cận ta, ý đồ gây rối. Đối ta nội tâm tạo thành mấy chục vạn điểm thương tổn, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Còn có, lúc này đây lại khí thế rào rạt mà tới, dọa đến ta à, cũng nên có điểm tỏ vẻ đi. Võ riêng tiểu thứ lang trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hứa dương mở miệng xào trá, kia thuyết minh không có xử lý chính mình tâm tư. Bồi thường lại nhiều bảo vật cũng không bằng chính mình mạng nhỏ quan trọng à, chỉ cần giữ được mạng nhỏ, kẻ hèn bảo vật tính cái gì? Là, là, nhất định bồi thường đại nhân. Hắn không dám có bất luận cái gì có kẻ mặc cả ý tưởng. Hảo, thức hảo, quả nhiên là cái thức thời người. Hứa dương vẻ mặt thưởng thức chi sắc. Đem một phần hiệp nghị dương tay bay qua đi. Nhìn xem đi, dựa theo mặt trên bồi phó tới. Võ riêng tiểu thứ lang tiếp nhận hiệp nghị, nhìn mặt trên nội dung, đôi tay nhịn không được run lên lên, mồ hôi lạnh lưu đến càng nhiều, không ngừng mà nuốt nước miếng, hai chân đều ở phát run. Bên cạnh bắc giã cương điền ngắm liếc mắt một cái danh sách, siêu phẩm tài nguyên 100 tấn. Linh mạch 30 điều, linh cấp tài nguyên 10 tấn, vì hiếm linh vật, đặc có linh vật bất kể số, nhưng theo giai đoạn giao phó. Liền tính đem á mặt hội hủy đi, toàn bộ nước Nhật Bán đi, đều bồi không dậy nổi a. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Võ riêng tiểu thứ lang lau mồ hôi, vẻ mặt chua xót nói, hứa dương đại nhân, liền tính đem á mặt hội, không, liền tính đem toàn bộ nước Nhật Bán, cũng bồi không dậy nổi a. Không thấy được có thể theo giai đoạn sao? Nói không chừng, về sau các ngươi liền có bồi phó khả năng đâu? lợi tức cũng không cao a, mau ký đi, yên tâm, ta sẽ không thúc dụng nợ, ta hứa dương là cái người văn minh. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào có kẻ mặc cả đường sống. Võ riêng tiểu thứ lang nhóc nhấp, nhấp môi, chính mình nếu là không thiêm, phỏng trường đi không ra trang viên. Cuối cùng tâm hung ác, trực tiếp ký, còn trực tiếp cắt vỡ ngón tay, ấn thượng huyết dấu tay. Đều thiêm một thiêm đi. Hứa dương ngắm bắc giã cương điền liếc mắt một cái, vị này chính là tương lai a mạt hội đại lão, thiêm thượng hắn đại danh chẳng sợ hiện tại ạ mạt hội siêu phàm nhóm tập thể tự sát cũng có thể tìm hắn phụ trách bắc dạ cương điển chỉ có thể thiêm thượng đại danh tấn thượng thủ ấn hiệp nghị lại đến tiểu xuyên thiên diệp trong tay nàng cũng là tương lai ạ mạt hội đại lao chi nhất nói không chừng sẽ so bắc dạ cương điển càng quyền cao chức trọng ngàn diệp a ngươi cũng ký đi hứa dương cười ha ha địa đạo tiểu xuyên thiên diệp nhìn hiệp nghị sắc mặt thay đổi lại biến chỉ có thể đủ thiêm thượng đại danh ấn thượng ngón tay ấn nếu là không thiêm nàng thật sự lo lắng, Hứa Dương lại sẽ như thế nào lăn lộn nàng? Hứa Hổ, mặc dù thêm thượng tên, hiện tại người phụ trách cũng là võ giếng tiểu thứ Lang cùng mặt khác cả mặt hội siêu phẩm. Hứa Dương vừa lòng đem hiệp nghị thu lên, có này phân hiệp nghị, về sau à mạt hội liền chờ tiến cống đi. Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ trả hết thiếu tướng. Còn có này một phần danh sách thượng đồ vật, nhìn xem có thể hay không thấu ra tới. Hứa Dương lấy ra một phần danh sách cấp võ giếng tiểu thứ Lang. Hiệp nghị không phải ký sao? như thế nào còn có võ diêng tiểu thứ lang trong lòng sắp khí tặng nhưng mà chỉ có thể đem tức giận cùng bất mãn nghẹn ở trong lòng hiệp nghị là ký nhưng là các ngươi cái gì cũng chưa bồi một chút không thể nào nói nổi đi danh sách thượng đồ vật coi như làm là một bộ phận lợi tức sảng khoái điểm dao bằng không đến lúc đó ta sợ sẽ nhịn không được tới cửa thuốc dục nợ a hứa dương vẻ mặt chính sắp địa đạo giao a ma hội khẳng định tận lực đem đồ vật công đủ võ diêng tiểu thứ lang trong lòng lấy máu danh sách thượng đồ vật chỉ là linh thạch liền cơ hồ muốn ạ mạt hội hơn phân nửa tuẫn kho hơn nữa danh sách thượng còn có vài dạng linh vật hắn căn bản không biết là cái gì muốn đi đâu tìm kiếm hứa đại nhân nay vài loại linh vật ạ mạt hội không có hơn nữa cũng không quen biết ta không có biện pháp vẻ mặt đau khổ chỉ vào danh sách thượng vài loại linh vật nói tính ta hứa dương cũng không phải keo kiệt người kia vài loại không quen biết liền không tính ở bên trong hứa dương vung tay lên liền đem kia vài loại linh vật cấp miễn, gõ tứ đại tổ chức, Hỗ A Ma hội, kế tiếp nên nói chuyện chính sự. Quốc quốc dị vực thông đạo sắp mở ra. Ý gì theo trước mắt lốc xoáy buộc phát ra tới năng lượng, trong vòng nửa tháng, tất nhiên sẽ mở ra. Là thời điểm xác định các tổ chức chi gian rích lợi phân phối vấn đề. A Ma hội không có tham dự tư cách, võ giếng tiểu thứ Lang Trương vài lần miệng, cuối cùng cũng chưa nói ra. Thậm chí cấp tiểu xuyên thiên diệp đưa mắt ra hiệu, tiểu xuyên thiên diệp lại là coi như không thấy được. Nàng mới không dám chọc Hứa Dương. A Ma Hội cùng Thiên Vong Ân Oán, nàng là trong lòng biết rõ ràng, Hứa Dương nếu quyết tâm muốn chèn ép Hạ Ma Hội, ai mở miệng cũng chưa dùng. Trừ phi có thể lấy thực lực gáp đảo Hứa Dương. Nay hiển nhiên là không có khả năng. Phép Nguyên Bản cho rằng chính mình thực như bức, là địa cầu tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, vẫn luôn cao ngạo, hiện tại đã bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, cả người đều trở nên trầm mặc lên. A Ma Hội người sau khi rời khỏi, Hứa Dương nằm ở trang viên ghế trên, Mà Kim Trường ăn đám người đồng dạng như thế. "Phép đám người." Lại là Hắc một khuôn mặt ngồi ở trên ghế, cảnh tượng phảng phất là một đám tiểu hải tử đang chờ nghe trưởng bối dạy bảo dường như. Không ngồi đi, đứng thẳng, lại phảng phất là hạ nhân đang nghe chủ nhân dạy bảo. Tóm lại, bất luận là ngồi hoặc là chạm, đều lùn một đầu là được. Các ngươi bốn cái tổ chức, vừa vặn một tổ chức một thành phân ngành, ta Thiên Vong sáu thành, không thành vấn đề đi." Hứa Dương nhàn nhạt mà mở miệng nói. Phép đám người sắc mặt thay đổi. Thiên vong một tổ chức chiếm cứ phần, liền so với chính mình bốn cái tổ chức thêm lên còn muốn nhiều, thật quá đáng a. Không được, ta không đồng ý, ngươi thiên vong độc chiếm sáu thành, thật quá đáng. Phải không hề tiếp tục hoài nghi nhân sinh, căm giận mà mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không đồng ý. Cờ giết đức đám người, cũng cùng kêu lên mở miệng nói. Lúc này, cần thiết liên hợp lại, nếu không không có đủ lợi thế cùng thiên vong đàm phán. Nga, vậy các ngươi cho rằng như thế nào phân phối mới thích hợp? Hứa Dương không có tức giận, vẻ mặt bình tĩnh điệu đạo, phép đám người cứng lại, lấy trước mắt Thiên Vong triển lãm ra tới thực lực, chiếm cứ số đỉnh mức, khẳng định là nhiều nhất Tam Thành như thế nào? Phép Trầm Ngâm một chút mở miệng nói, Thiên Vong độc chiếm Tam Thành, dư lại bảy thành bọn họ bốn cái tổ chức phân, bình quân còn không đến hai thành, hắn cảm thấy đã làm ra rất lớn lượng bộ. Tam Thành a, quá ít. Hứa Dương ngáp một cái, tiếp tục nói, như vậy đi, chờ đến thông đạo mở ra. Lấy dị vực cường giả nhiều ít mà định, nếu là cường giả nhiều, thậm chí có siêu phàm tam cảnh tồn tại, như vậy khẳng định là chúng ta thiên vong xuất lực lớn nhất, đặc biệt là ta à, phải đối phó mạnh nhất cái kia, thiên vong độc chiếm 6 thành. Nếu là dị vực nội, không có như vậy cường đại cường giả, siêu phàm số lượng cũng ở nhưng khống trong vòng, như vậy thiên vong độc chiếm 4 thành, còn lại các ngươi phân, như thế nào phân phối, các ngươi chính mình thương nghị, là ấn thực lực cũng hảo, là ấn xuất lực nhiều ít đều tùy các ngươi, như thế nào. Trường 823, phá hồi. Phép đám người trao đổi một ánh mắt, y theo hứa dương phân phối phương án, không sai biệt lắm là ở đánh cuộc dị vực thế cục, tới quyết định phân phối. Nếu là thật sự xuất hiện siêu phàm tam cảnh dị vực cường giả, hơn nữa siêu phàm cường giả số lượng vượt qua mong muốn, thiên võng 11 vị siêu phàm xuất lực tự nhiên là nhiều nhất. Đặc biệt là hứa dương, hắn phải đối phó chính là dị vực trung người mạnh nhất. Độc chiếm 6 thành, đều không phải là không thể đủ tiếp thu. Mà nếu là thế cục ở dự đánh giá trong vòng, ở vào nhưng không trạng thái, có thể chấn thủ trụ thông đạo, thiên vong độc chiếm bốn thành, có điểm khó có thể tiếp thu A. Tam thành như thế nào? Nếu là xuất hiện siêu phàm tam cảnh cường giả, cùng với dị vực cường giả số lượng vượt qua dự đánh giá, thiên vong tại đây chúng phát huy cường điệu muốn tác dụng, độc chiếm sáu thành chúng ta không ý kiến, nếu là thế cục không đến này một bước, thiên vong chỉ có thể chiếm tam thành, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Cờ dít đức cắn răng một cái điều đạo, ta lại cuối cùng nhường một bước, Thiên Vong lấy đánh chết một người dị vực siêu phàm vì điều kiện, chiếm bốn thành phần nghịch, nếu là không thành công, vậy ý các ngươi lời nói, chiếm tam thành. Phép đám người tiếp tục trao đổi một chút ánh mắt, nếu là thế cục ở dự đánh giá trong vòng, Thiên Vong lấy đánh chết một người dị vực siêu phàm vì điều kiện, độc chiếm bốn thành phần nghịch, bọn họ châm trước một phen, siêu phàm cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết. Nếu là thật có thể đánh chết siêu phàm, kia liền chiếm bốn thành lại như thế nào? "Hảo, theo ý ngươi lời nói." Phép gật gật đầu nói. Kỳ thật, bọn họ nhìn ra được tới, đây là hứa dương lớn nhất nhượng bộ, không hề ở nhượng bộ. Thiên Vong thực lực quá cường, 1 2 phải chiếm cứ bốn thành phân mạch, bọn họ cũng không có phản đối thực lực. Kế tiếp, liền xem thông đạo mở ra, dị vực thế cục như thế nào. Nếu là xuất hiện cường giả, hoặc là siêu phàm số lượng vượt qua nhưng không số lượng, Thiên Vong sẽ độc chiếm sáu thành. Nếu là ở nhưng không trong vòng, Thiên Vong thành công đánh chết một người dị vực siêu phàm, liền độc chiếm bốn thành, không thành công tắc tám thành. Chép đám người Tự nhiên hy vọng dị vượt thế cục ở nhưng không trong vòng. Hơn nữa thiên vong đánh chết dị vượt siêu phàm thất bại, như thế bọn họ mới có thể đạt được càng nhiều ích lợi số định mức. ích lợi phân phối phương án xác định, chỉ đợi Úc quốc thông đạo mở ra. Tại đây trong lúc tứ đại tổ chức cùng ám man hội đem bồi thường đồ vật lục tục đưa tới. Phú sơn giai tử trực tiếp phản hồi nước nhật, nàng sợ phỏng chừng bóng ma tâm lý không nhỏ. Tiểu xuyên thiên diệp không có trước tiên rời đi, nàng lo lắng hứa dương ở chính mình trên người động cái gì tay chân có thể kịp thời xin tha đợi một đoạn thời gian lúc sau bồi thường danh sách thượng đồ vật đều giao phó lúc sau trên người không có xuất hiện cái gì khác thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xác định Hứa Dương không có đối chính mình hạ độc thủ Tiểu xuyên Thiên Diệp cũng phản hồi nước nhật nàng chỉ nghĩ ly Hứa Dương rất xa võ diên tiểu thứ lang cùng Bắc Giả Cương Điền nhưng thật ra không có rời đi kỳ vọng thông đạo mở ra có lẽ có cơ hội có thể đi vào thậm chí vạn nhất thế cục các liệt yêu cầu chính mình đám người hỗ trợ tham dự phòng thủ là lúc liền có thể mượn cơ hội đạt được chấn thủ số định mức chấn nhỏ ngoại lốc xoáy bắt đầu trở nên ổn định xuống dưới hơn nữa dần dần mở rộng hình thành một cái đường kính 300 nhiều mễ lốc xoáy thông đạo không tính là tiểu bất quá cũng đều không phải là đại thông đạo nói chung thông đạo không lớn chấn thủ trụ thông đạo ổn định trụ thế cục khả năng tính là rất lớn tới gần mở ra là lúc lốc xoáy năng lượng bạo phát vài lần mỗi lần bùng nổ lúc sau lốc xoáy đều dần dần thong thả xuống dưới một khi lốc xoáy củng cố Thông đạo liền sẽ tùy theo mở ra. Thiên võng, Quang minh hội, Thánh tổ chức, Bà La môn, Tuyết hùng bộ năm tổ chức lớn đã bắt đầu đóng quân ở thông đạo chung quanh, hạn chế bộ phận tán tu tới gần. Hơn nữa mộ binh một bộ phận tán tu cùng tổ chức nhỏ tham dự duy trì trật tự, thực lực đều là ngũ tinh cùng lục tinh. Tụ tập ở thị trấn tán tu quá nhiều, như cũng một ít tổ chức nhỏ giác tỉnh giả, không ít người đều nghĩ tiến vào dị vực vớt một bút, khả năng ở bọn họ trong mắt, dị vực khắp nơi là bảo, chưa bao giờ nghĩ tới tồn tại nguy hiểm. Nam tổ chức lớn trực tiếp xác định quy củ, ngũ tinh trở lên thực lực mới có thể đủ tham dự tiến vào. Có này một ít ngũ tinh, lục tinh cấp bậc giác tỉnh giả tham dự duy trì trật tự, bảo đảm chấn nhỏ không đến mức bùng nổ hỗn loạn, cùng với đánh sâu vào phòng tuyến tình huống. Trừ bỏ siêu phàm ở ngoài, thiên vông chỉ tới 30 danh tinh anh cấp bậc lục tinh võ giả, không có phái càng nhiều võ giả tham dự tiến vào, chủ yếu là lấy siêu phàm là chủ, chỉ cần khống chế quốc quốc thông đạo tình huống, kế tiếp mới có thể lục tục điều phái nhân viên lại đây. Cái khác bốn cái tổ chức đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy duy trì trật tự chủ yếu lực lượng kỳ thật là dựa vào ước quốc giác tỉnh giả tổ chức. Chẳng qua ước quốc vẫn luôn là ở mé gì cần tiểu đệ. giác tỉnh giả tổ chức cũng là cùng quang minh hội một cái quần xuyên. Kỳ thật đã nhập vào quang minh hội. Ước quốc tổ chức có một người siêu phàm cũng không ở ước quốc mà là tiến vào quang minh hội ở dị vực tòa trấn. Bất quá một ít ngũ tinh, lục tinh giác tỉnh giả vẫn là có không ít đều hội tụ ở trấn nhỏ thượng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn những cái đó tổ chức nhỏ thành viên cùng tán tu, hứa dương lắc đầu, những người này nhìn đến mấy tổ chức lớn, bởi vì dị vực đạt được thật lớn ích lợi, lại là xem nhẹ này sau lưng nguy hiểm. Dị vực, tràn ngập không biết, ai có thể đủ bảo đảm, ước quốc thông đạo liên tiếp dị vực, là tương đối bình tĩnh đâu. Nếu là nguy hiểm độ quá cao, này đó tiến vào tán tu, sẽ trở thành pháo hôi. Kỳ thật, thông đạo mở ra, đều không phải là siêu phàm trước tiên tiến vào. Đã có pháo hôi ở tự nhiên làm cho bọn họ đi thăm thăm tình huống. Chỉ cần bảo đảm, dị vực địch nhân vô pháp đánh vào địa cầu liền có thể. Mấy tổ chức lớn đã ăn ý dùng pháo hôi ở phía trước dò đường tình huống. Hơn nữa, tổ chức nhỏ thành viên cùng tán tu, tất nhiên sẽ ở thông đạo mở ra nháy mắt, liều mạng nhắm phía bên trong, sợ lọt vào tổ chức lớn ngăn trở. Nhiều như vậy tán tu, mấy tổ chức lớn cũng chưa tới bao nhiêu người, tự nhiên phong tỏa không được, chỉ có thể đủ tùy ý bọn họ vọt vào đi. Đi vào một đám lúc sau. Úc quốc tổ chức thành viên sẽ đối thông đạo tiến hành phong tỏa, Úc quốc quân bộ đã ở bên ngoài, đem toàn bộ chấn nhỏ phong tỏa, để ngừa ngăn xuất hiện không thể khống trạng thái. Không ít tổ chức nhỏ thành viên cùng tán tu, so với bọn hắn này đó tổ chức lớn người, càng vì tới gần lúc xoáy, hối, Hứa Dương đám người lười đi để ý, tùy ý những người này dẫn đầu vọt vào đi. Chỉ cần thế cục ổn định xuống dưới, ở dị vực đứng vững gót chân, các tán tu cũng vô pháp giao động tổ chức lớn lực lợi. huống chi, nếu là Úc quốc liên tiếp dị vực Thế cục nhưng không lúc sau, sẽ ở bên trong kiến tạo một tòa đại thành, sẽ giống tán tu cùng tổ chức nhỏ mở ra, làm một ít tán tu cùng tổ chức nhỏ tiến vào dị vực, trợ giúp thăm dò cùng khai thác tài nguyên. Bọn họ chỉ cần thu một ít tài nguyên phí liền có thể bảo đảm thật lớn ích lợi. Kế tiếp, đều sẽ có một loạt thi thố thực thi, lấy bảo đảm ích lợi. Theo biên giới dần dần xuống lại, địa cầu yêu cầu tăng cường tự bảo vệ mình trí lực, mà mở ra một cái thông đạo cấp các tán tu, tự nhiên cũng là ở nhất định trình độ thượng tăng cường địa cầu chỉnh thể thực lực, cùng với tăng cường địa cầu võ giả sinh tử chi chiến kinh nghiệm. Á Mạt hội không ở mở ra chi liệt, đến nỗi sẽ không dùng các loại biện pháp, tận khả năng tránh đi phong tỏa, lẫn vào dị vực, còn lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đã chịu chèn ép Á Mạt hội, chẳng sợ lại như thế nào dùng thủ đoạn lẫn vào, này có thể đạt được tiền lợi, đều đem đại suy giảm. Chương 824, thông đạo mở ra. Ầm vang. Lốc xoáy lại một lần năng lượng bùng nổ hơn nữa là xưa nay chưa từng có lớn nhất một lần bùng nổ bùng nổ lúc sau lốc xoáy dần dần củng cố xuống dưới dần dần mà nhìn không tới lốc xoáy xoay tròn mà là dần dần bắt đầu đọc lại hình thành một cái năng lượng thông đạo thông đạo bắt đầu dần dần hạ bộ từ nắm tay lớn nhỏ một cái lỗ trống không ngừng khuyết trường một mét đường kính hai mét đường kính tu long ở thông đạo chung quanh cấp tán tu biểu tình kích động gắt gao mà nhìn chậm chậm chậm rãi mở ra thông đạo chờ đến thông đạo mở ra đến hai mét đường kính thời điểm Có vài tên tán tu nhịn không được, thân hình bắn lên, bay thẳng đến thông đạo vọt qua đi. Có người đi đầu, tự nhiên có một ít người không cam lòng lật hậu, cuốn quýt theo sát mà thượng. Thông đạo không có hoàn toàn mở ra, tiến vào thông đạo chờ tìm chết sao? Hứa Dương xem bất quá đi, trực tiếp mở miệng khiển trách nói. Hắn một mở miệng, nguyên bản còn có chút do dự tán tu, thế nhưng nhanh hơn tốc độ vọt đi lên. Tựa hồ sợ hắn ra tay ngăn cản giống nhau. Hứa Dương đều hết chỗ nói rồi, nếu muốn tìm chết, vậy đi tìm chết ra tay ngăn cản, ra tay cứu tìm chết người, không tồn tại, không thân không thích, đã mở miệng nhắc nhở, một hai phải tìm chết, chắc ai được, đều không phải là sở hữu tán tu đều không lý trí, có một bộ phận nguyên bản có chút dị động, nghe được hứa dương nhắc nhở, lập tức dừng bước chân, ôm làm phía trước người thăm thăm hư thật ý tưởng, trước hết lao tới tán tu, thân hình tiến vào chậm rãi khuyết trương thông đạo nội, mặt sau mấy người sợ lạc hậu, thậm chí suýt nữa động khởi tay tới, a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có thể nhìn thấy tiên tiến nhất nhập thông đạo vài tên tán tu, thân thể chợt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập ở thông đạo nội. Nguyên bản muốn tranh đoạt tiến vào người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, âm thầm may mắn chính mình không có tiến vào. Như thế một màn phát sinh, lao ra đi tán tu, cuống quýt lui về phía sau trở về, không ai lại xem tùy tiện tiến vào. Thông đạo liên tục mở rộng, đường kính 10m, 100m, 200m. Chờ đến thông đạo hoàn toàn cùng khai, ầm vang một tiếng hơi hơi chấn động một chút lúc sau hoàn toàn củng cố lên hứa dương đám người biểu tình nghiêm túc cất bước tiến lên dần dần tới gần cửa thông đạo bọn họ vừa động cửa thông đạo chung quanh tán tu ngồi không yên sợ lọt vào ngăn trở rốt cuộc siêu phàm ra tay một người liền có thể đưa bọn họ toàn bộ ngăn cản bên ngoài bởi vậy gấp không chờ nổi mà nhảy vào thông đạo nội hứa dương đám người không có ngăn cản mà là biểu tình nghiêm túc mà đi vào cửa thông đạo cảnh giác tình huống bên trong một đám tán tu tiến vào Không bao lâu bạo phát kịch liệt năng lượng, ẩn ẩn truyền đến chém giết tiếng động. Không bao lâu, chỉ có hơn 10 người tiến vào tán tu, sắc mặt trắng bệch mà chạy thoát trở về. Quái vật, bên trong có quái vật, hảo cường đại quái vật, siêu phàm quái vật. Trốn trở về hơn 10 người tán tu, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt toàn vô, cả người run rẩy. Thông đạo nội năng lượng kích động, đang theo cửa thông đạo tới gần. Chứ bỏ cuối cùng tiến vào thông đạo trốn trở về hơn 10 người tán tu ở ngoài còn lại người có lẽ đều đã chết ở thông đạo nội, còn lại nguyên bản chuẩn bị nhảy vào thông đạo tán tu, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức không dám phụ cận. Hứa Dương mày hơi hơi nhíu một chút, thông đạo nội ít nhất ba gã siêu phàm đang ở tới gần, trong đó một người trên người năng lượng dao động, sắp tiếp cận siêu phàm tăng cảnh. Sắp lao tới, tiến vào đi, đều cẩn thận một chút. Mặt khác kỳ viêm cùng Trần Hồng lưu thủ để ngừa ngoài ý muốn. Hảo, các ngươi cẩn thận. Trần Hồng ngưng trọng gật gật đầu nói, kỳ viêm không nói gì. Lúc này, trên người hơi thở kích động, hơi chút lui ra phía sau một chút, rời xa thông đạo. Phòng ngừa ngoài ý muốn, đều không phải là phòng ngừa thông đạo nội ngoài ý muốn, mà là thông đạo ngoại ngoài ý muốn. Võ giếng tiểu thứ lang ở một bên như hổ rình mùi đâu, huống chi ai có thể bảo đảm, không có siêu phàm cấp tán tu chờ đợi cơ hội. Hứa dương phân phó xong, cất bước đi hướng thông đạo, quay đầu lại nhìn thoáng qua, do dự một chút, truyền âm cấp mạnh thành người ở cửa thông đạo bên trong không cần thâm nhập. Tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Hắn lo lắng dựa vào kỳ viêm cùng Trần Hồng, vô pháp ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Hảo! Mạnh thanh lên tiếng. Đi thôi, dị vực cường giả sắp lao tới. Hứa dương nhìn về phía phép đám người nói. Đi! Phép tám người không có người lưu thủ, nếu hứa dương an bài siêu phàm tòa chấn, bọn họ liền không cần. Đều không phải là thật sự như thế tín nhiệm thiên võng, chẳng qua vào lúc này khác, mấy tổ chức lớn đều sẽ không lẫn nhau thọc giao nhỏ cơ bản tín nhiệm vẫn là tồn tại. Hứa Dương dẫn đầu tiến vào, trên người không hề hơi thở dao động, hơn nữa đầu tàu cứng mẫu, trực tiếp tiến vào trong thông đạo mặt. Kim Trường An, Giang Lâm, phép Tám người là đệ nhị thê đội, còn lại người đều là đệ tam thê đội. Mạnh Thanh ở tiến vào thông đạo lúc sau, liền dừng lại ở cửa thông đạo cách đó không xa, dựa vào năng lượng trên vách, ẩn nấp thân hình, thời khắc chú ý thông đạo ngoại tình huống. ở Hứa Dương đám người tiến vào thông đạo lúc sau, chân Hồng khí thế bừng bừng phân chấn, chấn thủ ở cửa thông đạo. Nói, phong tỏa, bất luận kẻ nào không được tới gần. 30 danh thiên vong võ giả, vũ khí nắm trong tay, bắt đầu phong tỏa cửa thông đạo, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Phép đám người mang đến tứ đại tổ chức còn lại võ giả, cũng sôi nổi rút ra vũ khí, cùng nhau phong tỏa, tổ chức người ngoài tới gần. Cùng lúc đó, ước quốc bản thổ tổ chức, cũng đem một ít tổ chức nhỏ võ giả cùng tán tu, đuổi xa đến trăm mét ở ngoài. Dựa vào cái gì không cho chúng ta tới gần. Tán tu chúng có người không phục. Kỳ viêm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu muốn vào đi tìm chết, vậy mau một chút, Sân hiện tại còn không có hoàn toàn phong tỏa, nếu không câm miệng. Đối phương tức khắc câm miệng, lúc này tiến vào thông đạo hoàn toàn là tìm chết hành vi, siêu phàm đại chiến, một chút dư ba đều đủ để đem này đánh chết. Thế cục không rõ, nguy cơ chưa giải trừ, bất luận cái gì ý đồ đánh sâu vào bố phòng người, đều đem coi là địch nhân, phải giết. Kỳ viêm lánh lệ mà nhìn quét ở đây tán tu, cùng với một ít tổ chức nhỏ. Dị vực thế cục ổn định lúc sau, sẽ coi tình huống, cho phép một bộ phận người tiến vào, hiện tại đều an phận điểm, nếu không lấy các ngươi thực lực, tiến vào cũng là chịu chết. Sở hưu tán tu nghe nói có cơ hội tiến vào, nhưng thật ra không có người đánh chống gieo họ. Phía trước tiến vào người, đã chết hơn phân nửa, có thể thấy được dị vực đều không phải là an toàn. Vẫn là chờ đến ổn định xuống dưới, lại tiến vào thăm bảo không muộn. Hứa dương tiến vào thông đạo lúc sau, đi trước trăm mét, liền tao ngộ dị vực siêu phàm cường giả. Xuất hiện ở trước mắt, đúng là cảm ứng chung, tiếp cận siêu phàm tam cảnh cường giả Yêu tộc. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, hứa dương nỉ non một tiếng. Đó là một người dáng người cường tráng, trên đầu đỉnh hai căn góc vông, rộng mặt đại mũi, trên mặt trường lông tơ, lỏa lộ ở hộ giáp ngoại cường tráng cánh tay, dây đặc móng tay lớn nhỏ vậy lập loè lênh quang. Trong tay nắm một phen đại đao. Mà ở cường tráng yêu tộc phía sau, theo sát mà đến hai gã siêu phàm, một người sau lưng là một đôi đen cánh Một người khác trên mặt dày đặc tính tế vậy, đầu có điểm giống loài rắn đầu, đôi mắt tương đối tiểu, thoạt nhìn âm lãnh vô cùng. Biên giới chi tâm nhân tộc. Cường Tráng đại hán ồm ồm mà mở miệng, nói chính là thiên ngữ thuật, thập phương biên giới thông dụng ngôn ngữ thuật. Chương 825, Lãng yêu công tử mục bạch. Yêu tộc. Hứa Dương mày một Trọ. Trước mắt xuất hiện ba gia yêu tộc, đều không phải cùng chủng tộc, hay không ý nghĩa, ước quốc tính, cả biên giới không chỉ có một chi yêu tộc thế lực tồn tại. Nếu là như thế, Muốn đứng vững góp chân không phải dễ dàng như vậy. Có điểm kiến thức, quỳ xuống thần phục đi. Cường tráng yêu tộc ngạo nghẽ địa đạo. Nếu là địch nhân, liền không cần thiết nhiều lời. Hứa dương lười đến nói cái gì nữa, tiến vào thông đạo tán tu, đại bộ phận đều bị đánh chết. Có thể thấy được đối phương là mang theo hủy diệt chi tâm mà đến, không có hòa bình ở chung khả năng. Lôi quang hiện ra, mãnh liệt mà ra. Lôi đình trăng ngập, trực tiếp bao trùm toàn bộ thông đạo, hóa thành quần quận lôi đình sóng chiều mãnh liệt mà ra. không tốt. Ba gã yêu tộc chấn động, thân hình chấp động, dụng muốn triệt thoái phía sau. Nhưng mà, lôi đỉnh cuộn cuộn, ngay lập tức liền mãnh liệt mà đến. Lấy hứa dương hiện giờ siêu phàm tam cảnh thực lực, hoàn toàn là nghiền áp đối phương, húng chi vừa ra tay, lôi đỉnh chi lực liền không có giữ lại nhiều ít. Bởi vậy, cuộn cuộn lôi đỉnh qua đi, thông đạo nội để lại tam cụ cháy đen thi thể. Hứa dương cất bước vượt qua thi thể, tiếp tục về phía trước đi đến. Theo sát mà đến Kim Trường An đám người, xem đều không xem trên mặt đất thi thể. Không đến siêu phàm tam cảnh, đối mặt hứa dương đều chỉ có ngã xuống một đường. Phép đám người lại là trong lòng nghiêm nghị, ba gã siêu phàm cường giả A, trong đó một người thực lực, tuyệt đối là siêu phàm nhị cảnh, khoảng cách tam cảnh chỉ sợ đều không xa. Đối mặt hứa dương, thế nhưng không hề chống cự tri lực, như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền bị đánh chết. Hứa dương thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu cường. So với bọn họ tổ chức nội siêu phàm tam cảnh, hiếu thắng không ít. Khoảng cách thông đạo xuất khẩu còn có bốn năm mươi mẹ thời điểm trận một đạo tinh thần lực vọt vào, vào hứa dương trong lòng chầm xuống thế nhưng xuất hiện siêu phàm tam cảnh cường giả hơn nữa từ tinh thần lực cường hãn tới xem đều không phải là tầm thường siêu phàm tam cảnh tuyệt đối là thập phương biên giới thời đại lao quái vật tàn lưu đối mặt dũng mãnh vào mà đến tinh thần lực hứa dương cũng không khách khí bước đầu cố hóa tinh thần lực đồng dạng mãnh liệt mà ra cùng đối phương va chạm ở bên nhau vô hình sóng gợn ở cửa thông đạo chấn động đối phương tinh thần lực Thế nhưng chút nào không yếu. Có siêu phàm tam cảnh cường giả, tiểu tâm một chút. Hứa Dương trong lòng nghiêm nghị, gặp một cái chân chính đối thủ. Lập tức nhắc nhở Kim Trường An đám người tiểu tâm đề phòng. Thông đạo ngoại, một người thân xuyên tuyết trắng quần áo, dung mạo anh tuấn, giống như phiên phiên giai công tử thanh niên, huyền phù ở giữa không trung. Thanh niên lỗi lạc, anh tuấn phi phàm, nhưng mà trên mặt bất cần đời biểu tình, lại là phá hủy hắn giai công tử khí chất, cho người ta một loại lang thang không kiểm chế được cảm giác. Ở hắn phía sau, đồng dạng huyền phù hơn 10 người siêu phàm cường giả, nam nữ đều có, hơn nữa phần lớn có thể nhìn đến thuộc về yêu tộc đặc thủ. Duy độc hưu hai gã yêu diễm nữ tử, lớn lên quyến rũ vô cùng, mỹ diễm vô song, một đôi lô thai lông sủ sủ, giống như thai mèo dường như, thoạt nhìn tựa hồ có vẻ càng có khác mỹ lệ. Hai gã yêu tộc mỹ nữ, nhìn về phía thanh niên ánh mắt giống như hoa si. Thanh niên đột nhiên mày cử động một chút, khẽ cười nói, không thể tưởng được, Khâu Kiệt biên giới chi tâm, theo xuống lại. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có cường, giả, quả nhiên là có có phúc trạch tồn tại a. Lại lợi hại cường giả, ở bạch ca trước mặt, đều là gà vườn chó xóm. Trong đó một người diễm lệ nữ yêu, đà vừa nói nói. Ha ha, đó là tự nhiên, ta lãng yêu công tử mục bạch chính là tung hoành thập phương biên giới nhân vật. Mục bạch vẻ mặt ngạo nghễ mà cười nói. Thông đạo xuất khẩu, lôi đình bừng lên, một đạo thân ảnh bước ra thông đạo. Theo này đạo thân ảnh bước ra thông đạo. Lưỡng đạo chói mắt lôi quang tự nhiên chợt lóe, rầm một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai gã yêu tộc siêu phàm, nháy mắt bị chém giết đương trường. Trong đó liền bao gồm vừa rồi vớt mông ngựa tên kia nữ yêu. Mục Bạch sắc mặt cứng đờ, vừa mới thổi xong như bức, bên ta liền bị giết hai người. Hơn nữa bao gồm chụp chính mình mông ngửa cái kia. Người kích nộ ta. Mục Bạch giận dữ, trên người khí thế bùng nổ, tinh thần lực hoành áp qua đi. Giơ tay chi gian, một thanh trong suốt phi kiếm xuất hiện ở trong tay. Hứa Dương bước ra thông đạo nháy mắt, liền lấy lôi đỉnh chi thế, ngay lập tức chém giết đối phương hai gã siêu phàm. Kể từ đó, liền đem đối phương siêu phàm cắt giảm, khiến cho bên ta ở nhân số thượng chiếm cứ ưu thế. Cũng may yêu tộc này một phương chỉ có một người siêu phàm tam cảnh cường giả, nếu không muốn lấy một địch hai, muốn khó chơi không ít. Nhìn đến mục bạch trong nháy mắt, Hứa Dương liền không quá sung sướng, làn da so nữ hải tử đều phải bạch, lớn lên cũng không kém, phong lưu phóng khoáng bộ dáng, thấy thế nào như thế nào đều không vừa mắt. Cách nộ ngươi lại như thế nào? Chờ lát nữa, đem ngươi cung cấp xử lý. Hứa dương cười lạnh một tiếng, trên người đồng dạng bùng nổ khí thế cường đại. Đi theo mục bạch phía sau còn lại yêu tộc siêu phàm, sắc mặt thay đổi lại biến, biên giới chi tâm thế nhưng tồn tại như thế cường giả. Mục bạch tên hôn đản này, đã đủ cường đại rồi, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. Hiện giờ, biên giới chi tâm cường giả đã đến, này chiến một khi bị thua, bọn họ chỉ có thể đủ rời xa nơi đây, tránh đi biên giới chi tâm võ giả cùng ta lặng yêu công tử Mục Bạch nói qua những lời này người, thi cốt đều đã tìm không thấy, ngươi sẽ là ta sống lại tới nay, cái thứ nhất xử lý cùng giả. Mục Bạch biểu tình lãnh lệ. Hãy xương tên ra nhận lấy cái chết. Hứa Dương từng bước một hướng tới Mục Bạch đi đến, ngươi đại gia Hứa Dương. Kim Trường an đám người đã bước vào dị vực, canh giữ ở cửa thông đạo, ánh mắt nhìn về phía yêu tộc một phương, theo Hứa Dương chém giết hai người, trừ bỏ Mục Bạch ở ngoài, còn có 13 người. Ở nhân số thượng, địa cầu chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần đối phương không có mặt khác cường giả xuất hiện, này chiến thắng lợi đang nhìn. Mà thắng bại mấu chốt, ở cùng hứa dương cùng mục bạch chi gian. Hai người không có giao chiến là lúc, bọn họ cũng không có động, yêu tộc một phương siêu phàm, cũng không có động. Chờ một lát, ta lưu thủ thông đạo. Kim Trường An nhìn phép đám người liếc mắt một cái mở miệng nói. Không thành vấn đề. Lưu một người chấn thủ thông đạo, để ngừa đối phương đột phát đột phá vòng chiến, tiến vào trong thông đạo mặt cũng là vì phòng ngừa dấu diếm cường giả tìm cơ hội tiến vào hứa dương một bên cùng mục bạch khí thế giao phong một bên lại là cùng giới hết nói chuyện với nhau thế nhưng là mục bạch tên hôn đản này hắn còn chưa có chết ta giới hết vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến cái thứ nhất thập phương biên giới người quen nga mục bạch rất có danh hứa dương tò mò không thôi cái này lãng yêu công tử mục bạch thế nhưng là thập phương biên giới thời đại đồ cổ hắn trong lòng càng thêm nhìn không thốt mắt lụy mạ đều đã là đồ cổ thế nhưng còn trang tiêu sái lãng yêu công tử sao lúc trước được xưng yêu tộc tỉnh thánh nơi nơi hái hoa ngắt cỏ không biết trọc hạ nhiều ít phong lưu nợ cũng không biết thông đồng đi rồi nhiều ít cường giả nữ nhân là không ít cường giả tình địch cũng là không ít nữ cường giả lại hái lại hơn người giới hết hơi mang khinh thường địa đạo hứa dương càng thêm kinh ngạc bất quá nhìn đến mục bạch kia anh tuấn phong lưu bộ dáng có thể thông đồng đông đảo nữ tử tựa hồ cũng ở tình lý bên trong mà thiếu hạ như thế đông đảo phong lưu nợ Lại là như thế đông đảo cường giả trong mắt tình địch, Mục Bạch có thể sống đến bây giờ, cũng không phải nhân vật đơn giản. Ta nếu là đem hắn giết, có thể hay không có một đám nữ nhân tìm ta vì hắn báo thù. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trình trọng mà mở miệng nói. Chương 826, Hứa Dương vs Mục Bạch. Khó mà nói à, nếu hắn treo chọc những cái đó nữ cường giả, nếu là không chết nói, nói không chừng thật sự sẽ vì hắn báo thù. Dưới hết cũng không quá xác định. Rốt cuộc nam nữ chi gian cảm tình quá phức tạp, nó một con quốc không hiểu được. Lúc trước không ít nữ cường giả đều tuyên bố muốn xử lý hắn, nói hắn phụ lòng hắn, muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Trang Phương nhìn kế nhìn thấy hắn lúc sau lại nhị vai tại cùng nhau, ta hoàn toàn không hiểu được ga. Dưới hết thực tâm mệt địa đạo tính những cái đó lao thái bà hay không tồn tại đều không xác định, chúng chi liền tính muốn tìm chính mình báo thù, toàn bộ xử lý là được. Bị một đám nữ nhân tìm tới muôn tới báo thù, tuy rằng phiền thoái một chút. Hứa dương lại là đều không phải là sợ. Ra, lãng yêu công tử mục bạch không đơn giản, muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Rơi hết ngưng trọng địa đạo. Đó là đối người khác mà nói, gặp gỡ ta, hắn liền chờ chết đi. Mục bạch thực lực rất mạnh, hứa dương gặp được cái thứ nhất cùng cảnh giới nội, không thể so hắn nhược nhiều ít cường giả. Dù vậy, hắn cũng có tin tưởng, đem mục bạch cấp xử lý. Ra, ngươi tuy rằng rất mạnh, bất quá nghe nói mục bạch tựa hồ có vài cái mạng, mặc dù ngươi đem hắn giết. Hắn cũng sẽ ở mõm mà sống lại. Người xác định, Hứa Dương khiếp sợ, nếu là Mục Bạch có vài cái mạng, muốn giết hắn đã có thể khó nhiều. Giết hắn một lần lúc sau, sống lại lúc sau, tất nhiên sẽ trốn tránh chính mình. Không qua xác định, chỉ biết lúc trước hắn đã từng chết quá một lần, không bao lâu liền tiếp tục ra tới lãng, còn tập hợp hắn treo chọc mấy cái nữ cưng giả, đi thôi địch nhân cấp xử lý. Theo lý thuyết, nếu không có tồn tại mấy cái mệnh, chẳng sợ lấy cái gì bí thuật giữ được một mạng, cũng không đến mức không cách bao lâu xuất hiện. Thực lực không lùi mà tiến tới, tóm lại có cái này nghe đồn, chân tướng như thế nào, không biết. Thập phương biên giới thời đại, lãng yêu công tử mục bạch, thiếu hạ đông đảo phong lưu nợ, treo chọc các tộc cường giả vô số, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa nơi nơi lãng, đông đảo cường giả đều không làm gì được hắn, tất nhiên có này đặc thù bảo bệnh chi thuật. Cùng giới hết nói chuyện với nhau, song phát khí thế giao phòng, đã đạt tới đỉnh núi, ẩm vang tiếng động văn vọng. Mục bạch trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh miệt tươi cười. Kỳ thật trong lòng cùng với trịnh trọng lên, trước mắt cái này lớn lên có điểm hắc gia hỏa, thực lực rất mạnh a, cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Muốn giết hắn, chỉ sợ yêu cầu vận dụng một ít áp đáy hòm thủ đoạn. Hứa Dương đúng không, tới, chiến đi. Mục Bạch cầm trong tay trong suốt phi kiếm, bay lên trời, hướng tới cách đó không xa bay đi. Hứa Dương trên người lập lệ lôi quang, theo sát mà thượng. Rời đi thông đạo một khoảng cách, lôi quang hiện ra, chiến đấu bạo phát. Theo Hứa Dương cùng Mục Bạch giao thủ Kim Trường An chấn thủ cửa thông đạo không có rời đi, mà những người khác còn lại là hướng tới yêu tộc vọt qua đi. Truy tới. Giang Lâm hét lớn một tiếng, hai chỉ màu xanh lục đại trùy hiện lên, trực tiếp nhằm phía yêu tộc trận doanh trung, dáng người nhất cường tráng, hơi thở mạnh nhất một người. ầm vang. Siêu phàm đại chiến bùng nổ. Giang Lâm, Vương Tuyết Phượng, thôi đào đám người, trực tiếp tìm tới yêu tộc trận doanh trung, hơi thở cường đại nhất mấy người, xem đến phát đám người vẻ mặt hắc, bị thiên võng người coi thường à. Nhưng mà bất đắc dĩ, Giang Lâm đám người thực lực sát thật cường đại, đặc biệt là trong tay Thần Minh, cấp bậc so với bọn hắn muốn hảo không ít. Địa cầu một phương, nhân số chiếm cư ưu thế, chỉ cần Hứa Dương có thể áp chế Mục Bạch, đối phương không có cường giả tới viện, như vậy thắng bại kỳ thật đã không có trì hoãn. Quan hệ đại chiến thắng bại Hứa Dương cùng Mục Bạch, giờ phút này đang ở rời xa thông đạo 3 km ngoại giữa không trung đại chiến, lôi đỉnh bao trùm phạm vi vài trăm thước, ầm vang lôi đỉnh tiếng động, vang vọng thiên địa. Dừng cây bên trong một ít mãnh thú, đều sợ tới mức run bần bật. Trong suốt kiếm quang, thổi quét ở lôi đình bên trong, đem lôi đình cắt thành từng khối, mục bạch cả người giống như phiên phiên giai công tử, trong suốt quang mang đem hắn bao phủ, trong suốt phi kiếm biến ảo thành mấy ngàn bính, ở lôi đình bên trong xuyên qua, không ngừng đem linh kích mà đến lôi đình mai một. Cường. Mục bạch vượt quá tưởng tượng đến cường đại. Hứa Dương biểu tình nghiêm túc, đầy trời thổi quét lôi đình vừa thu lại, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn lôi điện chi xả, dập d bao trùm giữa không trung mỗi một cái lôi điện chi xà, đều phản phất có sinh mệnh giống nhau, không ngừng quấn quanh cùng đột phá thật mạnh phi kiếm phong tỏa. Giờ phút này, Hứa Dương đem chính mình lôi đỉnh chi lực phát huy tới rồi cực hạn. Đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển lôi đỉnh chi lực, nếu là như thế còn vô pháp đánh bại Mục Bạch, chỉ có thể đủ trực tiếp sử dụng khí nguyên bí pháp tới chiến đấu. Có điểm ý tứ. Mục Bạch khẽ cười một tiếng. Ánh mắt một ngưng, trong suốt quan mang, giống như cố hoa giống nhau, đem hắn bao phủ ở bên trong. Giống như một tầng trong suốt mỹ ngọc đem hắn bao trùm trụ chủ giống nhau. Hứa Dương ánh mắt một ngưng phát hiện, mục bạch trên trán, hiện ra hai chỉ ngắn ngủn màu ngọc bạch tiểu viên rác, tiểu rác chỉ có 3-4 cm trường, rác thượng trải rộng rậm rạp huyền ảo phù văn. Nếu gọi là lãng yêu công tử, tự nhiên là yêu tộc. Lại là không biết, thuộc về cái gì yêu tộc, vô cùng có khả năng là độc yêu, dựa theo giới hết cách nói, chưa từng có nghe nói mục bạch có cùng tộc. Theo hai căn tiểu viên rác hiện lên, chợt bắn ra lưỡng đạo vô hình mũi nhọn. Thế nhưng trực tiếp đột phá lôi đỉnh phòng ngự, ầm ầm va chạm ở Hứa Dương trên người. Một cổ cường đại, giống như xe rách hồn phách lực lượng thổi quét mà đến. Nay lượng đạo công kích, thế nhưng là trực tiếp công kích thần hồn. Hơn nữa cực kỳ đặc thù, tựa hồ giấu diếm nào đó quy tắc, tránh cũng không thể tránh, làm lơ năng lượng phòng ngự, trừ phi có đặc thù, hơn nữa phẩm cấp cực cao thần hồn loại phòng ngự bảo vật, nếu không vô pháp ngăn cản trụ này công kích. Thiên phú năng lực. Hứa Dương nháy mắt minh bạch, mục bạch thi triển là độc thuộc về hắn thiên phú năng lực, đều không phải là bí pháp linh tinh công kích thủ đoạn, mà là giống như giác tỉnh giả thức tỉnh năng lực, thuộc về thiên phú loại năng lực, cũng xưng là tiên thiên năng lực. Mỗi một cái có được thiên phú năng lực người đều là thiên tài nhân vật. Hứa Dương phát hiện, mục bạch thiên phú năng lực so giống nhau giác tỉnh giả càng vì độc đáo, càng vì cường đại, thế nhưng là ẩn chứa nào đó pháp tắc ở bên trong. Không phải tầm thường thức tỉnh năng lực có thể cùng này so sánh. Loại này ẩn chứa pháp tắc thiên phú năng lực Hứa Dương không khỏi nghĩ tới Ân Trường không thức tỉnh năng lực, tựa hồ liền ẩn chứa sát chi ý, hoặc là nói sát phương pháp tác. Ở Thiên Phú năng lực thượng, có thể cùng Mục Bạch so sánh với, Thiên Vong lúc sau chỉ có như vậy mấy người. Kim Trường An ngọn lửa, Giang Lâm biến thân, Trương Phòng, Vương Nghị hồn phách chi lực trở hữu hạn mấy cái. Đương nhiên, còn có Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng. Sở Khinh Vân thức tỉnh năng lực, là Hứa Dương biết, lợi hại nhất năng lực, cùng cảnh giới dưới, liền Ân Trường không năng lực đều có thể độ tạm dừng trong nháy mắt. Mục bạch nhắm vào thần hồn công kích năng lực, tự nhiên là phi thường cường đại, hơn nữa khó có thể phòng ngự, đề cập tới rồi càng sâu trình tự công kích cảnh giới, nếu là Sở Khinh Vân đối mặt bậc này công kích, lấy nàng thời gian tạm dừng năng lực, là có thể tránh đi. Lượng đạo công kích nháy mắt thổi quét thượng Hứa Dương, cái loại này trực tiếp ven kích thần hồn quỷ dị năng lượng, giống như sắc bén cái rủi rục muốn nhập vào cơ thể mà nhập. Khí nguyên bao trùm toàn thân, Lượng đạo vô hình mũi nhọn đâm tới, nháy mắt phản phất hoàn toàn đi vào vũng bùn không ngừng mà bị khí nguyên hấp thu chuyển hóa, biến thành một sợi khí nguyên. Chương 827, tháng bại đã phân. Mục bạch công kích còn không đủ để phá vỡ Hứa Dương khí nguyên phòng ngự, cùng cảnh giới trong vòng, muốn phá vỡ Hứa Dương khí nguyên phòng ngự, cơ hồ vô pháp làm được. Hứa Dương thân hình lại là lắc lư vài cái, công kích lôi đỉnh khoảnh khắc trở nên hỗn loạn lên, cả người thoạt nhìn có vẻ hoảng hốt, tựa hồ vô pháp khống chế tự thân năng lượng. Lung lay, bắt đầu đi xuống rơi xuống, hơn nữa lôi đỉnh tán loạn, Một ít công kích băng tán tiêu tán, lộ ra cực đại sơ hở. Mục bạch thần sắc lãnh, trong suốt phi kiếm nháy mắt ngưng tụ hợp nhất, hoa phá trường không, cho Hứa Dương một đòn chí mạng. Thập Phương Biên giới thời đại, hắn cơ hồ có thể cùng cảnh giới vô địch, dựa vào đó là tự thân thiên phú năng lực. Lúc trước Thập Phương Biên giới đại biến, hắn yên lặng đến nay, dài lâu năm tháng qua đi, một thân thực lực dần dần hao hết rơi xuống, hiện giờ một lần nữa xuống lại, lần đầu tiên thi triển thiên phú năng lực. Quả nhiên mọi việc đều thuận lợi nhất cử bị thương nặng địch nhân thần hồn nay nhất kiếm liền đủ để muốn đối phương mạo nhỏ trong suốt phi kiếm mang theo hủy diệt chi lực dùng muốn đem hứa dương xuyên thủng nhưng mà liền ở phi kiếm sắp sửa đâm vào hứa dương thân hình là lúc nguyên bản loạn trạng hạ truy mà hứa dương trước người chợt hiện ra một thanh phi kiếm Đinh! hai thanh phi kiếm va chạm ở bên nhau mà ở phi kiếm xuất kích mấy mắt hứa dương trong tay ngưng tụ khí nguyên phi đao cũng đã ra tay khí nguyên vô hình thậm chí ra tay lúc sau cũng không có năng lượng dao động. Thời cơ gãy đúng trâu ngựa, giả vờ bị thương, hấp dẫn Mục Bạch chú ý, cùng với hắn công kích cùng lơi lỏng là lúc, Khí Nguyên Phi đau ra tay. Ở Hứa Dương Phi kiếm ngăn cản hạ hắn công kích khoảnh khắc, Mục Bạch thao tác trong suốt phi kiếm, phát ra ra chói mắt trong suốt quan mang, trong phút chốc hiện hóa ra mấy chục bính phi kiếm, dục muốn đem Hứa Dương treo cổ trong đó. Vừa rồi kia một kích, ở hắn xem ra, Hứa Dương cố nhiên nguy cơ là lúc, dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, lấy phi kiếm ngăn cản xung dưới nhưng mà rõ ràng đã kết lực kia một thanh phi kiếm đều trực tiếp băng bay đi ra ngoài liên vào lúc này hắn chợt đã nhận ra trí mạng nguy cơ không biết cứu chính mình bao nhiêu lần nguy cơ trực giác lại một lần xuất hiện trong lòng hoảng sợ không thôi hắn thế nhưng không có nhận thấy được công kích thân hình cực lực trận lóe dục muốn né tránh vô hình trí mạng công kích lại là trung quy đã muộn một bước một thanh vô hình tiểu đao mang theo uy lực khủng bố chui vào hắn ngực cơ hội nháy mắt liền đem trong thân thể hắn năng lượng phá hủy hơn phân nửa sinh đều chẳng những trôi đi, khủng bố tuyệt luân, mục bạch sắc mặt cũng biến, chẳng sợ tung hoành thập phương biên giới vô số năm, lại là không biết này một đạo công kích, đến tột cùng là thuộc về cái gì lực lượng công kích? Khó khăn lắm hiện hóa ra mấy chục bính phi kiếm trong suốt phi kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong cơ thể, nguyên bản thân hình không song hứa dương, chợt buộc phát ra khủng bố lôi đỉnh, trong tay cầm lôi điện truy, giống như lôi đỉnh chi thần, cuộn cuộn lôi đỉnh bên trong, càng là tiềm tàng phi kiếm, tùy thời mà động. Phanh, Mục Bạch thân hình chợt nổ tung, hóa thành điểm điểm trong suốt quang mang phiêu tán ở giữa không trung. Một đạo thanh âm truyền đến, ta Mục Bạch nhận tài, Hứa Dương đúng không? Chúng ta sau này còn gặp lại. Điểm điểm trong suốt quang mang bắt đầu ảm đạo. Hứa Dương trong lòng dùng mình, đây là cái gì bí thuật? Hoặc là cũng là thuộc về Mục Bạch Thiên Phú năng lực, lôi đình mãnh liệt, trực tiếp bao trùm thượng một tầng khí nguyên, đem giữa không trung điểm điểm trong suốt quang mang thổi quét ở bên trong, trực tiếp mai một. Nhưng mà cũng không có mục bạch bất luận cái gì hơi thở, đối phương liền như vậy quỷ dị mà biến mất. Khó trách cường đại tình địch vô số, Lãng yêu công tử như cũ tiêu giao, quả nhiên có được phi phàm bảo mệnh chi thuật. Bị khí nguyên phi đao một kích, Hứa Dương không xác định có không bị thương nặng đối phương, thậm chí còn cũng không biết, mục bạch bảo mệnh chi thuật thi triển lúc sau, hay không có thể trực tiếp trừ khử công kích thương tổn. Bất quá có thể khẳng định, mục bạch không chết được, còn có tái kiến là lúc. Gặp gỡ một cái như thế khó chơi lực nhân, Hứa Dương cũng sẽ không chờ đối phương tới báo thủ, trong lòng đã có một ít kế hoạch. Lãng yêu công tử mục bạch đúng không? Treo chọc cường địch vô số, như cũ sống được tiêu sái đúng không? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, sớm hay muộn có hắn khóc thời điểm. Theo mục bạch bại trốn, thắng bại đã không hề trì hoãn, Hứa Dương hóa thành quần cuộn lôi đỉnh, hướng tới chiến trường mà đến. Siêu phàm muốn phân ra thắng bại, trừ phi là giống Hứa Dương như vậy đứng đầu siêu phàm, nếu không trong khoảng thời gian ngắn là không dễ dàng phân ra thắng bại. Kim Trường An không ra tay, Giang Lâm cùng Mạnh Đức siêu đó là địa cầu một phương siêu phàm chủng, thực lực mạnh nhất hai người. Mà bọn họ đối thủ cũng là yêu tộc một phương trung thực lực mạnh nhất hai vị, hơn nữa đều là siêu phàm nhị cảnh thực lực. Giang Lâm ở không được biến thân dưới tình huống, đều đem đối thủ cấp áp chế đi xuống. Phải biết rằng, Giang Lâm biến thân lúc sau, chính là có thể đối chiến siêu phàm tam cảnh cường giả. Mạnh Đức siêu đối thủ, đồng dạng là siêu phàm nhị cảnh, hắn bao phủ ở Huyền Vũ thần tướng bên trong, phòng ngự cái người thậm chí có thể ở trình độ nhất định thượng trực tiếp nghẹn kháng đối thủ công kích sử dụng lấy thương đổi thương chiến pháp nay loại dưới tình huống mạnh đức siêu bởi vì phòng ngự kinh người bởi vậy lấy thương đổi thương đấu pháp đối thủ công kích căn bản vô pháp đối hắn tạo thành bị thương mà hắn lại là có thể cho địch thủ bị thương nặng nguyên nhân chính là vì như thế đối thủ của hắn là đánh thật sự nghẹn quất rõ ràng hắn cũng là am hiểu phòng ngự yêu tộc nhưng mà mạnh đức siêu ở phòng ngự thượng càng cường hắn chỉ có thể không ngừng bị áp chế hơn nữa. Mạnh đức siêu trên người bao phủ quy xà chi tướng, tựa hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Thiên vong siêu phàm, đều đã hiểu rõ chính mình công pháp, đi ra thuộc về chính mình độc hữu tu luyện chi lộ. Hơn nữa chiến pháp cũng đã sáng chế vài môn, không phải chỉ dựa vào thức tỉnh năng lực chiến đấu. Ở tu luyện một đường thượng, đã đi ở cái khác tổ chức phía trước. Phép đám người, cố nhiên cũng là siêu phàm, nhưng mà ở chiến lược thượng, lại là không bằng giang lâm đám người. Bọn họ như cũ đơn thuần dựa vào chính mình thức tỉnh năng lực ở chiến đấu. Tuy rằng khai phá ra một ít năng lực vận dụng pháp môn, nhưng mà lại là cũng không có chiến pháp thêm vào, chỉnh thể thực lực đã thiên yếu đi. Thiên Vong siêu phàm ở hiểu ra tu luyện chi lộ sau, tự thân thức tỉnh năng lực đang ở tiến hành lộ sắc, hoàn thành chân chính thiên phú năng lực chuyển hóa, một khi lộ sắc hoàn thành, nguyên bản thức tỉnh năng lực sẽ là thuộc về tự thân cực cường thiên phú năng lực. Thức tỉnh năng lực phối hợp thượng chiến pháp, khiến cho chiến lực bạo tăng. Cùng yêu tộc chiến đấu, Thiên Vong một phương siêu phàm, tổng thể thượng là chiếm cơ ưu thế. Mặc dù vô pháp đè nặng đối thủ đánh, cũng có thể đủ cân sức ngang tài. Chép cùng đối thủ đánh đến kịch liệt, vô pháp chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Cờ dít Đức đối thủ tương đối cường đại, hắn rơi vào rồi hạ phòng, bất quá như cũ có thể ngăn cản trụ đối thủ tiến công, hoàn toàn bại hạ trở tới, còn không, có nhanh như vậy. Rốt cuộc thức tỉnh năng lực, thuộc về thiên phú năng lực phạm chủ, mặc dù không có tiến vào lỗ sát giai đoạn, chiến lực cũng là chút nào không yếu. Quang Minh hội tứ đại tổ chức trung tám gã siêu phàm. Tuy rằng có người rơi vào hạ phòng, bất quá toàn bộ chiến cuộc, vẫn là địa cầu một phương chiếm thượng phong. Và anh, Giang Lâm chợt biến thân, giống như tiểu người khổng lồ giống nhau, thật lớn song truy hoanh kích, trực tiếp đem đối thủ tạp đến hộp máu bay ngược đi ra ngoài. Mà Mạnh Đức Siêu, cũng vào lúc này, ngạnh khiêng đối phương công kích, trực tiếp phát tới, bị thương nặng đối thủ. Trường 828, đánh chết vứt mị nhãn. Giang Lâm cùng Mạnh Đức Siêu lần lượt đánh bại đối thủ, địa cầu một phương tức khắc khí khi rung lên. Yêu tộc một phương đã tâm sinh lưu ý. Vương Tuyết Phượng đối thủ là một người nữ yêu, đúng là hoa si mà nhìn mục bạch hai gã diễm lệ nữ yêu chung dư lại cái nào. Giờ phút này, nàng phía sau hiện ra một cây con bỏ cạp cái đuôi, trong tay nắm hai cái nĩa, không ngừng mà bánh kích, thực lực kỳ thật không yếu, đặc biệt là kia một cây bỏ cạp đuôi, công kích vô ảnh vô hình. Nàng này thoạt nhìn diễm lệ phi phàm, hơn nữa lô hai lông sủ sủ, thoạt nhìn có chút manh. Lại lạ như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế nhưng có một ít bỏ cả đôi, khiến cho nàng thoạt nhìn dị thường yêu dị, mà đã không có manh manh khí chất. Vương Tuyết Phượng huy động băng tuyết sử, chiến trường lượn lờ từng mảnh băng tuyết, đó là nàng biến dị lực lượng hệ lúc sau, diễn sinh mà đến băng hàn năng lực. Đông tuyết bay múa lôi cuốn, đem chiến trường đều bao phủ đi vào, một cổ quỷ dị băng hàn, không ngừng ăn mòn bỏ cả đôi nữ yêu, khiến cho nàng trong cơ thể năng lượng vận chuyển trì trệ, phảng phất máu đều phải bị đông lại. Chiến trường nơi là một mảnh băng tuyết lĩnh vực, mà chiến trường ở ngoài lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, cũng không có bất luận cái gì băng hàn hơi thở. Cái thứ ba đánh bại địch nhân chính là vương tuyết phượng, băng tuyết sử vành ở bò cạp đôi nữ yêu ngực, đem này đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa không chút nào bỏ qua, truy kích mà thượng, dục muốn đem bò cạp đôi nữ yêu đương trường đánh chết. Nàng trong lòng nghẹn một bụng hỏa đâu cái này nữ yêu thế nhưng hướng giang lâm vứt bị nhãn. Cho nên, nàng cần thiết chết a Bò cạp đôi nữ yêu sắc mặt đại biến, cuốn quyết trốn chạy, còn lại yêu tộc siêu phàm Cũng cuốn quyết bỏ xuống đối thủ, muốn trốn chạy, chờ mục bạch bên kia phân ra thắng bại, lại sát trở về. Chỉ cần mục bạch thủ thắng, như vậy trước mắt này đó địch nhân, đều không tính cái gì. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, lãng yêu công tử mục bạch thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố. Yêu tộc siêu phàm nhóm đối mục bạch rất có tin tưởng, hứa dương biểu hiện tuy rằng cường đại, bọn họ không cho rằng sẽ là mục bạch đối thủ. Đó là một cái lao quái vật A. Sống không biết nhiều ít năm tháng gần nhất mới sống lại một tôn cổ yêu. Vừa muốn trốn chạy, liền thấy quần quận lôi đình mà đến, đưa bọn họ đường lui phong tỏa ở. Giờ khắc này, yêu tộc siêu phàm nhóm sắc mặt cũng biến. Không biết sống nhiều ít năm tháng một tôn cường đại cổ yêu, lạng yêu công tử mục bạch, thế nhưng bại. Hay là, người này là nhân tộc lao quái vật. Mục bạch là trốn chạy, vẫn là đã bị đánh chết. Bất quá, người này hơi thở, tựa hồ đều không phải là sống lại lao quái vật ta. Liên mục bạch đều bại, này cường đại địch nhân Bọn họ căn bản không có chạy trốn hy vọng. Có lẽ, đối phương tuy rằng đánh bại mục bạch, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Chờ đến lôi đỉnh tản ra, trải rộng bốn phương tám hướng, lộ ra hứa dương thân hình khi, yêu tộc siêu phẩm nhóm, nháy mắt mặt sám như cho tàn Người này quả thực khủng bố, đánh bại mục bạch lúc sau, thế nhưng còn không có cái gì thương thế. Thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường A. Các hạ, chúng ta cũng không có thủ hợp đi. Từ đây lúc sau, ta chờ không hề đặt chân này vựng, như thế nào Yêu tộc siêu phàm túng, Hứa Dương nhìn xuống yêu tộc siêu phàm, ha ha cười, nói, yên tâm, ta Hứa Dương là cái nhân tử nương tay hạng người, không thích sát sinh. Giang Lâm đám người mắt trợn trắng, ngươi còn nhân tử nương tay, còn lại người đều dừng tay, không có tiếp tục công kích yêu tộc siêu phàm. Duy độc Vương Tuyết Phượng ngoại trừ, không ngừng mà huyên kích bỏ cặp đôi nữ yêu. Hứa Dương khòe miệng chịu vừa kéo, Vương Tuyết Phượng cùng bỏ cặp đôi nữ yêu không thù đi, như thế nào một bộ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết bộ dáng? nơi này mỗi một cái yêu tộc siêu phàm hắn đều có trọng dụng a đã chết một cái đều là tổn thất lớn bởi vậy ngắm Giang Lâm liếc mắt một cái ý bảo hắn làm Vương Tuyết Phượng dừng tay Giang Lâm lĩnh ngộ, chạy tới ngăn lại Vương Tuyết Phượng tính không cần giết nàng còn hữu dụng đâu Vương Tuyết Phượng bực càng thêm hận đến không nỡ đánh chết bò cạp đôi nửa yêu trừng mắt Giang Lâm như thế nào nàng cho ngươi vứt bị nhãn động tâm luyến tiếc đánh chết nàng Giang Lâm ba hắn vẻ mặt mờ mịt bò cạp đôi nữ yêu khi nào cấp chính mình vứt bị nhãn nàng cho ta vứt bị nhãn không có đi vương tuyết phượng như mày ngươi không thấy được ngươi không thấy được không có a giang lâm lắc đầu một cái nữ yêu cấp chính mình vứt bị nhãn sao có thể vương tuyết phượng hồ nghi mà nhìn hắn một cái tạm thời tin quay đầu lại giận chừng mắt bò cạp đôi nữ yêu lại loạn vứt bị nhãn ta phải giết ngươi bò cạp đôi nữ yêu ủy khuất đến muốn khóc ta khi nào cho ngươi nam nhân vứt bị nhãn Còn không phải là các ngươi từ thông đạo ra tới thời điểm, ta nhìn nhiều vài lần sao như thế nào liền vứt mị nhãn. Nàng thừa nhận, chính mình ánh mắt ngắm hướng nơi nào đó thời điểm, thoạt nhìn như là vứt mị nhãn, nhưng mà chính mình ngắm hướng cửa thông đạo, ngươi mẹ nó như thế nào liền nhận định, ta là cho ngươi nam nhân vứt mị nhãn đâu. Khó trách cái này điên nữ nhân, một hai phải đánh chết chính mình. Bò cạp đôi nữ yêu nội tâm thực bị thương. Hứa dương khỏe miệng chiều vừa kéo, khó trách vương tuyết vượng một hai phải đánh chết cái kia nữ yêu Nguyên lai like nghĩ lầm, nàng cấp giang lâm vứt mỹ nhãn à. Nếu là có người ý đồ thông đồng giang lâm, hắn đều có thể đủ dự đoán được đến, cái kia ý đồ làm tiểu tam sẽ là cái gì kết cục. Nữ bạo vương vương tuyết phượng, cũng không phải là thiện nữ. Ngược lại, không khỏi nghĩ tới sở khinh vân. Nếu là có người hướng chính mình vứt mỹ nhãn, phỏng trừng cũng sẽ bị nàng đánh chết đi. Luân bạo lực, nàng chính là ở vương tuyết phượng phía trên. Một đám yêu tộc siêu phàm tụ ở bên nhau, cảnh giác hứa dương, tự hỏi thế nào mới có thể đủ thoát được mạng nhỏ? Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn này bầy yêu tộc siêu phàm đều là một đám làm cù li hảo giúp đỡ a lộ ra vẻ mặt hiền lành tươi cười tới, chư vị chúng ta đến một bên nói chuyện lẫn nhau vương thù hận nắm tay hợp tác sự tình nhìn đến Hứa Dương kia rõ ràng là thân thiện tươi cười lại là không biết vì sao tổng cảm thấy hắn không có hảo ý nhưng mà tình thế so người cường chỉ có thể đủ theo Hứa Dương chỉ thị hướng tới bên cạnh đi đến Hứa Dương muốn làm gì? Như thế nào có thể thả bọn họ rời đi đâu? Phép máy nhăn lại, liền muốn theo sau. Trực giác nói cho hắn, hứa dương là muốn cùng này đó yêu tộc siêu phàm, đặt thành nào đó hợp tác. Mạnh đức siêu lại là một phen ôm lấy bờ vai của hắn, cười ha hả nói, bọn họ đều là siêu phàm à, chẳng lẽ còn có thể giết? Ngươi biết bọn họ sau lưng, còn có hay không cường giả? Thế cục không rõ, không nên tạo cường địch à, tới, chúng ta đến nơi khác đi dạo xem, có hay không cái gì bảo vật cơ chết đức bọn người bất đắc dĩ, xem Giang Lâm đám người biểu tình rõ ràng không cho phép bọn họ đi bằng tính. Hai bên thực lực trên lệch quá lớn, bọn họ liên thủ cũng vô dụng. Này một chỗ dị vực chủ đạo quyền, hoàn toàn ở Thiên Võng. Dựa theo hiệp nghị, Thiên Võng độc chiếm 6 thành phần lệch. Đặc biệt là nghĩ đến Hứa Dương nhẹ nhàng chém giết siêu phàm cảnh tượng, liền trong lòng nghiêm nghị, không thể trêu chọc. Hứa Dương cũng không phải là thiện cha, chọc giận hắn kết cục nhưng không thật là khéo. Mặc kệ Thiên Võng cùng yêu tộc siêu phàm. Đặt thành cái gì hiệp nghị, chỉ cần có thể ổn định thế cục, bảo đảm bọn họ ưng có ích lợi số định mức, còn lại đều chỉ có thể tùy hắn đi. Thực lực đại biểu cho hết thảy. Mặc dù lại không cam lòng, không có đủ thực lực chống đỡ, cũng không tế với sự. Trong lòng lại là Tomo, Hứa Dương muốn cùng yêu tộc đạt thành cái gì hợp tác hiệp nghị. Bọn họ lại là tưởng kém, đối Hứa Dương tới nói, ở chiếm cứ tuyệt đối thượng phong dưới tình huống, là không tồn tại hợp tác. Chương 829, Ngọc cảnh huyền thiên giới. Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn yêu tộc siêu phàm nhóm, lộ ra vẻ mặt thân thiện tươi cười, đều an tâm lạc. Ta là cái nhân tử nương tay người, chưa bao giờ thích giết người. Lãng yêu công tử mục bạch tên kia, cuối cùng cũng không chết ta. Một đám yêu tộc siêu phàm, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Vị này vẻ mặt thân thiện tươi cười, cũng cường điệu chính mình nhân tử nương tay người, thấy thế nào đều không phải thiện cha a. Lãng yêu công tử mục bạch này một vị cổ yêu, quả nhiên là bại, lại là cũng không có ngã xuống. Các hạ có điều kiện gì? Nói thẳng đi. Cùng giang lâm giao chiến tên kia cường tráng yêu tộc, trầm giọng nói. Ở đề điều kiện phía trước, ta chỉ nghĩ hỏi chư vị một vấn đề, các ngươi muốn sống sao? Hứa dương trước sau vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên, chúng ta khẳng định muốn sống. Chúng ta kỳ thật không có ác ý, đều là mục bạch bắt góc chúng ta, bức bách chúng ta. Một đám yêu tộc siêu phàm, vội gật đầu không ngừng, hơn nữa đem trách nhiệm đẩy đến mục bạch trên người. Nếu muốn sống, kia liền hảo hảo trả lời ta vấn đề. Hứa dương đối này bầy yêu tộc trả lời rất là vừa lòng. Việc cấp bách, là muốn biết rõ ràng này dị vực, thuộc về nào một phương biên giới. Hay không trừ bỏ nhiếp khôn giới, ly châu giới ở ngoài, lại một cái biên giới sống lại. Này biên giới cùng nhiếp khôn giới cũng không tương đồng, có thể khẳng định đều không phải là nhiếp khôn giới, không xác định hay không là ly châu giới. Trước mắt này bầy yêu tộc, đều không phải là lao quái vật sống lại, lại không xác định này đó yêu tộc hay không có cổ yêu tồn tại. Trừ bỏ mục bạch còn có hay không cùng hắn giống nhau sống lại mà đến cổ yêu? Hứa Dương chính xác hỏi. Sống lại lao quái vật, thực lực đều là tương đối cường đại. Chẳng sợ ở vào cùng cái cảnh giới nội, kỳ thật lực đều so phi sống lại siêu phàm phải mạnh hơn một ít. Phải biết rằng, có thể từ xa xăm năm tháng chung tồn tại xuân dưới, chờ tới rồi sống lại thời cơ, bản thân đều không phải là hời hợt hạ người, ở lúc trước cũng là thuộc về đứng đầu cường giả. Nếu không, căn bản tồn tại không đến hiện tại, đã sớm ở dài dòng năm tháng chung đợi không được sống lại thời cơ liền đã hóa thành xương khô bụi bậm. Hứa Dương hỏi, yêu tộc siêu phàm nhóm cũng không có như thế nào giàu diếm, rốt cuộc này đó đều không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình, chúng chi bọn họ đều không phải là đến từ cùng yêu tộc thế lực, chỉ là mục bạch đưa bọn họ tụ tập ở cùng nhau mà thôi. Dựa theo yêu tộc siêu phàm nhóm cách nói, bọn họ đều là nảy dưới yêu tộc sinh linh, bởi vì phát sinh quá nào đó thiên địa đại biến, bọn họ tộc đàn cố nhiên không có tiêu vong, lại cũng suy sụp thành tiểu tộc đàn tại nơi đây sinh sản một thế hệ truyền một thế hệ đã từng bọn họ là không có siêu phàm cấp tồn tại hơn nữa đại bộ phận đều là nửa người nửa thú thân hình đều không phải là hiện giờ như vậy trường yêu tộc đặc thù nhân loại hình thái thang đến mấy trăm năm trước tựa hồ xuất hiện nào đó sống lại trong thiên địa linh khí bắt đầu nồng đậm lên mới bắt đầu xuất hiện siêu phàm cấp cường giả một bộ phận nhỏ yêu tộc thoát khỏi nửa người nửa thú hình thái biến thành nhân thân hoặc là có yêu tộc đặc thù nhân loại hình thái nhưng mà thăng cấp siêu phàm lúc sau Liền vô pháp lại tiến thêm một bước Tới rồi ở bọn họ này một thế hệ Siêu phàm cường giả mới nhiều lên Thẳng đến có một ngày Mộ tòa thần bí cấm địa Đột nhiên xuất hiện dị biến Bọn họ này đó siêu phàm yêu tộc Đi trước cha xét Y đồ đạt được trí bảo Lại là không nghĩ Thế nhưng là lãng yêu công tử mục bạch sống lại Trực tiếp lấy cường hãn thực lực Đưa bọn họ áp đảo Làm yêu tộc cộng tôn Cho tới bây giờ Chúng ta chỉ biết mục bạch đại nhân một tôn cổ yêu sống lại Đến nỗi địa phương còn lại. Hay không còn có cổ yêu sống lại, chúng ta cũng không biết. Trong đó một vị yêu tộc siêu phàm vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. Bọn họ đã từng đều là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, thân ở địa vị cao, đột nhiên bị quản chế với mục bạch, kỳ thật trong lòng nhiều ít có chút không vui. Bất quá, mục bạch là cổ yêu, hơn nữa thực lực cường đại, bọn họ cũng chỉ có thể khuất phục Hơn nữa kỳ vọng, vị này cổ yêu, có thể cấp chính mình một ít đề điểm, tỉ như yêu tộc một ít truyền thừa gì đó. Lại là không thể tưởng được. Mục Bạch này tôn cổ yêu, mỗi ngày đều phao bọn họ tộc đàn trung mỹ diễm nữ yêu. Một vị tóc có điểm lục yêu tộc, căm giận nói, ta một vị tiểu thiếp đều bị hắn cấp coi trọng. Hứa Dương không thể tưởng được, nguyên lai bọn họ đều là bị quản chế với Mục Bạch, không thể không khuất phục. Các ngươi hay không biết, này phương biên giới có gì tên? Nghe Mục Bạch lời nói, giống như gọi là Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới. Hứa Dương yên lặng gật đầu, quả nhiên là cái thứ ba sống lại biên giới, Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới. Thế nhưng là Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới trên vai giới hết kinh ngạc một tiếng nay ngọc cảnh huyền thiên giới có cái gì kỳ lạ sao hứa dương ngoại ý muốn nhìn giới hết liếc mắt một cái nó là thập phương biên giới thời đại lao quái vật nhất khôn giới cùng ly châu giới lúc trước cũng là thập phương biên giới chi nhất giới hết lại là chưa từng biểu hiện ra như thế kinh ngạc bộ dáng việc này nói đến có chút trưởng giới hết lâm vào hồi ức trung bộ dáng kia sau đó lại nói hứa dương không có tiếp tục hỏi đi xuống trước xử lý này đó siêu phàm yêu tộc mới là việc cấp bách Lại dò hỏi một ít yêu tộc nhóm sự tình, bao gồm phụ cận thế lực, như cũng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, hay không còn có mặt khác siêu phàm cường giả. Thông đạo phạm vi ngàn dặm, đều là yêu tộc thế lực, hơn nữa siêu phàm cường giả, cơ bản hội tụ tại đây, mặc dù còn có mặt khác siêu phàm cường giả, cũng bất quá nhị ba người mà thôi. Trừ bỏ yêu tộc ở ngoài, chính là yêu thú chiếm đa số. Hơn nữa là vài cái yêu thú tộc đàn tồn tại, chỉnh thể thực lực thậm chí còn hơi thắng với này đó yêu tộc. Yêu tộc cùng yêu thú là bất đồng quân thể, tuy rằng đều là thuộc về yêu loại, giữa hai bên khác nhau, liền giống như linh trưởng loại động vật chung, nhân loại cùng tinh tinh, con khỉ chi gian khác nhau. Ở yêu tộc trong mắt, yêu thú là thú loại, bọn họ cũng là ăn. Bất qua yêu thú giữa cũng có phi thường cường đại tồn tại, thậm chí không ít cùng yêu tộc quan hệ thân mật. Có một bộ phận đặc thù yêu thú, chúng nó tiến hóa phương hướng chính là vì cuối cùng trở thành yêu tộc, mà không phải thuần túy thú loại. Yêu thú là một loại tài nguyên, toàn thân đều là bảo. đối với đồ tham ăn tới nói, yêu thú so tầm thường thú loại ăn ngon nhiều. Hứa Dương quyết định giải quyết sự tình lúc sau, đi bắt một con yêu thú tới tụ liên hoàn. nhìn về phía thấp thỏm bất an yêu tộc siêu phàm nhóm, cười tủm tỉm nói, các ngươi đều muốn sống đi. tưởng, một đám yêu tộc siêu phàm liều mạng gật đầu. ta thủ hạ thiếu một ít làm việc người hầu, nói vậy các ngươi không có ý kiến đi. Hứa Dương nói, trên người để lộ ra hơi thở nguy hiểm. yêu tộc siêu phàm nhóm nuốt một ngụm nước bọt biểu tình có chút dây dưa, bất quá cuối cùng vẫn là nhận mệnh. dù sao trước đó bọn họ đều làm mục bạch thuộc hạ, hiện tại làm Hứa Dương người hầu cũng đều không phải là khó có thể tiếp thu. Hứa Dương cũng sẽ không dễ tin bọn họ lời thề, mà là phải tiến hành khống chế, giống như khống chế thiên lô giống nhau. mấy ngày liền lô đều hàng phục được, còn sợ hàng phục không được này bởi yêu tộc. luận kiệt ngạo khó thuần, bọn họ so thiên lô kém xa. hơn nữa Hứa Dương thực lực nghiền áp bọn họ, căn bản là không tính toán cấp cái ngõ táo trực tiếp lấy cường ngạnh thủ đoạn, hoặc là ngoan ngoãn bị gieo cấm chế thần phụ, hoặc là đi tìm chết. Nay bảy yêu tộc siêu phàm, hiển nhiên xương cốt không phải quá ngạnh, trực tiếp liền lựa chọn thần phụ, nhẹ nhàng mà liền hàng phục bọn họ. Có trước mắt mười mấy yêu tộc siêu phàm người hầu, thiên vong ở ngọc cảnh huyền thiên giới xem như hoàn toàn đứng vững góp chân. Chương 830, ta đi giết chỉ yêu thú bổ bộ thân mình, không chế hơn mười người yêu tộc siêu phàm, chuyến này xem như được mùa. Lãng yêu công tử mục bạch xem như cái đại uy hiếp. Bất quá đối phương lấy quỷ dị thủ đoạn trốn chạy lúc sau, căn bản không thể nào tìm kiếm. Nếu là Mục Bạch khôi phục thực lực, lén lút tới làm sự tình nói, nhưng thật ra một kiện đau đầu sự tình. Bất quá Mục Bạch trúng khí nguyên nhất đao, mặc dù hắn lấy quỷ dị phương thức trốn chạy, nói vậy cũng nên đã chịu không nhẹ thương. Mà khí nguyên nhất đao uy lực là cực kỳ cường đại. đương nhiên, Hứa Dương lần đầu tiên thi triển khí nguyên nhất đao đả thương địch thủ, đến nỗi sẽ cho địch nhân tạo thành như thế nào bị thương, lại là không rõ lắm lấy khí nguyên cường đại, muốn chữa thương chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. bất luận như thế nào, mục bạch trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp ra tới làm sự tình. phân pho yêu tộc siêu phàm nhóm, một khi có mục bạch tin tức, lập tức thông chỉ hắn. có này bầy yêu tộc siêu phàm nô buộc ngọc cảnh huyền thiên giới thông đạo có thể nhẹ nhàng chấn thủ trụ, hơn nữa thiên vong tại đây giới chiêm cứ một vị trí nhỏ không hề vấn đề. hứa dương cũng không tính toán đem chính mình thu phục này bầy yêu tộc siêu phàm sự tình, làm còn lại bốn cái tổ chức biết. Đây là một chi âm thầm lực lượng trợ giúp Thiên Vong cướp lấy ích lợi đội ngũ này dưới Thiên Vong chính là chiếm cứ 6 thành ích lợi số định mức còn lại tứ đại tổ chức chưa chắc sẽ cam tâm hắn sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này chấn thủ ổn định thế cục lúc sau Thiên Vong sẽ thay phiên phái võ giả chấn thủ mà có này đó yêu tộc siêu phàm âm thầm hiệp trợ có thể không cần lo lắng tứ đại tổ chức sau lưng hạ độc thủ gì đó lấy trước mắt Thiên Vong cường đại tứ đại tổ chức cũng không dám như thế trắng trợn táo bạo ngầm độc thủ rốt cuộc bọn họ trước mắt thực lực, không chịu nổi thiên vong trả thù. Phân phó xong yêu tộc siêu phàm một chút sự tình, liền làm cho bọn họ từng người phản hồi trong tộc, đem từng người thế lực, một lần nữa bố trí, ẩn ẩn hiện ra bảo vệ xung quanh thông đạo chi thế. Rời đi phía trước, Hứa Dương dò hỏi một chút, khoảng cách gần nhất yêu thú ở nơi nào. Hắn chính là nhớ thương, sát một con yêu thú tới tụ liên hoan. Yêu tộc siêu phàm rời đi lúc sau, Hứa Dương phản hồi thông đạo nơi. Chép vừa thấy đến hắn trở về, liền gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, đặt thành cái gì hợp tác rồi? Ta đã cùng yêu tộc nói hảo, bọn họ hứa hẹn, sẽ không lại xâm chiếm thông đạo, hơn nữa cũng sẽ không ngăn cản chúng ta tham dò cùng khai thác tài nguyên. Hứa dương dừng một chút, lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể tập kích yêu tộc, trừ phi đối phương khởi sướng khiêu khích, bất quá bọn họ hứa hẹn, nhìn thấy chúng ta né xa ba thước, tuyệt không chủ động treo trọc. Có thể hòa bình ở chung cũng hảo. Phép đám người gật gật đầu. Nếu là có thể ở chỗ này đứng vững gót chân không có chém giết tranh đấu nhưng thật ra một cái thực tốt phát triển nơi phải biết rằng bọn họ chấn thủ còn lại thông đạo đều không tính vững vàng thường xuyên bùng nổ chiến đấu tùy thời đều có nguy hiểm nếu là có thể an ổn mà tại nơi đây phát triển khai thác tài nguyên cung cấp tu luyện sở cần tăng cường thực lực cũng có thể đủ tiến thêm một bước củng cố chấn thủ thông đạo địa bàn duy nhất đau lòng chính là thiên vong độc chiếm 6 thành mà bọn họ mới chiếm 1 thành đích lợi tình thế so người cường mặc dù lại như thế nào bất mãn cũng không thể nới hạ. Huống hồ kiến thức đến Hứa Dương cường hãn thủ đoạn, cùng với Giang Lâm đám người cường hãn thực lực, bọn họ đều nhận thức đến lẫn nhau chi gian trên lệnh phi thường rõ ràng. Hứa Dương đem đạt được bộ phận tin tức cùng mọi người chia sẻ, bao gồm này giới gọi là Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới, chính là sống lại cái thứ ba biên giới. ổn định tình thế lúc sau, bước tiếp theo như thế nào phát triển, Hứa Dương liền không thế nào chú ý, giao cho chuyên nghiệp người xử lý. Tương lai một đoạn thời gian. Nam tổ chức lớn sẽ thương nghị cụ thể ích lợi phân phối phương án, cùng với phát triển quy hoạch từ từ. Trước đó, nhất trí quyết định không có chế định ra cụ thể phát triển phương án, nam tổ chức lớn không có ở Huyền Thiên giới bước đầu thành lập khởi cứ điểm phía trước, sẽ không cho phép tổ chức nhỏ cùng tán tu tiến vào. Chấn thủ thông đạo tự nhiên là muốn giao cho siêu phàm cường giả. Thực mau liền đạt thành bước đầu thay phiên chấn thủ phương án, mỗi lần đều có hai người cùng nhau chấn thủ, mỗi 3 ngày một lần thay phiên. Chấn thủ thông đạo người được chọn Không bao gồm hứa dương, những người khác đều không có ý kiến. Ai dám có ý kiến? Vị này cũng không phải là thiện tra tới. Hảo, sự tình cứ như vậy an bài, hồi địa cầu thông báo đi, ta đi giết chỉ yêu thú bổ bổ thân mình. Hứa dương nói xong, liền bay lên trời, hướng tới khoảng cách gần nhất một con yêu thú nơi mà đi. Ta đi chuẩn bị gia vị. Giang Lâm nói, liền cũng hướng cách đó không xa rừng rầm đi đến, tìm kiếm thích hợp linh dược làm gia vị. Thôi đào bọn người nuốt một ngụm nước bọn, yêu thú A. Có lục ăn. Phải biết rằng, tại đẳng cấp xác định chung, chỉ có đạt tới siêu phàm, bọn họ mới xưng là yêu thú. Phép đám người vẻ mặt ngạc nhiên, có chút không rõ ràng lầm đám người phản ứng. Sát yêu thú bổ bổ. phép lẩm bẩm một câu, trợt hai mắt sáng ngời, yêu thú a, hứa dương là đi sát yêu thú ăn a. Hắn còn không có ăn qua yêu thú đâu, nhưng thật ra ăn qua manh thú, chỉ là không đến siêu phàm. Đối với bọn họ này đó siêu phàm cường giả mà nói, bổ dưỡng rất có hạn, có thể xem nhẹ bất kể. Có yêu thú ăn. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Pháp cung quýt xung xoe, muốn gọi yêu thú ăn. Không cần, chúng ta không thích cùng người xa lạ liên hoan. Kim trường An trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn, cùng ngươi rất quen thuộc sao? Đó là yêu thú a, thực bổ, phân một chút cho ngươi ăn. Mọi người đều là bằng hữu sao? Pháp chưa từ bỏ ý định. Lần này là tư nhân liên hoan, lần sau đi, lần sau lại thì ngươi, nếu là bằng hữu, ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý giải. Kim Trường an vẻ mặt chính sắt địa đạo. "Phép bất đắc dĩ, Thiên Vong hôn đàn quá mẹ nó keo kiệt, liền bữa cơm đều không cho cỏ. Nếu không, tìm Hứa Dương thử xem xem." Hứa Dương mới là này đàn hôn đàn lão đại à, chỉ cần hắn đáp ứng rồi, những người khác đều sẽ không có ý kiến. Nghĩ lại tưởng tượng, phép đánh mất tìm Hứa Dương ý tưởng, liền Kim Trường an đều cự tuyệt, Hứa Dương ra hòa kia, càng sẽ không đáp ứng. Phép trong lòng kỳ thật có chút sợ Hứa Dương, Thiên Vong mọi người giữa, Hứa Dương không sai biệt lắm là nhất tâm hắc một cái. Hắn cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm đều là trước điện ngươi một phen lúc sau mới bắt đầu giảng. Hắn không cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm, đó là hướng chết điện a. Như vậy một cái hỗn đảng, phép thật sự không muốn cùng hắn giao tiếp, rốt cuộc có hại đều là chính mình. Hứa Dương một bên đi trước kia chỉ yêu thú nơi, một bên dò hỏi giới hết về ngọc cảnh huyền thiên giới sự tình. Ra, ngọc cảnh huyền thiên giới ở lúc trước là thập phương biên giới giữa, đệ tam đại biên giới, so chi nhếp khôn giới, Ly Châu rồi muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá lúc trước bùng nổ vài lần siêu cấp cường giả chi chiến, băng nát không ít, phân cách thành hảo một ít biên giới. Giới hết vẻ mặt cảm thán mà hồi ước nói. Thập phương biên giới cực kỳ mở mang, mà ngọc cảnh huyền thiên giới ở thập phương biên giới bên trong, xếp hạng đệ tam, viên siêu nhiếp khôn giới cùng ly châu giới. Ta kỳ thật hoài nghi, hiện tại nhiếp khôn giới cùng ly châu giới, kỳ thật đều không phải là hoàn chỉnh, bao gồm tiên tộc cường thịnh là lúc, hẳn là cũng không phải hoàn chỉnh biên giới, có lẽ theo sống lại đang ở khôi phục giữa đi. Giới hết nói ra chính mình suy đoán. Hiện giờ nhiếp khôn giới cùng ly châu giới, đến tuột cùng có bao nhiêu đại, không có người biết. Mà này còn không phải hoàn chỉnh, có thể nghĩ, lúc trước hoàn chỉnh nhiếp khôn giới cùng ly châu giới, lại sẽ là kiểu gì mở mang. Trưng 831, vòng đi vòng lại lựa kiếp. Hứa dương trong lòng cảm thán, thập phương biên giới thời đại, là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, vạn tộc cùng múa. Nhưng mà, cường như thập phương biên giới thời đại, Như cũ mai một ở lịch sử sông dài chung có thể còn sót lại xuống dưới cứng, giả, đều đang chờ đợi sống lại, lại lãnh phong tao. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, nho nhỏ địa cầu, làm thập phương biên giới trung tâm, lại là như thế nào căng đến khởi to lớn thập phương biên giới. Ý bảo giới hết tiếp tục dàng đi xuống. Ngọc Cảnh huyền thiên giới, ở đại biến phía trước, đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến, cuối cùng trực tiếp băng nát 2 phần 3. Căn cứ giới hết lời nói, ở kia tràng đại biến phía trước. Ngọc cảnh huyền thiên giới vốn nhờ vì một hồi khủng bố tuyệt luân đại chiến, trực tiếp băng nát 2 phần 3, khiến cho toàn bộ biên giới đều không ổn định xuống dưới. Là một hồi cái dạng gì đại chiến, thế nhưng đánh nát hơn phân nửa cái biên giới, giao chiến cường giả, cũng quá khủng bố đi. Hứa dương đối với kia tràng đại chiến, tràn ngập tò mò. Không biết à, đại chiến ngọn nguồn, không biết ở nơi nào, cuối cùng thổi quét toàn bộ thập phương biên giới mạnh nhất một đám tồn tại, đều tham dự trận này khủng bố đại chiến. Giới hết thở dài một hơi lại nói, đương nhiên, thân là trong thiên địa siêu cấp lợi hại thần vật, ta giới hết cũng là tham dự trận này đại chiến. nhắc tới cập chính mình lúc trước cũng tham dự trận này đại chiến, giới hết liền đắc ý rào giật lên, khoe ra nói, nhớ trước đây, ta giới hết chính là cắn nuốt thiên địa, chém giết cường giả vô số, chính là một trận chiến này nhất lóa mắt. cho nên, ngươi rơi vào hiện tại thảm như vậy kết cục, chính là bởi vì trận này đại chiến duyên cớ. kia đảo không phải. giới hết lắc đầu. Đối với chính mình vì sao rơi vào như thế kết cục, kiên kỵ mạc thâm, không muốn nói chuyện nhiều. Kia chàng đại biến là chuyện như thế nào? Hứa Dương không có tiếp tục truy vấn rơi hết vì sao rơi vào như thế kết cục nguyên nhân. Nếu rơi hết như thế kiên kỵ nói cập, chỉ sợ là có nguyên nhân, đề cập tới rồi nào đó cấm kỵ. Thập phương biên giới kia chàng đại biến, vạn tộc điêu tàn, cường giả ẩn độn, không biết có bao nhiêu cường giả, không có thể căng quá dài lâu năm tháng ăn mọn, ở ẩn độn Trung Hóa thành bụi bậm. Thập phương biên giới thời đại đến tận cùng đã xảy ra cái gì? Không rõ lắm, kia chẳng đại biến tới quá cổ quái. Từ vừa xuất hiện dấu hiệu đến thập phương biên giới tiêu diệt, bất quá ngắn ngủn trăm năm. Giới hết lắc đầu. Lúc trước vô số cường giả liên thủ, ý đồ cứu lại, nhưng mà vô lực xoay chuyển trời đất. Kết quả là đông đảo cường giả sôi nổi tiến vào Trầm Miên, thi triển các loại bí thuật bảo toàn chính mình, ý đồ ngăn cản năm tháng ăn mòn, chống được thập phương biên giới sống lại thời đại. căn cứ xa xăm ghi lại. Ở bọn họ phía trước, Thập Phương Biên Giới liền đã từng tiêu diệt quá một lần, một ít cổ xưa tồn tại, đó là thượng một cái Thập Phương Biên Giới còn sót lại xuống dưới. Những cái đó cổ xưa tồn tại, từng luôn đây là lượng kiếp, trừ phi đột phá đến kia thần bí chi cảnh, nếu không đều cần thiết trải qua này đó lượng kiếp, nếu là có thể chống được lượng kiếp qua đi, biên giới sống lại, liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Hứa Dương nghe vậy đối kia thần bí cảnh giới, càng thêm tò mò, đến tột cùng là một cái cái gì cảnh giới? Thập Phương Biên Giới đại biến. Vô pháp trôn tránh lượng kiếp, không khỏi nghĩ tới hoa hạ cổ đại nào đó truyền thuyết, trong đó cũng có quan hệ với lượng kiếp cách nói. Có lẽ, đó là nguyên tự thập phương biên giới tàn lưu, bởi vậy mới có ghi lại. Tiếp tục nói hồi ngọc cảnh huyền thiên giới đi, ta nhớ rõ ở đại biến buông xuống phía trước, còn sót lại ngọc cảnh huyền thiên giới, ở một lần thần bí thai kiếp trung hoàn toàn rách nát, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng dần dần khôi phục. Giới hết tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Ở đại biến phía trước cũng đã rách nát ngọc cảnh huyền thiên giới. Thế nhưng ở sống lại là lúc, một lần nữa ngưng tụ xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, thập phương biên giới là cố định, sẽ không bởi vì nào đó biên giới ở đại biến phía trước tiêu vong mà xuất hiện thiếu. Chờ đến sống lại là lúc, liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Đến tột cùng là cái gì lực lượng, lần lượt tiêu diệt thập phương biên giới, lại lần lượt một lần nữa chế tạo ra tới. hứa dương trầm tư, loại này mất đi mà lại sáng tạo lực lượng, như thế nào có điểm cùng loại khí nguyên. Khí nguyên có thể mất đi hết thảy đồng dạng cũng có thể diễn hóa ra các loại năng lượng, thậm chí còn có thể diễn hóa vật vật. Có lẽ chờ đến thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể biết thập phương biên giới vòng đi vòng lại mà lựa kiếp, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Một người một hết nói chuyện với nhau, không bao lâu liền đi tới yêu thú nơi địa bàn. yêu thú nơi địa bàn, ở một chỗ bên trong sân cốc, xanh úng tươi tốt bụi cây cùng không đến đầu gối cao cỏ xanh, liếc mắt một cái nhìn lại, xanh tươi thản nhiên, cảnh sắc di người. trong sân cốc gương, có một cái tiểu hồ một đám tựa dương mà trên người trường vậy manh thú sống ở ở tiểu hồ chung quanh. Theo hứa dương không chút nào che giấu hơi thở mà đã đến, bên trong sơn cốc vang lên một tiếng so dương tiếng kêu càng hỗn hậu thanh âm. mị giống, một con hình thể khổng lồ, thân khoác lân giáp màu đen sơn dương từ bên trong sơn cốc bay lên trời, hung hổ, cả người lượn lờ một vòng màu đen năng lượng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hứa dương, phát ra cảnh cáo. Nay chỉ bay lên trời lân giáp dương, đó là hứa dương chuyến này mục tiêu. Đồng thời cũng là nơi này bên trong sơn cốc sống ở này đàn lân giáp dương vương, từ mánh thú lột xác trở thành yêu thú dương vương. Hứa dương làm lơ dương vương cảnh cáo, nhìn xuống bên trong sơn cốc dương đàn, đại khái có 300 nhiều con dê, thực lực cũng không tệ lắm. trừ bỏ hai mươi mấy chỉ ấu dương ở ngoài, thực lực yếu nhất, cũng có tứ tinh cấp bậc. Mà đại bộ phận đều là ngũ tinh cấp bậc, trong đó có hơn 30 đầu là lục tinh cấp bậc. Trong đó, có tam đầu dương ẩn ẩn bước ra nửa bước, vượt qua giống nhau lục tinh cấp bậc rồi lại không có đạt tới siêu phàm, đang đứng ở lột xác thành yêu thú giai đoạn. Tam đầu dương bên trong, trong đó một đầu hơi thở khoảng cách siêu phàm, chỉ có một đường chi cách, nếu không bao lâu, liền sẽ lột xác thành yêu thú. Làm thịt trước mắt này con dê vương, nếu không bao lâu, lại sẽ đản sinh ra tân dương vương. Hứa dương không cấm có chút ý tưởng, hay không có thể giống trên địa cầu dưỡng dương giống nhau, ngôi dưỡng này đản dương đầu. Trường kỳ thịt nguyên a, hẳn là có thể thuần hóa, thiên võng nội chính là có ngự thú hệ thành viên. Thực lực không đủ cường đại ngự thú hệ thành viên, có thể dùng để nuôi dưỡng manh thù à sáng lập ra một cái trại chăn nuôi tới. Cái này kế hoạch có thể suy xét suy xét, liền lấy ngọc cảnh huyền thiên giới nơi này vì thí điểm. Còn lại bốn cái tổ chức, cũng có ngự thú hệ tồn tại, có thể phái một ít lại đây, nếu là thành công, manh thù thịt tuyệt đối sẽ trở thành một đại tài nguyên. Chờ đến trên thực lực đi, nuôi dưỡng một đám yêu thú tới ăn, cũng không phải không có khả năng. Manh thù thịt đối với bọn họ này đó siêu phàm không có bao lớn bổ dưỡng nhưng mà đối với đang ở tu luyện võ đạo học sinh mà nói lại là rất có hiệu chịu đựng khí huyết rèn luyện thân thể tài nguyên dương vương phát hiện người tới làm lơ chính mình cảnh cáo không những không có rời đi ngược lại như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình tộc đàn lập tức giận dữ phát ra gầm lên giận dữ bốn võ đạp từng vòng màu đen vân vân trực tiếp phát đi lên hai chân nổi lên màu đen năng lượng vòng sáng nháy mắt kéo dài tới mà ra hóa thành lưỡng đạo thật dài năng lượng cự giác trực tiếp đâm lại đây Dương vương thực lực bất quá siêu phàm một cảnh, điểm này công kích, hứa dương căn bản không xem ở trong mắt. Dơ tay vung lên, một đạo lôi điện bay vút mà ra, trực tiếp cuốn quanh ở làng vương trên người, đem nó gắt gao mà giam cầm trụ. Chương 832, Kinh Sợ, bị giống. Dương vương phát ra hoảng sợ tiếng hô, không ngừng giấy ruột, lại là căn bản vô pháp tránh thoát lôi điện trói buộc. Hứa dương cũng không có đem lôi điện uy lực buộc phát ra tới, nướng tiêu dương vương, chính là sẽ ảnh hưởng thị chất cùng hương vị. Trong sơn cốc Dương Đàn, Nhìn đến chính mình vương bị lôi đỉnh quấn quanh, tức khắc sợ hãi. Trong đó kia chỉ sắp lột xác dương, gầm rú thế nhưng xông tới muốn cứu dương vương. Hứa dương đánh giá, này con dê hẳn là dương vương nhi tử, nếu không sẽ không ngồi xem phi chính mình huyết mạch dương lột xác, cuối cùng ý hiếp chính mình địa vị. Không có tiếp tục lưu lại đi xuống, giơ tay vung lên, lôi điện chi tắc quấn quanh dương vương, liền phản hồi thông đạo nơi. Tốc độ bay nhanh mà đi xa, kia con dê ở phía sau kêu vài tiếng, thấy không có hứa dương bằng dáng chỉ có thể đủ phản hồi dương đàn bên trong. Giờ phút này, nó là dương đàn cường đại nhất dương, tự nhiên trở thành tân dương vương. Hứa Dương trở lại thông đạo nơi, Giang Lâm bọn người đã đang đợi chờ. Xa xa mà nghe được cùng loại dương kêu tiếng hô truyền đến, tiếp theo nhìn đến lôi quang lóng lánh, Hứa Dương lấy lôi đỉnh trói buộc một đầu thân khoác lân giáp cự dương trở về, tức khắc tinh thần rung lên. Yêu thú a, hơn nữa vẫn là dương loại yêu thú, khẳng định ăn rất ngon, thực bổ dưỡng đi. Phép đám người nhìn kia con dê Đều không cấm nuốt khẩu nước miếng, một bên trong lòng phun tảo thiên vong hôn đản quá keo kiệt, lớn như vậy một con Dương, thế nhưng cũng không biết chia sẻ. Không phải đều nói hoa hạ người hiếu khách sao, như thế nào không thấy này đàn hôn đản hiếu khách. Đi rồi, trở về An Dương. Hứa Dương tiếp đón một tiếng, liền một quyền tạp hôn mê đang ở gầm rú Dương Vương, dẫn đầu bước vào thông đạo. Giang lâm đám người cũng theo sát mà nhập, phập thở dài một hơi, cũng đi theo phản hồi địa cầu. Địa cầu cửa thông đạo đã bị phong tỏa. Trần Hồng tọa chấn cửa thông đạo, mà kỳ viêm còn lại là ở hơi bên ngoài vị trí tuần tra, đặc biệt là nhìn chằm chằm võ diếng tiểu thứ lang. Võ diếng tiểu thứ lang hắc một khuôn mặt, trong lòng thực nạn quất, nhưng mà tình thế so người cường, hắn có thể làm sao bây giờ? Đánh sao, là khẳng định không dám. Thực lực không đủ cường đại A. Hắn hiện tại kỳ vọng, dị vực thế cục nguy cấp, hứa dương bọn họ sắp ngăn cản không được, không thể không thỉnh cầu chi viện. Như thế, hắn liền có cơ hội tham dự đi vào. Mạt hội cũng có thể đủ thuận thế đạt được một bộ phận ích lợi số định mức. Phong tỏa ngoài vòng tổ chức nhỏ cùng các tán tu cũng đang chờ đợi tin tức bọn họ, nhưng thật ra cầu nguyện có thể thuận lợi ở dị vực đứng vững gót chân, như thế bọn họ mới có thể đủ có cơ hội tiến vào thăm dò. Hứa Dương dẫn đầu ra tới ở cửa Thông đạo phụ cận tiếp đón Thượng Mạnh Thanh, nói: Đi rồi, làm một con yêu thú có thể bổ bổ. Tình huống thế nào? Mạnh Thanh kinh ngạc mà nhìn Hứa Dương kéo lân giáp Dương. Hứa Dương bước ra Thông đạo. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Đương nhìn đến hứa dương kéo một con thân khoác lân giáp cử dương, đều không cấm hồ lên. Đặc biệt là cảm ứng được kia con dê trên người, tỏa khắp ra tới cường đại hơi thở, đông đảo tán tu sôi nổi biến sắc. Kỳ viêm lại là hưng phấn không thôi, lại có ăn. Trần hông khỏe miệng chịu vừa kéo, hứa dương thế nhưng còn có tâm tình trào chỉ yêu thú tới ăn, nhìn dáng vẻ thế cục đã ổn định xuống dưới. Hứa dương nhìn quét một vòng, trên người khí thế bừng bừng phân chấn, thông đạo tạm thời phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được bước vào, nếu không chết. Trong lúc nói chuyện, khí thế chủ yếu nhằm vào võ diếng tiểu thứ lang, xem như đối ả mạt hội nghiêm trọng cảnh cáo. Võ diếng tiểu thứ lang tức khắc cảm giác, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, cơ hồ thở không nổi. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, trong lòng kinh hại không thôi. Hứa dương thế nhưng đã như thế cường đại rồi. Chỉ bằng khí thế, liền khiến cho hắn cảm nhận được cực đại áp lực, cơ hồ muốn chống cự không được. Phẫn nộ mà đồng thời, cũng vẻ mặt chua xót Như thế cường đại hứa dương, ạ mạt hội như thế nào còn có thể đủ quật khởi chi cơ. Chỉ cần toàn cầu thế cục ở vào nhưng không trạng thái, thiên vong tất nhiên sẽ không làm ạ mạt hội tham dự chấn thủ thông đạo, sẽ không cho phép ạ mạt hội ở dị vực phát triển. Trừ phi, nước Nhật cảnh nội xuất hiện thông đạo. Nhưng mà, nước Nhật nơi trật hẹp nhỏ bé, xuất hiện thông đạo sắc xuất, thật sự là quá thấp. Kinh sợ một chút võ giếng tiểu thứ lang, hứa dương liền thu lại khí thế, còn lại các tán tu ở khí thế cường đại dưới, một đám đều ngoan không dám có chút ý kiến. Chờ đến phép bọn họ ra tới lúc sau, hứa dương nói, phép ta, chấn thủ thông đạo sự tình, liền tạm thời giao cho các người, cũng đừng làm cho người trà trộn vào đi à, nếu là các ngươi chấn thủ bất lợi, ta sẽ hoài nghi các ngươi năng lực, hay không xứng đôi các ngươi nên được ít lợi số định mức. Phép đám người sắc mặt tối sầm, trong lòng nẹn khuất không thôi, còn có điểm bi ai. Hiện giờ, thế nhưng nơi trốn chịu thiên vong chế ước, còn một chút phản kháng đều làm không được. Từ khi nào Bọn họ mấy tổ chức lớn liên thủ bức bách thiên vong, cuối cùng ân trường không triển lộ cường hãn thực lực, cùng với đông đảo nhân tố, đại quốc chi gian đánh giá lúc sau, mới đạt thành nào đó ăn ý. Không nhúng tay biệt quốc cảnh nội đệ nhị không gian mở ra. Mà hiện giờ hứa dương, so ân trường không càng vì cường thế, trực tiếp liền kinh sợ bọn họ, cướp lấy bọn họ ích lợi. Nay đã khác xưa, thiên vong thực lực đã viễn siêu bọn họ. Thậm chí còn, bọn họ đều hoài nghi, gần là hứa dương một người. Liền có thể đánh xuyên qua bọn họ bất luận cái gì một tổ chức. Nghĩ đến hứa dương ở huyền thiên giới triển lộ thực lực, trực tiếp chém giết vài tên siêu phàm yêu tộc A, hơn nữa là nhẹ nhàng mà chém giết. Phải biết rằng, mỗi một cái yêu tộc siêu phàm, thực lực đều không yếu. Đại bộ phận, thực lực còn ở bọn họ phía trên. Tổng thể mà nói, yêu tộc siêu phàm thực lực, so với bọn hắn bất luận cái gì một tổ chức đều phải cường đại. Như thế cường đại một cổ thế lực, đối mặt hứa dương, liền chút nào phản kháng đều làm không được. Bọn họ chút nào không nghi ngờ, hứa dương có đánh xuyên qua bọn họ bất luận cái gì một tổ chức thực lực. Hứa dương như thế trịnh trọng mà cảnh cáo, phép mấy người cũng minh bạch, hứa dương chỉ chính là A Mạc Hội, là võ giếng tiểu thứ lang. Cảnh cáo bọn họ, không thể đủ cấp Hạ Mạc Hội mở cửa sau, không thể đủ làm võ giếng tiểu thứ lang trà trộn vào đi. Yên tâm đi, có chúng ta ở, bất luận kẻ nào không được cho phép, con tuyệt đối vô pháp tiến vào. Phép cùng cờ giít Đức Bảo đảm nói, thiên vong cùng A Mạc Hội ân oán. Bọn họ đều là rõ ràng, này hết thể căn nguyên, đều là nước Nhật tự làm tự chịu, tìm được cơ hội, thiên vong chèn ép tha mặt hội, là tất nhiên kết quả. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, thay đổi bọn họ, cũng sẽ không dư di lực mà chèn ép tha mặt hội. Đi rồi, trở về ăn đốn tốt bổ bổ. Hứa Dương tiếp đón một tiếng, chẳng những sở hữu siêu phàm rời đi, liền tham dự phong tỏa thông đạo còn lại thiên vong võ giả, cũng tất cả đều rời đi phản hồi trang viên. Đem lân giáp Dương yêu thú ném xuống đất một đám người tụ tập ở bên nhau thương nghị hẳn là như thế nào ăn Kim Trường An đề nghị một bộ phận dùng để nướng Thôi Đào đề nghị có thể hầm nổi nước Trần Hồng khoe miệng run rẩy hắn trước đây liền từng nghe nói Hứa Dương đám người thích làm một ít manh thú liên hoan Tựa hồ con nhìn chằm chằm Lâm Hải Phong hai điều dao quả nhiên là một đám đồ tham ăn a bất quá nhìn đến lân giáp Dương yêu thú hắn nội tâm cũng là lửa nóng yêu thú a hắn còn không có ăn qua đâu hẳn là thực bổ đi Trừ bỏ bọn họ này đó siêu phàm cùng 30 danh lục tinh võ giả ở ngoài, tính thượng còn lại ngoại sự bộ thành viên, tổng cộng còn không đến 100 người. Tho như vậy một con yêu thú, cũng đủ bọn họ ăn. huống chi, lấy yêu thú bổ dưỡng, trừ bỏ siêu phàm, lục tinh dưới võ giả, đều ăn không hết nhiều ít. Trưng 833, phía sau màn đẩy tay. Thương nghị xong như thế nào ăn yêu thú lúc sau, liền bắt đầu tiếp đón mọi người sát dương ăn thịt. Toàn bộ trang viên nội một bộ khí thế ngất trời bộ dáng bất luận là 30 danh lục tinh võ giả, hoặc là ngoại sự nhân viên, đều vẻ mặt kích động chi sắc. Yêu thú a, bọn họ còn không có ăn qua đâu. Hơn nữa, yêu thú đại bổ a. Nói không chừng, có thể mượn dùng yêu thú bổ dưỡng, đột phá bình cảnh đâu. Đây chính là siêu phàm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ chỉ ăn một tiểu khối thịt, đều có thể đủ khiến cho thực lực tăng lên. Ở Hứa Dương đám người khí thế ngất trời, tiến hành sát dương bại hiến là lúc, phép đám người phong tỏa cửa thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời, đem tình báo trở lại cấp từng người tổ chức. Đặc biệt là, hứa dương biểu hiện ra ngoài cường hãn thực lực. Mặt khác, hứa dương hay không cùng huyền thiên giới yêu tộc siêu phàm, đặt thành nào đó không thể biết hợp tác, cũng chưa biết được. Kế tiếp như thế nào khai phá huyền thiên giới, còn cần tổ chức bên trong gõ định, rốt cuộc bọn họ có thể điều động lại đây lực lượng, là hữu hạn. Nếu là điều động quá nhiều, bọn họ chấn thủ thông đạo, có thất thủ nguy hiểm. Một đốn toàn dương yến, hứa dương đám người ăn đến tận hứng. Mà 30 danh lục tinh võ giả trùng, có hai người ăn yêu thú thịt lúc sau, ẩn ẩn mà xuất hiện sắp đột phá dấu hiệu. Trên người hơi thở, đã vượt qua lục tinh tiêu chuẩn, đang ở ở vào lỗ sắc bên trong, nhưng mà khoảng cách siêu phàm ngạch cửa, rồi lại không có thể bước vào đi. Hứa Dương thấy vậy, ở chính mình Càn Khôn hoàn Nội, tìm vài món có trợ giúp đột phá linh vật, cho hai người, làm cho bọn họ bế quan đột phá đi. Nếu là thuận lợi đột phá, như vậy Thiên Vong đem lại tăng hai gã siêu phàm vừa lúc có thể phụ trách nước quốc bên này sự vật, chấn thủ nước quốc thông đạo. ở kế tiếp một đoạn thời gian, nam tổ chức lớn bắt đầu thương nghị huyền thiên giới khai phá bố trí kế hoạch, những việc này đương nhiên đều là giao cho trần hồng phụ trách. hứa dương đám người đã tiến vào huyền thiên giới, bắt đầu rồi bước đầu thăm dò, gạt bỏ thông đạo chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm, lớn nhất khả năng bảo đảm tiến vào biên giới võ giả an toàn. tại đây đoạn thời gian hội tụ mà đến tổ chức nhỏ cùng tán tu xuất hiện một ít đánh chống gieo họ thanh âm. Thậm chí là lên án công khai tổ chức lớn cầm giữ thông đạo, chỉ lo chính mình tư lợi, mà không màng chỉnh thể nhân loại phát triển cùng ích lợi. Tóm lại, là đứng ở đạo đức điểm cao thượng tiến hành lên án công khai. Sau lưng, tự nhiên là có người ở thúc đẩy. năm tổ chức lớn đều không có để ý tới này đó việc vặt, toàn tâm toàn ý chế định phát triển kế hoạch, đã bước đầu phái người tiến vào kiến tạo phòng ngự cứ điểm. Đánh trống gieo họ một ít tán tu, nhìn thấy năm tổ chức lớn không để ý đến ý tứ, bắt đầu làm trầm trọng thêm thậm chí làm ra đánh sâu vào tuyến phong tỏa hành vi. Kể từ đó, năm tổ chức lớn liền không thể không để ý tới. Đây là khiêu khích quyền uy, là tuyệt đối không cho phép. Nếu là tùy ý đi xuống, về sau thông đạo mở ra, cho phép các tán tu tự do xuất nhập lúc sau, bọn họ còn sẽ ngoan ngoãn giao nộp thuế vụ. Bọn họ còn sẽ dựa theo chế định điều lệ hành sự. Trong mắt lại như thế nào sẽ có năm tổ chức lớn tồn tại. Việc này sau lưng khẳng định là có người cổ động, đầu tiên hoài nghi mục tiêu, tự nhiên là A Ma hội là võ giếng tiểu thứ lang kỳ viêm tiến vào huyền thiên giới thăm dò một phen lúc sau vừa vặn trở về tiếp nhận một chút trần hồng bộ phận sự vật cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp tìm được võ giếng tiểu thứ lang tấu một đốn lại nói võ giếng tiểu thứ lang oan uổng đến không được lần này thật sự cùng hắn không quan hệ bạch bạch tan một đốn tấu thẳng đến hắn thề thật sự cùng chính mình không quan hệ kỳ viêm lúc này mới cố mà làm tin tưởng thiên vong hỗn đàn khinh người quá đáng võ giếng tiểu thứ lang trong lòng cái kia hận à. Bất quá trong lòng vẫn là có chút may mắn, chỉ là tấu một đốn mà không phải trực tiếp xử lý chính mình. Đồng thời, cũng may mắn chính mình không có như thế nào chống cự, chỉ là Liều Mạng giải thích cùng chính mình không quan hệ. Đúng là bởi vì như thế, kia hỗn đản mới không có hạ tử thủ đi. Lấy năm tổ chức lớn thực lực, muốn điều tra ra sau lưng là người nào ở cổ động, khó khăn kỳ thật cũng không lớn. Vừa mới bắt đầu không để ý đến, lại là không thể tưởng được phía sau mà người, càng ngày càng nhạy. Đây là ở tìm đường cho ta. Kỳ viêm không hiểu được phía sau màn người ý tưởng, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể tránh ở phía sau màn quấy mưa gió mà năm tổ chức lớn đều không làm gì được hắn? Mặc kệ đối phương tự tin cũng hảo, thiên chân cũng thế, nếu chạy ra tìm đường chết, liền phải có chết chuẩn bị. Chẳng sợ đối phương là siêu phẩm cũng không thay đổi được kết cục. Đến nỗi đầu hàng thần phục cũng sẽ không tiếp thu đối phương, một cái lòng mang ý xấu siêu phẩm chỉ nghĩ ở sau lưng dở trò, không đáng thu nạp. Người như vậy thực dễ dàng trở thành tổ chức thai hoàng ẩm. Đều trở thành siêu phàm nếu là thật sự có ý tưởng, hiện thân gia tới gia nhập tổ chức lớn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Mặc dù thiên vong không tiếp thu, quang minh hội chờ 4 cái tổ chức lại là nguyện ý thu nạp đối phương. Dù sao cũng là một người siêu phàm có thể tăng cường tổ chức thực lực, hơn nữa giảm bớt một chút áp lực. Lấy trước mắt thế cục tới xem, đối phương một cái tán tu siêu phàm chủ động tới đầu, quang minh hội 4 cái tổ chức là thực nguyện ý tiếp nhận Lớn mạnh thực lực của chính mình Phía sau màn người không có làm như vậy Mà là ở sau lưng làm sự tình Xúi giục cùng dối giắm một đám tán tu Hiển nhiên đối phương dạ tâm không nhỏ Muốn tổ kiến một tổ chức Làm cao cao tại thượng tồn tại Như vậy có dạ tâm, có mưu đầu người Tiến vào tổ chức bên trong Tất nhiên sẽ nghĩ như thế nào kéo một cổ thuộc Về chính mình thế lực Sau đó đem toàn bộ tổ chức khống chế ở trong tay Quang minh hội bốn cái tổ chức Bởi vì nhập vào phía trước rất nhiều tổ chức Đã chia làm phe phái Bất quá tổng thể thượng là nhất trí đối ngoại, còn sẽ không xuất hiện đại mâu thuẫn cùng nội chiến. Nếu là cái này phía sau mà người tiến vào, sẽ đánh vỡ cân bằng. Hơn nữa, bọn họ này đó tổ chức nội phe phái, tuyệt đối không cho phép có một cái có khác ý đồ, nghị kéo một cổ thuộc về chính mình phe phái người tiến vào. Rốt cuộc, lại nhiều ra một cái phe phái tới, tổ chức bên trong càng dễ dàng xuất hiện khác nhau cùng phân liệt, càng quan trọng là, quán mỏng bọn họ ích lợi. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận tới đầu nhập vào siêu phàm. Lại là không muốn tiếp nhận dã tâm quá lớn, như đổ quá sâu, quá nhiều người. Có thể xối rục một đám tán tu làm sự tình, cũng chỉ có siêu phàm mới có thể đủ làm được. Phi siêu phàm cường giả, cấp không được các tán tu cũng đủ tin tưởng. Nếu là siêu phàm cường giả, chẳng sợ đối phương thức tỉnh năng lực, càng dễ dàng ẩn nấp chính mình, cũng trốn bất quá kỳ viêm đám người tra xét. Chấn nhỏ liền lớn như vậy. Muốn tránh được gần 10 tên siêu phàm cường giả tra xét, hiển nhiên là không có khả năng đứng ngươi Kỳ viêm hành động không hề che lấp, đánh tơi bởi võ giếng tiểu thứ lang là lúc, đều là không chút nào che giấu mục đích của chính mình, là vì cái kia phía sau màn đầy tay. Mafia, cờ rít đứt đám người, ở một bên vây xem võ giếng tiểu thứ lang bị đánh. Làm ra một bộ, một khi tìm được phía sau màn người, liền vây công mà thượng, đem này xử lý bộ dáng, Tránh ở sau lưng đầy tay, lúc này, khẳng định sẽ nghi thoát đi chấn nhỏ. Chẳng sợ hắn là siêu phàm, bị nhiều người như vậy vây công, tuyệt đối là chết thẳng cẳng Hướng chi, phép đám người, đều là trải qua sinh tử chi chiến, nắm giữ tài nguyên cùng kinh nghiệm, đều không phải tán tu có thể so. Cố nhiên, so ra kém giang lâm trở thiên vong tinh anh, đánh bại thậm chí xử lý siêu phàm tán tu, lại là không có bao lớn vấn đề. Tán tu mặc dù có kỳ ngộ, nay sở khống chế tài nguyên, đã quyết định hắn so ra kém tổ chức lớn tinh anh. Trường 834, ma Quỷ Bộ xương Khô. Có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá siêu phàm, thiên phú khẳng định không kém. Phép bọn người là các tổ chức tinh anh, thiên phú tự nhiên cũng sẽ không kém. Một phương thiên phú hảo lại là khuyết thiếu tài nguyên, kinh nghiệm chiến đấu, thần binh chờ. Một phương đồng dạng thiên phú hảo lại là toa ửng khổng lồ tài nguyên. Hơn nữa trải qua sinh tử chi chiến, trong tay có thần binh tồn tại. Như thế tiên minh thực lực đối lập, một khi bị bắt được, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thúy Chi, phía sau màn đẩy tiêu Pha Lâm không phải một người, mà là vài cá nhân. Một trọi một hắn đều phải thua không thể nghi ngờ chúng chi là một đôi nhiều. Kỳ viêm đám người cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh, trừ bỏ kinh sợ tán tu ở ngoài, cũng là kinh sợ cái kia phía sau màn người. Đối phương hoàng hốt dưới, khẳng định sẽ thoát đi, liền sẽ bại lộ ra tới. Tiếp tục lưu tại thị trấn, là không có biện pháp tranh né tra xét, mặc dù phía sau màn người nắm giữ tiềm tàng năng lực cũng không được. Muốn dâu giếm được nhiều như vậy vị siêu phàm là vô pháp làm được. Trừ phi đối phương tự tin đến có thể bằng bản thân chi lực, Đối kháng năm tổ chức lớn siêu phàm cường giả. Nếu là thật sự có năng lực này, liền sẽ không sau lưng lén lút làm sự tình. Chư bỏ kinh sợ phía sau màn người, bức cho đối phương trốn chạy ở ngoài, cũng là vì kinh sợ còn lại tán tu. Có được siêu phàm thực lực, đối mặt năm tổ chức lớn đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh, huống chi là bọn họ này đó tán tu. Chính như Kỷ Viêm đám người sở liệu, đánh xong võ giếng tiểu thứ Lang lúc sau không bao lâu, liền phát hiện tên kia phía sau màn người tung tích. Đối phương quả nhiên muốn trốn chạy rời đi chấn nhỏ tránh né, Biết khiêu khích năm tổ chức lớn sẽ là cái gì kết cục sao? Kỳ viêm trong tay nâng một cây hỏa trụ lạnh lùng mà nhìn tên kia phía sau màn người. Đây là một người bệnh nhân, dáng người tương đối thấp bé, nhìn qua có vẻ có chút giàn mua. Phật, cờ giết đứt hai người, phong tỏa ở đối phương đường đi, nhìn đến phía sau màn người thời điểm, hai người mày đều nhíu một chút. Phát hiện người này, thế nhưng có chút quen thuộc. Ba gã siêu phàm vây giết ta, thật là đủ để mắt ta. Phía sau màn người lạnh lùng cười. Nhìn đến chỉ có kỳ viêm, phép. cờ giít đức ba người lúc sau, hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chút hoang mang, xem ra ngươi là có điều dựa vào, cảm thấy có thể ở trong tay ta chạy thoát. Kỳ viêm mày một trọ. À, nếu là đơn đả độc đấu, các ngươi cái nào đều không phải ta đối thủ, ba người sao, muốn lưu lại ta, quá ngây thơ rồi. Phía sau màn người thế nhưng thực tự tin. Đây là xem thường chúng ta. a Cờ giít đức nở nụ cười. Cũng không biết đối phương nơi nào tới tự tin, thế nhưng cuồng nôn có thể ở ba người vây công hạ thoát đi. cang tuyên bố, đơn đả độc đấu, ba người đều không phải đối thủ của hắn. Ta nhớ tới ngươi là ai? Phép đột nhiên ngưng trọng địa đạo. Ai? Cờ giết đức cùng kỳ viêm đều tò mò hỏi. An đệ tư thần miếu vu sư a mộ. Là hắn. Cờ giết đức thần sắc biến đổi, nhìn về phía a mộ biểu tình, nháy mắt cảnh giác lên. Kỳ viêm lại là nghi hoặc, a mộ tên này, có điểm quen thuộc lại là nghị không ra ở nơi nào xem qua hắn là ai phép cùng cờ dít đức vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng tựa hồ a mồ lai lịch không nhỏ lúc trước bị truy nã an đệ tư thần miếu vu sư lấy người sống luyện chế ma quỷ bộ xương khô hỗn đản phép giải thích nói trên người dâng lên quang mang trói mắt quyền trượng thần binh nắm ở trong tay cờ dít đức trên người lập lòe lôi quang một cây lôi điện quấn quanh trường mâu nắm ở trong tay hai người đều cảnh giác cao mô hơn nữa sát ý nghiêm nghị kỳ viêm sừng sốt một chút hắn nghĩ tới lúc trước nghe nói an đệ tư thần miếu có một cái vu sư cực kỳ bi thảm thế nhưng lấy người sống luyện chế ma quỷ bộ xương khô tựa hồ đem một người thức tỉnh tiểu hải tử cấp sống sờ sờ luyện chết lúc trước quang minh hội truy nã đối phương an đệ tư thần miếu đem này đổi đi sau lại là đã chịu ám đường che chở vốn tưởng rằng tên này vu sư hẳn là đã bị nhân đạo tiêu diệt lại là không thể tưởng được không những không chết thế nhưng còn thăng cấp siêu phàm a mỗ lọt vào truy nã lúc sau là ám đường cung cấp che chở Dị vực thông đạo sắp mở ra là lúc Ám Đường cùng Quang Minh hội, thánh tổ chức dung hợp, hẳn là đem Ạ Mộ giết chết mới là. Ám Đường không có đem hắn giết rốt. Loại này không hề nhân tính ra hỏa, Ám Đường thế nhưng tùy ý đối phương tồn tại. Chạy thoát. Phép bất đắc dĩ địa đạo. Ạ Mộ nhìn đến tình hình không đúng, liền đào tẩu, vẫn luôn không có rơi xuống. Hỗ hồ, Quang Minh hội, Ám Đường chờ tổ chức, đại bộ phận lực lượng đều vì ứng đối biên giới thông đạo, nơi nào lo lắng Ạ Mộ. Không thể tưởng được Đối phương thế nhưng đột phá siêu phàm. Vì nhân loại an toàn, ngươi cần thiết muốn chết ta. Kỳ viêm nhìn về phía a mộ, thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Các ngươi giết không được ta. A mộ cười lạnh một tiếng, trên người dâng lên một đoàn hắc khí, một viên bộ xương khô thế nhưng hiện lên mà ra. Bộ xương khô hốc mắt nổi, mạo hiểm thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, miệng khép mở phát ra ca ca thanh âm. Cặp kia ma chơi đôi mắt tràn ngập tà ác chi ý, siêu phàm. Kỳ viêm ba người ở bộ xương khô thượng đã nhận ra siêu phàm hơi thở. Khó trách gã mồ như thế tự tin, nguyên lai like hắn đã luyện chế thành công ma quỷ bộ xương khô, hơn nữa đạt tới siêu phàm cảnh giới, tương đương với hắn có được hai gã siêu phàm chiến lược. Khó trách cùng nôn, đơn đả độc đấu, ba người chung không có một người là đối thủ của hắn. Bộ xương khô mạo hiểm hắc khí, ạ mồ trên người cũng mạo hiểm hắc khí, cả người cho người ta cảm giác liền phảng phất là một cái tà ma. Hai tay của hắn thế nhưng cũng biến thành màu đen, ruốt vẻ bộ xương khô bóng loáng đỉnh đầu. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc, có thể từ hắn trong ánh mắt thấy được một loại bệnh trạng điên cuồng. Phảng phất thưởng thức tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, vuốt ve bộ xương khô, ta dùng 12 danh 10 tuổi dưới giác tỉnh giả sọ, trong đó 6 nam 6 nữ, hợp ở bên nhau, mới bước đầu luyện chế ra tới cái này bộ xương khô. Kỳ Viêm ba người thần sắc căm trầm, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem ạ mộ giết chết. Đây là một cái tà ma, kẻ điên. Sau đó, lại dùng 120 danh tam tinh trở lên giác tỉnh giả máu tươi, phối ra một cái huyết trì Đem bộ xương khâu ngâm mình ở bên trong, hấp thụ trong máu năng lượng, lại lấy 1.200 người huyết nhục nuôi ấng, cuối cùng mới luyện chế ra tới A. a mộ thần thái là điên cuồng. Kỳ viêm ba người không giết mà run, đây là một cái biến thái kẻ điên. Không giết hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Ám đường đều là một đám cái gì hỗn đàn, thế nhưng che chở như vậy một cái ác ma kẻ điên. Kỳ viêm nhịn không được tức giận mắng lên. Mặc lao đầu là luyện thi, nhưng hắn luyện chế chính là thi thể hơn nữa là đường đường chính chính, trừ bỏ thi thể ở ngoài, còn lại sử dụng tài liệu đều là linh vật chờ tài liệu, mà không phải cái gì huyết ta, thịt ta, hồn phách linh tinh. Hơn nữa, mạc lao đầu luyện thi thuật là nghiêm cấm dùng người sống tới luyện chế. Hơn nữa người sống cũng vô pháp luyện chế. Nếu là mạc lao đầu cùng hắn đệ tử, dám làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý việc, đã sớm bị thiên vong nhân đạo hủy diệt. đương nhiên, mặc lao đầu luyện thi thuật hiện giờ là một môn đang lúc tu luyện chi thuật, trừ bỏ dùng thi thể, thi hải. Thoạt nhìn thấm người ở ngoài, còn lại đều là chính đạo phương pháp. Ma a mô, còn lại là triệt triệt để để tà ma. Ngươi như vậy, cần thiết nhân đạo hủy diệt. Trưng 835, ngươi đây là khinh thường ta kỳ viêm. Ám đường lúc trước che chở hắn, nhưng thật ra hạn chế hắn luyện chế ma quỷ bộ xương khô, hoặc là là trộm làm, hoặc là là đào tẩu lúc sau mới luyện chế ra tới. Phép bất đắc dĩ địa đạo. Ám đường tuy rằng vẫn luôn bị quang minh hội sưng là tà ma thế lực, kỳ thật vẫn là có hạng cuối. Lúc trước cùng Quang Minh Hội đấu tranh chính kịch liệt, lo liệu Quang Minh Hội truy nã, chính là ám đường che chở quy củ, cho nên liền che chở A Mô Tính. Hiện tại đem hắn xử lý là được. Kỳ viêm đều lười đến tiếp tục nói tiếp, đem nhân tra xử lý, tiếp tục đi ngọc cảnh huyền thiên giới tìm bảo bối mới là chính đỗ. A Mô vận khí tốt, gặp gỡ chính mình mấy người, nếu là gặp được Hứa Dương, phỏng chừng lời nói còn chưa nói vài câu, cũng đã biến thành một khối tiêu thi. Nếu là vận khí không tốt, Hứa Dương biết hắn như thế nhân tra kết cục sẽ càng thê thảm. Ít nhất điện thượng 3 ngày 3 đêm mới tắt thở đi. Bèn Kỳ Viêm ra tay, một đạo ngọn lửa giống như long cuốn giống nhau thổi quét mà đi. Phép cùng Cờ Dít Đức cũng trực tiếp ra tay. Quang Minh bao phủ mà đến, giống như tinh lọc hết thể tà ác. Cờ Dít Đức bổ ra một đạo màu tím lôi điện. Kỳ Viêm là hỏa hệ năng lực, ngọn lửa đối với giống nhau tà ám đều là có khắc chế tác dụng, ít nhất đối với tầm thường tà ám tới nói, thương tổn không nhỏ. Pháp Quang Minh chi lực Bản thân liền có tinh lọc tà ác năng lực, đối với âm u năng lượng có khắc chế chi lực. Lôi điện đồng dạng như thế, ba người bên trong, đối âm u năng lượng khắc chế chi lực, Kỳ Viêm là yếu nhất. Bất quá, thực lực của hắn hơi chút cường với phép cùng cờ giết Đức hai người. A mồ trên người kích động hắc khí, ma quỷ bộ xương khô phát ra ca ca quái tê, phun ra một đạo màu xanh lục quỷ dị ngọn lửa, thế nhưng có thể ăn mòn Kỳ Viêm ngọn lửa, thậm chí còn ăn mòn phép quang minh chi lực. Chỉ đối cờ rít Đức màu tím lôi điện có kiên kỵ, không dám cứng đuôi cứng. ầm vang, chiến đấu bùng nổ, hạ mộ mặc dù lại tự tin, cũng không dám đánh lâu đi xuống, ngăn trở cờ giết đức công kích, ngăn cản ở phẳng, liền chuẩn bị trốn chạy. Kỳ viêm ba người liên thủ, không phải hắn có thể chiến thắng, hơi có vô ý, thậm chí sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Hướng chi, chấn nhỏ còn có như vậy nhiều siêu phàm như hổ dình ngồi, bên này chiến đấu cùng nhau, chấn nhỏ mặt khác siêu phàm, tất nhiên sẽ có người chạy tới. đến lúc đó. Đối mặt như thế nhiều siêu phàm về công, chút nào trốn chạy cơ hội đều không có. Ả mộ sử dụng bộ xương khô, chặn lại cờ giít đức cùng phép công kích lúc sau, hắn thân hình nhoang lên, liền bay thẳng đến nơi xa trốn chạy, lại là chút nào không đem kỳ viêm để vào mắt bộ dáng. Phép quang minh chi lực, cùng cờ giít đức trừng phạt chi lôi, đều đối ma quỷ bộ xương khô, có nhất định khắc chế. Bởi vậy, Ả mộ càng cảnh giác này hai người. Đến nỗi kỳ viêm, hắn ngọn lửa chi lực, uy lực cố nhiên không yếu. Nhưng mà đối với hắn loại này âm ú chi lực, khắt chế cũng không cường. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có bỏ qua kỳ viêm bộ dáng, kỳ viêm nổi giận. Luận thực lực, hắn là hơi chút thắng với phép cùng cờ giết đức. Rốt cuộc, hắn cũng là hiểu rõ chính mình tu luyện chi lộ, hơn nữa nắm giữ ngọn lửa chiến pháp, cùng với chính mình sáng tạo độc đáo càng có thể phát huy tự thân thực lực chiến pháp. Như thế nội tình, thực lực của hắn tự nhiên thắng với còn không có sáng tạo, càng thích hợp tự thân chiến pháp phép cùng cờ giết đức Người đây là khinh thường ta kỳ viêm. A mộ hoàn toàn làm lơ hắn tức giận, muốn chạy trốn, hỏi qua ta kỳ viêm không có. Kỳ viêm nhìn thấy a mộ, đối hắn chút nào không để ý tới, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, giơ tay một chảo, ngọn lửa bắt đầu bay múa, một mảnh đỏ đập ngọn lửa thổi quét lan tràn, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm đi vào. Giờ phút này kỳ viêm toàn thân đều là đều mạo hiểm ngọn lửa, cả người giống như ngọn lửa người giống nhau, giơ tay vung lên, ngọn lửa xuất hiện nào đó quy luật dao động dần dần mà ngọn lửa ngưng tụ thành một quả phù văn. Theo phù văn xuất hiện, kịch liệt năng lượng dao động truyền đến, ngọn lửa độ ấm chợt tiêu thăng, độ đậm ngọn lửa biến thành trắng bệch chi sắc, một loại cuồng bạo mà có hủy diệt hơi thở hiện lên mà ra. Ạm Mù đang ở đột phá ngọn lửa bao trùm, chợt đã nhận ra cực độ nguy hiểm đánh út lại, trong lòng tức khắc cả kinh, nhìn kia một quả thảm bạch sắc ngọn lửa phù văn, hắn tâm run lên. Ma quỷ bộ xương khô chợt vứt bỏ phép cùng cơ giết đức, muốn đi ngăn cản chủ kỳ viêm. Phép cùng cờ giết đức, trong lòng cũng là cả kinh, kỳ viêm trợt thi triển chiêu thức ấy, hoàn toàn ra ngoài hai người dự kiến. Bọn họ có thể cảm giác được đến, kỳ viêm thi triển đã không phải tự thân thức tỉnh ngọn lửa năng lực đơn giản như vậy, tựa hồ là một loại đối ngọn lửa chi lực, có cực đại tăng phúc cùng lộ xác kỹ năng. Chiến pháp, ạ mồ trong lòng kinh hoàng, một khắc không dám lưu lại, thân hình bạo lui, liền phải thoát đi. Phép cùng cờ giết đức song song ra tay, trực tiếp đem ma quỷ bộ xương khô cấp ngăn cản xuống dưới khiến cho ma quỷ bộ xương khô vô pháp đi ngăn trở Kỳ Viêm công kích. Xắt. Kỳ Viêm đôi tay vung lên, kia một quả thảm bạch sắc ngọn lửa phù văn, chuyển hóa thành một đạo lưu quang, khoảnh khắc liền xuất hiện ở A mồ đỉnh đầu, trắng bạch ngọn lửa chút xuống mà xuống. A mồ tức khắc có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, đôi tay vung lên, hắc khí điên cuồng tuôn ra mà ra, muốn ngăn cản trụ chút xuống mà xuống trắng bạch ngọn lửa. Nhưng mà, hắc khí gặp được ngọn lửa, phản phất bất kham một kích, không ngừng tan rã, mang mang trong tiếng Hắc khí không ngừng biến mất biến động. Xoát. Trận một đạo trắng bệnh ngọn lửa, giống như mãng xà giống nhau, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở A mồ bên hông, ở hắn không kịp tránh né cùng phòng ngự trùng, ngọn lửa nháy mắt quấn quanh mà thượng. A. A mồ hét thảm một tiếng truyền đến, bên hông toát ra khói nhẹ, một cổ mùi khét truyền đến. Ầm vang. Nguy cấp dưới, con A mồ nháy mắt bùng nổ, một cổ như mực nùng liệt hắc khí, tự thân trong cơ thể cuồng bạo mà ra, mãnh liệt hắc khí, trực tiếp phá khai rồi ngọn lửa bao trùm cũng đem không ngừng quấn quanh thảm bạch sắc hỏa mãng cấp giải khai. Xoát, kỳ viêm trước người hiện lên một phen thật lớn giao đánh lửa, ở a mô bùng nổ là lúc, đem trắng bạch ngọn lửa giải khai, cũ lực đem tẫn, tân lực chưa sinh hết sức, một đao cuồng bạo mà chém xuống dưới. Vừa rồi thi triển trắng bạch ngọn lửa phù văn, kỳ thật là lưỡng đạo công kích, một đạo tự đỉnh đầu chút xuống mà xuống ngọn lửa, một khắc nói ngọn lửa năng lượng, còn lại là hơi chút ngủ đồng một chút, thừa dịp địch nhân ngăn cản đạo thứ nhất công kích, tâm thần phân tán hết sức trận tập kích địch nhân eo bụng chi gian bởi vì lực lượng phân tán ngủ đông này một đạo lực lượng uy lực cũng không tính rất mạnh nhưng mà đột nhiên không kịp dự phòng dưới vẫn là có thể thương đến địch nhân đây là kỳ viêm tự nghĩ ra ra tới một môn chiến pháp ạ mổ eo bụng bị thương lại còn có không nhẹ đều cháy đen một vòng đặc biệt là cuồng mạnh bùng nổ bùng nổ lúc sau năng lượng vận chuyển chi gian xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống cái này sơ hở đối với vẫn luôn tùy thời mà động kỳ viêm tự nhiên là chí mạng Bởi vậy, kỳ viêm một đao chém xuống, A Mô lại là chút nào ngăn cản đều làm không được. Trung quy là siêu phàm cường giả, sống chết trước mắt, thân hình một bên, khó khăn lắm tránh đi yếu hại, một cái cánh tay nháy mắt chém xuống dưới, hóa thành cho bụi. Muốn tiếp trở về đều tìm không thấy cổ tay. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 836: Tham dò ngọc cảnh huyền thiên giới. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, kỳ thật kết cục đã chú định. Gặp bị thương nặng A muốn chạy trốn, cơ bản vô vọng giang rắc. ma quỷ bộ xương khô đột nhiên bạo liệt mở ra mánh liệt hắc khí nháy mắt che trời a mồ đã liều mạng trực tiếp bạo ma quỷ bộ xương khô cấp chính mình tranh thủ trốn đi mệnh cơ hội quang minh chiếu khắp quang mang chói mắt giống như một viên cầu tỏa khắp mà ra dần dần đem che trời hắc khí đổi đi mà ở mánh liệt hắc khí bên trong màu tím lôi quang lồng lánh bổ ra thật mạnh hắc khí phép cùng cờ giết đức toàn lực ra tay đuổi đi ma quỷ bộ xương khô bùng nổ hắc khí hướng tới a mồ vọt lại đây mặc cho ai đều biết, ạ mộ muốn liều mạng đào tẩu. một khi làm hắn chạy thoát, chắc chắn là một cái thật lớn mối hoạ. chạy đi đâu? kỳ viêm đôi tay xoay tròn, đỏ đậm ngọn lửa xoay quanh vần quanh, trực tiếp bay đi ra ngoài, bốn phương tám hướng phong tỏa ở ạ mộ đường lui. ba người toàn lực ra tay, mặc dù ạ mộ bạo ma quỷ bộ xương khô, nhưng cũng vô pháp vô pháp thoát được một mạng. nếu là hắn không có gặp bị thương nặng phía trước, quyết đoán mà bạo ma quỷ bộ xương khô, nhưng thật ra có khả năng sẽ thoát được một mạng gặp bị thương nặng lúc sau, chẳng sợ bạo ma quỷ bộ xương khô, lấy hắn bị thương nặng chi khu, lại như thế nào có thể thoát được một mạng đâu. A Mộ đã chết. Ở kỳ viêm ba người vây sát A mồ thời điểm, Ngọc cảnh huyền thiên giới nội, Hứa Dương chính dọc theo một cái mênh mông quần quần con sông đi trước. Lúc này, hắn đã rời xa thông đạo mấy ngàn dặm ngoại. Quần quần vô biên Ngọc cảnh huyền thiên giới, mặc dù thăm dò tới rồi mấy ngàn dặm ngoại, như cũ ở kia hơn 10 người siêu phàm yêu tộc lãnh địa nội, hiện giờ này đó yêu tộc lãnh địa Kỳ thật chính là hứa dương lãnh địa, kia đều là hắn yêu phó. Nói cách khác, hứa dương thăm dò mấy ngàn dặm, như cũng không có đi ra bản thân lãnh địa. Vượt qua này hà, đó là tân lãnh địa. Hứa dương yêu cầu yêu tộc nhóm, tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trương cùng thăm dò, chiếm cứ càng rộng lớn địa bàn. Ở qua sông là lúc, đã xảy ra ngoài ý muốn. Giữa sông, tiềm tàng cường đại yêu thú. Yêu tộc tộc đàn, vẫn là không nhỏ, vì để ngừa này đó tộc đàn thoát ly không chế. Hứa Dương trừ bỏ khống chế trong đó siêu phàm yêu tộc ở ngoài, còn đem siêu phàm dưới yêu tộc cao tầng cũng cấp khống chế. Kể từ đó, chẳng sợ siêu phàm yêu tộc thủ lĩnh ngoài ý muốn ngã xuống, cái này yêu tộc tộc đàn cũng không đến mức thoát ly chính mình khống chế. Trừ bỏ tham dò ở ngoài, Hứa Dương còn có một cái mục đích, là vì tìm kiếm Mục Bạch. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Mục Bạch trúng khí nguyên nhất đao, bị thương không nhẹ, chính tránh ở nơi nào chưa thương. Mục Bạch trước sau là một cái thai hoàng ẩm, một tôn cổ yêu Càng là ở thập phương biên giới thời đại, đều thanh danh hiển hách tồn tại, an như thế đại mệnh, sao có thể như vậy bỏ qua. Huyền thiên rơi quá lớn, mục bạch trốn đi, muốn tìm được hắn, không khác biển rộng tìm kim. Chứ phi, có cái gì bí thuật, có thể tra xét đến mục bạch rơi xuống. Mặc dù tồn tại bực này bí thuật, cũng không phải siêu phàm cảnh có thể thi triển. Hứa dương đã đi mục bạch trầm miên di tích tra xét qua, cũng không có phát hiện mục bạch tung tích, nghĩ đến hắn khả năng biết yêu tộc siêu phàm nhóm không đáng tin cậy bởi vậy không có hồi trầm miên mà chữa thương. Con sông Trung tiềm tàng yêu thú, Hứa Dương không để ý đến, mà là giao cho yêu tộc siêu phàm nhóm đi giải quyết. Bọn họ đối phó yêu thú là rất có một tay. Yêu tộc siêu phàm nhóm đang ở đối phó giữa sông yêu thú, ngoài dự đoán chính là giữa sông yêu thú đều không phải là chỉ có một quần thể, mà là vài cái yêu thú trùng quần đối mặt uy hiếp dưới, thế nhưng liên hợp lên. Hứa Dương như cũ không có ra tay, mà là tùy ý yêu tộc siêu phàm nhóm suy nghĩ biện pháp ứng phó cùng với vượt qua con sông, khai thác càng rộng lớn địa bàn. ở kế tiếp thời gian, Hứa Dương vẫn luôn ở ngọc cảnh huyền thiên giới thăm dò, lại lại lần nữa hàng phục vài cái yêu tộc thế lực, trong đó nào đó yêu tộc thế lực, cụ bị một người siêu phàm tam cảnh cường giả. hàng phục này đó yêu tộc thế lực lúc sau, thiên vong ở ngọc cảnh huyền thiên giới khống chế lực lượng, tiến thêm một bước được đến tăng lên. trước mắt địa cầu thông đạo phạm vi gần vạn dặm trong phạm vi, đều ở vào Hứa Dương âm thầm trong khống chế, trừ bỏ hàng phục yêu tộc thế lực ở ngoài. Hứa Dương càng là nô lệ không chế mấy cái yêu thú trùng quần. Mặt khác, hắn chuyến này mục đích, trừ bỏ tìm kiếm Mục Bạch tận thân nơi ngoại, còn có chính là tìm kiếm Trầm Miên cổ yêu, hoặc là thập phương biên giới còn xuất lại xuống dưới lao quái vật nhóm. Thời gian trôi lên, 3 tháng đi qua. Tại đây 3 tháng nội, Hứa Dương thực lực đã tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới siêu phẩm cực hạn, toàn thân trên dưới, linh, linh vận lưu chuyển, tùy thời đều có đột phá linh cảnh khả năng. Nay ba tháng nội, hắn vẫn luôn ở Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới thăm dò. Hàng phục vài cái yêu tộc thế lực, giết không ít yêu thú, khai quải giá trị cũng bởi vậy vẫn luôn không thiếu, Ngẫu nhiên chơi tiểu trò chơi, khai ra khí quả tới tăng lên thực lực. Làm hứa dương tiếc nuối chính là, không có thể khai ra đại bảo dương tới. Hắn chỉ nghĩ khai ra khí nguyên bí pháp, tăng cường khí nguyên chiến đấu năng lực, nếu không dựa vào chính mình đi cân nhắc, không biết yêu cầu hao phí bao nhiêu thời gian. Sắp bước vào linh cảnh, hứa dương chuẩn bị phản hồi địa cầu. Cũng không biết, thiên trụ đảo vượt thế cục như thế nào. Không có hắn liên tục ra tay, thần bí thế lực đột nhiên biến mất, tiên tộc cáp lực giảm đi, không biết hay không sẽ một lần nữa sinh ra đối thông đạo mơ ước chi tâm. Vũ Hàn hẳn là đã đột phá tới rồi siêu phàm, hay không đã rồi dám một đám có trí chi sĩ, thành lập lên cái thứ hai tiên tộc thế lực. Thanh yêu bên kia, hay không vẫn luôn dựa theo kế hoạch của chính mình như vậy hành động. Không sai biệt lắm thời điểm, phải làm cái chấm dứt. Thiên trụ đạo vực, cần thiết hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hứa dương có một loại dự cảm, thập phương biên giới xuống lại đang ở nhanh hơn, nói không chừng không lâu lúc sau lại sẽ xuất hiện tân biên lần giới. Nếu là ân trường không cũng đột phá tới rồi linh cảnh, như vậy thiên vong thế lực tất nhiên tăng nhiều. Có hai gã linh cảnh tỏa chấn cũng không sai biệt lắm có thể bảo hộ hoa hạ an toàn. Tiên tộc những cái đó nửa linh cảnh cổ vương hẳn là không có nhanh như vậy khôi phục đến linh cảnh thực lực, rốt cuộc bọn họ đều gặp quá nặng sang, thuộc về khô kiệt trạng thái, vì không ảnh hưởng căn cơ, vì có thể bước ra đỉnh là lúc không thể đột phá cảnh giới, bọn họ khôi phục quá trình cũng không dám nóng nổi. Ở không có đền bù khô kiệt trạng thái, khi sẽ không tùy tiện khôi phục đến càng cao trình tự, để tránh đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ là tiên tộc cổ vương, mà khác một ít chẩm miên còn sót lại đến nay lão quái vật đều là cái dạng này. Muốn đền bù khô kiệt, yêu cầu đông đảo đẳng cấp cao linh vật, mà thập phương biên giới mới vừa ở vào sống lại giai đoạn, muốn tìm được đẳng cấp cao linh vật cũng không dễ dàng, trừ phi tìm được lúc trước này đó lão quái vật di lưu tàng bảo nơi. Không có đủ cao phẩm cấp linh vật Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực, không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương có khinh hướng tiên tộc cổ vương, còn không có khôi phục đến linh cảnh thực lực. Dựa theo thời gian suy tính, Kim Trường An đám người hẳn là đột phá tới rồi siêu phàm nhị cảnh. Như thế thời gian dài thăm dò, huyền thiên giới như cũ không có bất luận cái gì giới hạn, cũng không có phát hiện, một ít còn sót lại cổ yêu manh mối. Trừ bỏ mục bạch ở ngoài, không có nhìn thấy cái thứ hai thập phương biên giới thời đại còn sót lại lao quái vật. Hứa Dương bay lên trời, Hướng tới thông đạo nơi phương hướng bay đi, dọc theo đường đi không chút nào che giấu chính mình bàng bạc khí thế. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 837, tân thế cục. Ngọc cảnh huyền thiên giới cùng địa cầu liên thông thông đạo trước, lúc này đã thành lập lên một tòa sơ cụ quy mô đại thành. Trừ bỏ năm tổ chức lớn siêu phàm, cùng với một bộ phận lục tinh tinh anh võ giả ở ngoài, càng có rất nhiều một ít dựa vào năm tổ chức lớn, tổ chức nhỏ võ giả, cùng với một ít năm tổ chức lớn tiêu mộ tham dự tiến vào tán tu võ giả. Ở đại thành quản lý tầng tạo thành trung, lấy 5 tổ chức lớn vì trung tâm, còn lại chiêu mộ mà đến võ giả, vì dựa vào hình thành hiện giờ đại thành quản lý vòng. Mặt khác, đối ngoại ban bố tán tu tân chức đại thành trật tự giữ gìn giả điều lệ, cố ý trở thành giữ gìn giả tán tu, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành giữ gìn chấp pháp giả. Đại thành giữ gìn chấp pháp giả là có nhất định đặc quyền. Trước mắt, Sở Hưu tiến vào tán tu cùng tổ chức nhỏ đều đang liều mạng mà tìm kiếm các loại tài nguyên, thăm dò giả các loại tài nguyên, thậm chí đã xảy ra, bởi vì một cái linh thạch quẳng hai cái tổ chức nhỏ sống mái với nhau sự tình. Năm tổ chức lớn tham gia, mới bình ổn xuống dưới. Hơn nữa, ban bố quy định, thân là địa cầu võ giả, ứng ngưng tụ một lòng, tăng cường mình thân, lấy thủ vệ địa cầu vì mục đích ứng đối tương lai đại biến cục. ở năm tổ chức lớn có tự đẩy mạnh bên trong, tranh đấu đều ở một khắc nhưng không trong phạm vi. Hơn nữa cũng biết, địa cầu khả năng gặp phải nguy hiểm càng nhiều võ giả đều có thủ vệ địa cầu tín nhiệm, vì thế năm tổ chức lớn càng là thả ra tin tức, sở dĩ mở ra ngọc cảnh huyền thiên biên giới, mục đích chính là vì tăng cường toàn bộ địa cầu thực lực, vì thế năm tổ chức lớn siêu phẩm không tiếc quét ngang phạm vi mấy ngàn lần giảm, diệt sát khả năng tồn tại nguy hiếp, chính là vì cấp đông đảo võ giả một cái tương đối an ổn, nguy hiểm càng tiểu nhân hoàn cảnh lấy giảm bất võ giả tổn thất, trong đó thiên vong xuất lực lớn nhất, lợi dụng việc này. Nam tổ chức lớn đều soát một đợt hảo cảm. Trong đó Lây Thiên vong vị nhất, rốt cuộc siêu phàm nhiều, hơn nữa thâm nhập thăm dò siêu phàm cũng nhiều, cũng xa hơn. Càng có thuyết phục lực, là vì dọn sạch một ít khả năng tồn tại uy hiếp. Hứa Dương bằng bạc khí thế hướng tới đại thành tới gần, phụ trách chấn thủ đại thành năm tổ chức lớn siêu phàm, tức khắc sắc mặt biến đổi, sôi nổi xuất hiện ở trên tường thành. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Còn không có nhìn thấy người, một cổ khí thế cường đại liền đã xa xa truyền lại lại đây. Người tới thực lực chi cường, nghe rợn cả người. Làm không tốt, thành chỉ muốn thủ không được. Thậm chí còn thông đạo đều có luân hãm khả năng. Chật, chân hồng tặng một hơi, theo hơi thở tới gần, hắn phát hiện người tới thế nhưng là tiến vào huyền thiên giới thăm dò đã lâu hứa dương. Phật mấy người cũng đều lần lượt nhận ra tới, tức khắc một đám sắc mặt phức tạp, hứa dương càng ngày càng cường, đã đưa bọn họ xa xa mà ném ở mặt sau. Chân trời một đạo thân ảnh nhóng lên, liền xuất hiện ở trên tường thành một cổ khôn kể huyền ảo linh vận tỏa khắp ở hứa dương quanh thân sắp muốn ngưng thật bộ dáng linh cảnh chỉ cần này cổ linh vận ngưng thật có thể thu liễm minh khắc ra linh đạo chi văn liền bước vào linh cảnh hứa dương khoảng cách linh cảnh đã không xa a hứa dương nhìn thoáng qua trên tường thành năm tổ chức lớn siêu phàm quang minh hội đại biểu là phỉ ngươi đặc mở rộng đã phản hồi ở Mẹ di cẩn thánh tổ chức đại biểu là Hi á dựa theo năm tổ chức lớn quy định siêu phàm đều là luân thế đều không phải là vẫn luôn ở huyền thiên giới chân thủ, bước đầu chế định chính là 3 tháng một lần luôn thế. Thiên vong bên này người phụ trách là Trần Hồng cùng sau lại tân chức siêu phàm 2 gã thành viên, tổng cộng 3 gã siêu phàm tại đây tòa chấn. Đến nỗi kế tiếp đều có ai tới luôn thế, dù sao Thiên vong siêu phàm nhiều, không sợ đằng không ra người tới. Húng chi, Trần Hồng chưa chắc liền 3 tháng luôn thế, hắn nguyện ý nói là có thể tiếp tục tại đây tòa chấn. Cái khác 4 cái tổ chức, bởi vì đề cập đến bên trong phe phái hích lợi vấn đề cần thiết muốn đúng hạn luôn thế thiên vong không tồn tại vấn đề này tại nơi đây tọa chấn bao lâu thời gian không có minh xác quy định còn lại người muốn tới đây tọa chấn chỉ cần đi được hai cũng là cho phép không có nhìn đến kim trường an đám người hay là tiếp tục ở huyền thiên giới nội thăm dò kim trường an bọn họ đâu còn không có trở về sao bọn họ đều phản hồi hoa hạ Trần hồng sắc mặt ngưng trọng địa đạo hứa dương nghe vậy sắc mặt cũng ngưng trọng xuống dưới kim trường an bọn họ toàn bộ phản hồi hoa hạ Tất nhiên là xảy ra chuyện gì nếu Trần Hồng ba người còn ở vậy Tuyết Minh thế cục còn ở nhưng không trong phạm vi không có tiếp tục dò hỏi đi xuống này đó thuộc về thiên vong bên trong cơ mật phép đám người không có tư cách nghe mọi người rời đi tường thành từng người phản hồi tổ chức cứ điểm Hứa Dương dò hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì càng ngày ở nửa tháng trước tiên tộc tựa hồ áp lực giảm đi ra tay thử một lần bất quá bởi vì Thiên Lô cùng huyết ma đồng vẫn như cũ thường xuyên quấy rầy đảo cũng kiềm chế tiên tộc khiến cho tiên tộc vô pháp đả ra cũng đủ cứng, giả. Càng quan trọng một chút, là Ân Trường Không tấn chức linh cảnh, liền ở một vòng trước. Đột phá linh cảnh thời điểm, là ở Thiên trụ đảo vực, lúc ấy động tĩnh không nhỏ, linh vận tràn ngập ngàn dặm, chấn động tiên tộc. Tựa hồ, Thanh Yêu cường giả cũng đã nhận ra, tạm thời đình chỉ đối tiên tộc quấy rầy, tựa hồ đối Ân Trường Không tên này linh cảnh rất nhiều cảnh giác, trước mắt ở vào quan vọng bên trong. Trước hết đã chịu đánh sâu vào, tự nhiên là tiên tộc Mới vừa thử không bao lâu, cảm thấy tình thế còn ở nhưng không trong phạm vi, đột nhiên phía trước, xuất hiện một người linh cảnh, tự nhiên không dám bỏ qua. Trừ lần đó ra, còn có một chuyện lớn phát sinh, Vũ Hàn thành công đột phá siêu phàm, cùng thiên vong tẩy nào không chế tiên tộc nhân loại, tụ tập ở cùng nhau, muốn thành lập một cái hỗ trợ hưu hái tiên tộc. Hơn nữa, cũng không biết hắn làm sao bây giờ đến, thế nhưng thật sự lừa dối một nắm tiên tộc nhân loại, đầu phục hắn, cùng hắn cùng nhau kiến tạo hỗ trợ hưu hái tiên tộc quốc gia đã bắt đầu kiến thành. Hơn nữa, cùng Thiên Sơn Thành liên lạc, lẫn nhau thành lập nước bạn, có thể hòa bình kết giao, bù đắp nhau. Vì tỏ vẻ thành ý, Vũ Hàn không biết như thế nào đem chính mình truyền thừa một ít chiến pháp, cấp Mân Mê ra tới, có thể đối ngoại truyền thụ, cấp Thiên Sơn Thành đưa tới một phần. Vũ Hàn này cái quân cờ, vốn chính là vì phân hóa tiên tộc, Vũ Hàn biểu hiện vượt quá dự đoán, tự nhiên đáp ứng rồi hai bên chi gian liên minh, trở thành hữu hảo liên bang. Vũ Hàn cái này tiên tộc trong mắt bại hoại Thế nhưng tụ tập một đám bại hoại, muốn làm một cái hỗ trợ hưu hái quốc gia, tự nhiên là không bị cho phép, tiên tộc cổ vương nhóm, tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc ấy liền có một người phục sinh vương giả ra tay, dục muốn đem Vũ Hàn cùng hắn thế lực cấp hủy diệt. Nhưng mà, tấn trước siêu phàm lúc sau Vũ Hàn, thực lực nhưng không yếu, đặc biệt là hắn tu luyện hắc ma lực, vốn chính là cường đại vô cùng cấm pháp, lúc trước trước đây tộc cường thịnh là lúc, đều là đứng đầu. Thiên kia ra tay phục sinh vương giả không được lại, bị thương bại lui. Thiên phú hảo, thực lực cường đại, hơn nữa cầm thủ tiên tộc, đặc biệt là bọn họ này đó vương giả người như vậy, tự nhiên là không thể đủ để lại. Vì thế Thanh Ngọc Vương ra tay. Thanh Ngọc Vương dù sao cũng là còn sót lại của vương, đều không phải là phục sinh vương giả, tồn tại nhất định quyết tận. Hán vương giả chi khu mấy lần có chút tổn thương, cũng không phải tầm thường siêu phàm có thể so. Huống chi hắn đã khôi phục tới rồi siêu phàm tam cảnh thực lực, Vũ Hằng tự nhiên không phải đối thủ, thực mau liền lọt vào bị thương nặng. Trường 838, Ân Trường không đột phá Linh Cảnh. Ân Trường không bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi xem Vũ Hàn này cái quân cờ lúc này bị rết rớt, húng chi hiện tại thiên võng, đều không phải là không có đối kháng tiên tộc tự tin. Hai đại thế lực chiến đấu, thắng bại xem trung quy là đỉnh tầng cường giả. Sở Khinh Vân ra tay, lấy cường đại thực lực, trực tiếp đánh cho bị thương Thanh Ngọc Vương, cứu Vũ Hàn. Tiên tộc chấn động. Sở Khinh Vân thế nhưng có thể ở cùng giai thực lực nội, phá vỡ bọn họ Vương giả chi khu đây là thật lớn uy hiếp à bởi vậy tiên tộc ngao ngoe rụt dịch ân trường không đột phá linh cảnh lúc sau càng là khiến cho tiên tộc cảm nhận được uy hiếp. gần nhất có một ít động tác tựa hồ muốn gom góp cũng đủ bảo vật chợ nào đó cổ vương trước tiên khôi phục linh cảnh thực lực kim trường an đám người liền vào giờ phút này phản hồi hoa hạ tiến vào thiên trụ đảo vực nguyên nhân chính là vì ân trường không đột phá thiên vong có tự tin có thể chính thức lượng ra răng nanh, chia cắt thiên trụ đảo vực hình thành ba chân thế chân vạc chi thế Bởi vì nhất thời không bắt bẻ, đột phá khí thế quá lớn, khiến cho tiên tộc cùng thanh yêu có cảnh giác, muốn tiếp tục đáng khinh phát rủ, âm thầm cổ động tiên tộc cùng thanh yêu đại chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi không thể thực hiện được, chỉ có thể đủ trực tiếp đứng ở bên ngoài đi lên, hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Hàng đầu địch nhân, là tiên tộc, đã chuẩn bị âm thầm liên lạc thanh yêu, cộng đồng đối phó tiên tộc. Vì ứng đối tiên tộc tiềm tàng nguy hiểm, Kim Trường An đám người liền quay trở về Hoa Hạ, tiến vào thiên trụ đảo vực lấy ứng đối khả năng xuất hiện tập kích. Cho tới bây giờ, Trần Hồng cũng không có đạt được tiến thêm một bước tin tức, tiên tộc hay không khởi sướng tập kích, tạm thời vẫn chưa biết được. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nguyên bản kế hoạch tốt, chờ Thanh yêu cùng tiên tộc đại chiến lúc sau, lại tìm cơ hội đem hai tộc cấp chấn áp, độc bá thiên chủ đảo vực. Nhưng mà, không thể tưởng được bởi vì Ân Trường không đột phá, động tĩnh quá lớn, làm cho kế hoạch xuất hiện biến hóa. Bất quá, nếu Ân Trường không đột phá tới rồi linh cảnh, thế cục còn ở vào nhưng không giai đoạn. Hơn nữa, chính mình cũng ngo đột phá linh cảnh, cố nhiên vô pháp như nguyện dựa theo kế hoạch đẩy mạnh, bất quá có thể hình thành ba chân thế chân vạc, cũng có thể chậm rãi mưu hoa, tiến thêm một bước suy yếu tiên tộc thực lực. Hoặc là, hướng đảo ngoại thăm dò, sáng lập hải vực. Chỉ cần cũng đủ thực lực, có thể chấn thủ trụ thông đạo, chẳng sợ ba chân thế chân vạc cũng không ảnh hưởng phát triển. Hứa Dương lập tức liền rời đi ốc quốc phản hồi hoa hạ. Tự thông đạo nội trở lại địa cầu. Thắng đánh giá một chút đã trở nên phồn hoa, hướng tới một tòa thành phố lớn phát triển chấn nhỏ, liền bay lên trời, hướng tới hoa hạ bay đi. Khí thế không chút nào che giấu, bàng bạc khí thế che trời lấp đất, toàn bộ chấn nhỏ võ giả đều sắc mặt của biến. Quá cường, vẫn luôn ở dừng lại ở chấn nhỏ, tìm kiếm tiến vào ngọc cảnh huyền thiên giới võ giếng tiểu thứ lang, càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn càng có thể cảm nhận được hứa dương cường đại khí thế đã hoàn toàn vượt qua siêu phàm sở ứng có khí thế. Hơn nữa, vừa rồi kia một khắc. Khi thế tỏa định hắn trong ngáy mắt, rõ ràng là ở cảnh cáo hắn. Võ Diếng tiểu thứ lang nháy mắt nản lòng thoái trí, hứa dương đã như thế cường đại rồi, thiên vong đã như thế cường đại rồi, chỉ cần thiên vong vẫn luôn tồn tại, ạ mạt hội liền không có quật khởi một ngày, chỉ biết vẫn luôn bị áp chế. Hắn đã không có tiếp tục ở chấn nhỏ đái đi xuống tâm tư, thở dài một tiếng, lập tức liền quyết định phản hồi nước Nhật. Hứa dương cảnh cáo một phen võ Diếng tiểu thứ lang, nói vậy hắn hẳn là không dám tiếp tục ở chấn nhỏ ngốc đi xuống. Trở lại Hoa Hạ cảnh nội, Hứa Dương không có lưu lại, trực tiếp đi trước Thiên Sơn căn cứ. Bàng bạc khí thế xa xa mà đến, tọa chấn căn cứ Tạ Quân, phùng trừ sắc mặt biến đổi, sôi nổi bay lên trời. Chấp nhận thấy được Hứa Dương hơi thở, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá trong lòng, lại là càng vì khiếp sợ, Hứa Dương thế nhưng đã sắp sửa đột phá linh cảnh. Quá nhanh. Dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền có thể đuổi theo Ân Trường không đi. Hứa Dương rất xuống căn cứ đầu tiên hiểu biết một chút thiên trụ đảo vực tình hình trước mắt tới nói trình thể còn ở nhưng khống bất quá tiên tộc tựa hồ ý thức được chúng ta uy hiếp có liên lạc thanh yêu dấu hiệu bất quá giống như vì cái gì nguyên nhân không thể đạt thành hiệp nghị tạ quân đem mới nhất thế cục kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen nói hứa dương trong lòng hiểu rõ sở dĩ không có thể đạt thành hiệp nghị có lẽ là bởi vì khí quả nguyên nhân thanh yêu muốn khí quả mà tiên tộc tự nhiên là lấy không ra bởi vậy cảm thấy tiên tộc không có thành ý Lúc này mới không có đạt thành hiệp nghị. Bất quá, tiên tộc thế nhưng bắt đầu liên hệ thanh yêu, đây là một cái nguy hiểm bắt đầu. Chúng ta cũng chuẩn bị liên lạc một chút thanh yêu, bởi vì đường xá xa xôi, yêu cầu nhất định thời gian, đang chuẩn bị đem nhiệm vụ này giao cho Kim Trường An. Bất quá ngươi đã trở lại, ta cảm thấy ngươi mới là nhất thích hợp người được chọn. Tạ quân nói tiếp, không thể thông qua tiên tộc truyền thống trận, từ thông đạo thiên sơn thành, ngàn vạn thanh yêu nơi lãnh địa, sắp thật là thực xa xôi mà muốn thông qua tiên tộc truyền thống trận, trừ bỏ Hứa Dương có thể giả mạo tiên tộc người cưỡi ở ngoài, Kim Trường An bọn họ không ai có thể làm được. Muốn trộm lẻn vào đều không được, một khi bại lộ, có bị vây giết nguy hiểm. Chuyện này giao cho ta đi." Hứa Dương gật gật đầu, không có ở căn cứ nhiều đãi, lập tức liền tiến vào Thiên Trụ đảo vực. Lúc này Thiên Sơn Thành đã là một tòa đại thành, hơn nữa trận pháp vần quanh bố trí thật mạnh phòng ngự. Một ít lực sát thương cường đại trận pháp cũng nghiên cứu ra tới, đang ở bố trí giữa. Ân Trường không ở Thiên Sơn bên trong thành tòa chấn, liền ở Thông Đạo bên cạnh. Triệu Nhất Kiếm ở ngoài thành phòng ngự trận pháp nội tiềm tàng, Lâm Hải Phong, Giang Lâm bọn người ở ngoài thành phòng ngự, phòng ngừa tiên tộc cường giả đánh bất ngờ. Bên trong thành trừ bỏ Ân Trường không ở ngoài, còn bao gồm bằng Thanh, Lưu Đại Căn mấy người, Lý Lao Đạo cùng Huyền vân Tử đang bế quan hiểu được linh vận, vì đột phá linh cảnh làm chuẩn bị, trừ phi bùng nổ đại chiến, nếu không hai người sẽ không ra tới. Trừ lần đó ra, Thiên Sơn thành trên tường thành. Có một khối kim quang lấp lánh kim thi, đúng là Mạc lão đầu luyện chế ra tới đệ nhất cự kim thi, giờ phút này trải qua tăng lên lúc sau, đã đạt tới siêu phàm tam cảnh thực lực. Mạc lão đầu cũng không có ở Thiên Sơn Thành, hắn đi Hoa Hương Vực viện nghiên cứu, đang ở nghiên cứu hắn tân kim thi luyện chế phương pháp, cùng với giáo thụ đồ đệ, luyện chế càng cao cấp kim thi. Khối này kim thi là tiên tộc đem Thiên Sơn Thành coi là uy hiếp lúc sau, Mạc lão đầu buông tha tới, nói muốn ra một phần lực. Hứa Dương nhìn Ân Trường Không, hắn nơi vị trí Lặp lại thời khắc đều lượn lờ nào đó linh vận, không có bàng bạc khí thế, lại là có một loại khó có thể miêu tả linh tính. Đây là linh cảnh. ngươi này đột phá, nhếu loạn kế hoạch ra. Hứa dương nhịn không được phun tàu nói. Ân trưởng không vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ à, không có kinh nghiệm sao, ai biết sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Có lẽ, đều không phải là mọi người đột phá đều sẽ có như vậy đại động tĩnh, hẳn là cùng ân trưởng không thức tỉnh năng lực có quan hệ. Hứa dương cảm giác, chính mình đột phá thời điểm hoàn toàn có thể vô thanh vô tức. Đương nhiên, hắn thuộc về đặc thủ, những người khác làm không được hắn cái dạng này. Người cũng sắp đột phá đi, chúng ta có thể chính thức triển lộ thực lực, muốn chiến liền chiến đi." Ân trưởng không trầm giọng nói. Chương 839, đột phá linh cảnh. Đột phá cũng liền mấy ngày nay nội đi. Hứa Dương không có phủ nhận, hắn khoảng cách đột phá, chỉ kém hơn 10 cái khí quả mà thôi. Khí quả hắn đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể đủ đột phá. Có hai vị linh cảnh Đủ để bảo đảm thiên trụ đảo vực vững vàng, có thể ở thiên trụ đảo vực chiếm cứ một vị trí nhỏ, không cần lo lắng tiên tộc uy hiếp. Tiên tộc đã từng cố nhiên rất cường đại, nhưng mà thiên trụ đảo vực tiên tộc còn không có cường đại đến vô pháp chống lại nông nỗi. Theo một đám người đột phá siêu phàm, cùng với Linh Cảnh xuất hiện, đủ để bảo đảm hóa hạ không chịu xâm lấn. Ân trường không đột phá Linh Cảnh, Hứa Dương cũng đem đột phá, kế tiếp là Lý Lão Đạo, Huyền Vân Tử, Triệu Nhất Kiếm, Sở Kinh Vân Trờ, cũng sẽ lần lượt đột phá. Theo linh cảnh cường giả xuất hiện, mà tiên tộc cổ vương, không có đủ linh vật, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến linh cảnh, hoa hạ thực lực, hoàn toàn có thể áp chế tiên tộc. Bất quá, những cái đó cổ vương trung quy đã từng là vương giả, mặc dù có thể áp chế tiên tộc, cũng không dám quá mức, nhưng cái đó cổ vương trung quy là có chút thủ đoạn. Ta đột phá đi, chờ đến sau khi đột phá, ta sẽ đi thanh yêu một chuyến. Hứa dương hướng tới thiên sơn ngoại thành đi đến. Biến mất đã lâu thần bí thế lực. Là thời điểm lại lần nữa xuất hiện. Nói không chừng, có thể tiến vào hải vực, giả mạo tiên tộc võ giả làm điểm sự tình, cấp tiên tộc lại chế tạo một ít địch nhân. Hứa Dương hướng tới ngoài thành mà đi, tìm kiếm đột phá địa phương. Hắn không chuẩn bị làm ra bao lớn động tĩnh, điệu thấp là vương đạo, dù sao chỉ cần hắn không bại lộ, không ai có thể biết thực lực của hắn mạnh yếu. Chiến đấu là lúc, đột nhiên xuất hiện một người linh cảnh cường giả ra tay đánh lén, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau lưng âm nhân Hứa Dương cảm thấy chính mình là thực cảm hiểu. Rời đi Thiên Sơn thành lúc sau, Hứa Dương liền hướng tới Vạn Ác Lâm mà đi. Vạn Ác Lâm là huyết ma đồng địa bàn, đồng thời cũng là thiên lô sản xe, nếu là thiên lô địa bàn, tự nhiên cũng là chính mình địa bàn. Huyết ma đồng cũng nên xem như chính mình người hầu. Hiện tại tuy rằng còn không tính là là, qua không bao lâu liền sẽ đúng rồi. Thiên lô gần nhất thực ra sức làm việc, là thời điểm cho hắn một chút khen thưởng, cũng coi như là tăng lên một chút thiên lô thực lực. Nếu là thiên lô có thể khôi phục đến linh cảnh thực lực, tuyệt đối là một đại trợ lực, đối với tiên tộc tới nói, càng là một cái ác ngộng. Một người linh cảnh Minh đồng nhân, uy hiếp là tương đối lớn, chỉ sợ đến lúc đó, tiên tộc không có tâm tư nghĩ như thế nào đối phó thiên vong, mà là nghĩ như thế nào đối phó thiên lô. Lấy hứa dương hiện giờ tốc độ, thực mau liền thâm nhập vạn ác lâm, thiên lô cùng huyết ma đồng chỉ chốc lát sau liền xuất hiện, phía sau còn có huyết yêu thú. Nhìn đến người đến là hứa dương, thiên lô lập tức tặng một hơi Huyết ma đồng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời tò mò mà nhìn hứa dương. Thiên lô không thiếu ở trước mặt hắn nhắc tới hứa dương, nói cái này chính mình chủ nhân, là cỡ nào cường đại, tóm lại không thiếu thổi hứa dương hảo. Cấp huyết ma đồng giáo huấn, đi theo hứa dương cái này chủ nhân, chỗ tốt nhiều hơn, hơn nữa có thể có cơ hội vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới. Huyết ma đồng đều sắp động tâm. Ra, người đã về rồi. Thiên lô vẻ mặt định nọ tươi cười. Không tồi, hảo hảo làm. Hứa Dương thực vừa lòng Thiên Lô biểu hiện, lúc này Thiên Lô đã khôi phục tới rồi siêu phàm tam cảnh thực lực, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này tới nay, hắn không thiếu đạt được một ít bảo vận. Huyết Ma Đồng thực lực đồng dạng càng cường, bất quá khoảng cách linh cảnh còn kém một ít. Ma Đồng mau kêu ra. Thiên Lô cấp Huyết Ma Đồng một cái ánh mắt, Huyết Ma Đồng rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng ra. Hứa Dương trong lòng cái kia cao hứng à, Thiên Lô thứ này thực không tồi, tâm tình rất tốt, cười ha ha. Vẻ mặt hòa ái tươi cười. Hảo, hảo, nếu ngươi đi theo ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa dương nói, một quả khí quả ném qua đi. Huyết ma đồng đại Hỉ vui dạo dực mà tiếp nhận khí quả, cảm ơn ra. Quả nhiên, thiên lô đại ca không có lửa chính mình, đi theo ra, quả nhiên chỗ tốt nhiều hơn. Hảo hảo làm việc, khen thưởng không phải ít. Hứa dương cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, khí quả chính là dùng tốt, chỉ cần có khí quả, cái gì lao quái vật đều phải không lưng dưới hết như thế, thiên lô đồng dạng như thế, thiên lô xem đến vẻ mặt hâm mộ, mắt trông mong mà nhìn hứa dương, chính mình lừa dối huyết ma đồng đầu nhập dưới trướng, công lao không nhỏ a, hẳn là có thể khen thưởng hai ba cái khí quả đi. hứa dương đồng dạng cho thiên lô một quả khí quả, cho hắn một ánh mắt, giữ lại khen thưởng, ngầm cấp, không thể làm huyết ma đồng biết. thiên lô nháy mắt đã hiểu, trong lòng vui mừng không thôi. đuổi rồi thiên lô cùng huyết ma đồng đi quay dối tiên tộc, hứa dương tiến vào vạn ác lâm trung tâm mảnh đất tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Dưới hết từ hắn trên vai nhảy xuống tới, ở phụ cận tuần tra, đảm đương hộ vệ nhân vật. Mặc dù Hứa Dương không cần người hộ vệ, nhưng nó cảm thấy chính mình thái độ nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Dưới hết khoảng cách linh cảnh, kỳ thật cũng không xa. Nếu không có muốn tích góp khí quả, đúc lại căn cơ, nó đã sớm có thể khôi phục đến linh cảnh. Rốt cuộc, từ Hứa Dương trong tay đạt được không ít khí quả. Chỉ là, muốn đúc lại căn cơ, yêu cầu khí quả càng nhiều một ít mà thôi cho nên mới vẫn luôn áp chế cảnh giới. Hứa Dương lấy ra khí quả, không ngừng đến cắn nước. Mũm một khắc, ầm vang một tiếng. Hứa Dương phát giác chính mình cả người đều lâm vào nào đó kỳ diệu trạng thái, đan điển phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Khí hải đã không sai biệt lắm hoàn toàn hình thành, bờ biển đến lục địa, không ngừng mà mở rộng. Cả người đan điển thiên địa, phảng phất xuất hiện một loại sinh cơ, một loại linh tính. Khí hải trên không, xuất hiện điểm điểm tinh quang, nhật nguyệt đều tùy theo xuất hiện. Béo cốc cấp tốc bành trướng biến thành một con thật lớn gốc, một cái linh vận hoa văn từ nó trên đầu vẫn luôn dọc theo phần lưng đến đôi bộ, toàn bộ gốc đều tràn ngập linh vận, một cổ huyền ảo hơi thở lượn lờ ở nó quanh thân, Hứa Dương phát hiện chính mình đã không sai biệt lắm, có thể hoàn toàn không chế béo gốc, tựa hồ béo gốc thuộc về chính mình một đạo phân thân, cũng hoặc là chính mình thần hồn sống nhờ nơi, Hứa Dương đột phá, không có gì động tĩnh, chỉ là trên người lượn lờ linh vận lập tức biến mất, thu liễm lên, giới hết nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, quá quỷ dị. Nó chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị người, cường đại mà thần bí. Nói không chừng, Hứa Dương thật sự có thể vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới. Hứa Dương ngồi xuống chính là ba ngày, ở hiểu được chính mình đột phá sau biến hóa, đặc biệt là kia linh vận thể ngộ. Mỗ một khắc, Hứa Dương trước người xuất hiện một đạo lôi điện, ngay sau đó lôi điện biến thành một cái sinh động như thật lôi điện chi xà, xoay quanh lượn lờ, phát ra tê tê tiếng động. Này lôi điện chi xà Cùng phía trước ngưng tụ lôi điện chi xà bất động không chỉ là sinh động như thật, càng là tràn ngập linh tính, cho người ta một loại tồn tại cảm giác. tựa hồ, đây là một cái sống lôi xà. Phải biết rằng, trước đó, ngưng tụ ra tới lôi điện chi xà, mặc kệ như thế nào sinh động như thật, trước sau đều liếc mắt một cái nhìn ra được tới, đây là một cái năng lượng ngưng tụ xà, đều không phải là vật còn sống. Mà lúc này này lôi điện chi xà, lại là không có loại cảm giác này, hoàn toàn cho người ta một loại tồn tại cảm giác. Đây là một cái chân chính ý nghĩa thượng lôi điện chi xả. Chương 840, liên hợp thanh yêu. Lôi điện chi xả T T tiếng động, một đôi mắt tràn ngập linh động, đột nhiên nhảy khởi, hướng tới dưới Hết nhào tới. Hé miệng, đó là một đạo lôi điện oanh kích. Dưới Hết nâng lên móng đuốt một chán, lôi điện chi xả lại là xoay quanh trận loé, né tránh dưới Hết, tiếp tục tiến công. Thấy thế nào, lôi điện chi xả tựa hồ có độc lập tư duy năng lực, đều không phải là đã chịu thao tác, mà là hoàn toàn dựa vào bản năng tư duy đang tiến hành chiến đấu. Một cái lại một cái lôi điện chi xà chạy trốn ra tới, không ngừng hướng tới dưới hết vây công mà đi. Mỗi một con rắn đều là tràn ngập linh tính. Trong ngay mắt hơn 20 điều xà, vây công dưới hết. Hứa Dương đứng lên, nhìn vây công dưới hết lôi điện chi xà, nguyên lai like đây là linh cảnh. Quả nhiên kỳ diệu a. Chỉ cần cấp lôi điện chi xà, giao cho nhất định linh tính, hạ đạt một cái mệnh lệnh, lôi điện chi xà liền sẽ tự hành chiến đấu, hoàn toàn không cần phân tâm đi thao tác. Lôi điện chi xả, phản phất là có tư duy, có chiến đấu bản năng, thậm chí là nắm giữ chiến pháp giống nhau. Linh cảnh chi cường đại, quả nhiên không phải siêu phàm có thể so sánh. Hiện giờ, tùy tiện ngưng tụ một cái lôi điện chi xả, liền đủ để treo lên đánh sở hữu siêu phàm. Đem một cái lôi điện chi xả ném tới siêu phàm trong đám người, hắn căn bản đều không cần đi quản, có thể trực tiếp rời đi. Cái kia lôi điện chi xả, tự nhiên sẽ đi đánh chết những cái đó siêu phàm. Siêu phàm cùng linh cảnh chi gian trinh lệnh quá lớn quá lớn, giới hết hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Bất quá nó chung quy không phải tầm thường siêu phàm, phòng ngự quá cường, trừ phi Hứa Dương trực tiếp vận dụng khí nguyên, nếu không lấy linh cảnh lôi đỉnh chi lực, còn phá không được nó phòng. Giới hết ngồi sụp trên mặt đất bị đánh, chút nào chống cự cùng phản kích đều lười đến khởi sướng. Hứa Dương vung tay lên, lôi điện chi xả toàn bộ biến mất. Giới hết nhảy đến trên vai hắn, một trận mông ngợi liền chụp lên thướng tới vạn ác lâm ngoại đi đến, thiên lâu cùng huyết ma đồng đã đang đợi chờ chứ, đặc biệt là thiên lâu, chờ hứa dương cấp khen thưởng đầu, cho thiên lâu mấy cái khí quả, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến linh cảnh thực lực, hơn nữa cho một ít cái khác linh vật cấp huyết ma đồng, cố gắng hắn sớm chút đột phá linh cảnh. huyết ma đồng cái kia kích động a, đã hoàn toàn tán thành hứa dương cái này chủ nhân. ở thiên lâu tẩy nào dưới, hơn nữa hứa dương ngạo táo, huyết ma đồng hoàn toàn luôn hãm, hứa dương chỉ còn chờ tìm một cơ hội, cho hắn gieo cấm chế hoàn toàn khống chế được hắn, không cần lo lắng phản bội. Thiên lâu cùng huyết ma đồng lưu tại vạn ác lâm tăng cường thực lực, hứa dương hướng tới vọng thành mà đi. Giả mạo tiên tộc võ giả, lẫn vào trong thành, tìm hiểu tiên tộc gần nhất hướng đi. Đoán việc như thần, tiên tộc cổ vương nhóm, cảm thấy thiên sơn thành là một cái uy hiếp, muốn tiến hành nổ. hơn nữa nhất cử đánh vào địa cầu, chiếm cứ biên giới chi tâm. Trước mắt, đang ở cùng thanh yêu đàm phán giữa, chỉ cần có thể hơi chút ổn định thanh yêu một đoạn thời gian liền có thể khởi sướng đối Thiên Sơn thành tiến công. Một ít tiên tộc võ giả bắt đầu hội tụ đến Vọng Thành mà đến. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nếu tiên tộc chưa từ bỏ ý định, như vậy liền đấu một trận. Hắn không có đang nhìn thành lưu lại, mà là cưỡi chuyển tống trận tới Vạn Thành Phố núi, đi trước Thanh yêu lãnh địa, hội kiến Sải Cưu lĩnh chủ. Như thế thời gian dài không lộ diện, Sải Cưu lĩnh chủ chờ Thanh yêu lĩnh chủ, nói không chừng đã giao động hợp tác tâm tư, thậm chí Hoàng Y chính mình cùng tiên tộc đạt thành nào đó hiệp nghị không hề cung cấp khí quả tình báo đâu. Hứa Dương trong lòng có một cái đại khái kế hoạch, là thời điểm đối tiên tộc khởi sướng một lần tiến công. Nếu tiên tộc đã quyết định muốn xâm lấn, Hoa Hạ cũng có đủ thực lực, bị động phòng ngự cũng không phải là Hứa Dương tính cách, chủ động xuất kích mới là hắn muốn. Sài Cừ linh chủ, biệt lai vô dạng. Hứa Dương tiến vào Sài Cừ linh chủ cung điện, nhìn hơi thở càng thêm cường đại đến Sài Cừ linh chủ, đạm nhiên cười điệu đạo. Sài Cừ linh chủ, sắp khôi phục đến linh cảnh thực lực. Các hạ lần này tiền đến, chẳng lẽ là thời điểm triển khai hành động? Sai cứu linh chủ ha hạ cười nói, tiên tộc phái người cùng hắn tiếp xúc, nguyện ý cấp ra nhất định bảo vật, đổi lấy thời gian nhất định an ổn. Sai cứu hoài nghi, hay không thần quả đã sắp thành thủ, cho nên tiên tộc mới có thể nhắc tới cái này hợp tác. Mặt khác, trước đó không lâu có người đột phá Linh Cảnh. Bọn họ này đó lao quái vật, đều cảm nhận được nhất định áp lực. Tuy rằng có chút thủ đoạn, mặc dù vị kia Linh Cảnh cường giả đột kích Bọn họ có năng lực bảo tồn tự thân, nhưng đây là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Bởi vậy, đều vội vã khôi phục đến linh cảnh thực lực. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Hứa Dương cười, lại nói, nói vậy Sài Cưu lĩnh chủ hẳn là có điều suy đoán đi. Sài Cưu ánh mắt trật lóe, trong lòng có chút xác định, tiên tộc đột nhiên phái người tiến đến nói cùng, thậm chí không tiếc cấp ra lãi nặng, quả nhiên là thần quả sắp thành thủ. Đương nhiên, không biết các hạ có cái gì kế hoạch. Sài Cưu đạo. Võ Dương lấy ra một quả ngọc phù, đây là viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới đưa tin ngọc phù, cùng trước mắt Thiên võng Lưu hành phù cơ không giống nhau, này cái đưa tin ngọc phù là có hạn chế, chỉ có thể đủ đưa tin vài lần, liền sẽ mất đi tác dụng. Là vì nào đó thời điểm sử dụng, tỉ như hiện tại, giao cho Sải Cưu chờ Thanh Yêu lĩnh chủ, tiến hành tạm thời liên hệ. Này cái đưa tin phù giao cho lĩnh chủ, đến lúc đó yêu cầu lĩnh chủ phối hợp hành động thời điểm, sẽ đưa tin cấp lĩnh chủ. Này cảm tính hảo. Sai Qiu lĩnh chủ tiếp nhận đưa tin Ngọc Phủ, đánh giá một phen liền thu lên. Hắn trong lòng, kỳ thật cũng không có như vậy tin tưởng Hứa Dương. Ai biết, đến lúc đó, chính mình đám người khởi xướng phối hợp tiến công, kết quả đối phương mượn này cùng tiên tộc đạt thành cái gì hiệp nghị, thu hoạch thuộc về chính mình một phần thần quả, liền biến mất không thấy đâu. Đến lúc đó, chính mình đám người bạch bạch tiến hành phối hợp hành động, kết quả cái gì đều không có vớt đến. Hứa Dương tự nhiên chỉ đạo, Sai Qiu đám người sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng khẳng định sẽ đưa ra cái gì yêu cầu. Bởi vậy, không đợi xài kêu lĩnh chủ đưa ra yêu cầu, hắn dẫn đầu mở miệng nói, lần này hành động, yêu cầu xài kêu lĩnh chủ đám người đi cùng ta cùng nhau thâm nhập tiên tộc bụng, mà lĩnh chủ thuộc hạ, thì tại này khởi sướng tiến công, hấp dẫn tiên tộc lực chú ý, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, lĩnh chủ cần phải trước tiên an bài hảo a. Xài kêu lĩnh chủ đám người cùng nhau hành động, bọn họ liền có thể yên tâm, lấy thực lực của bọn họ, mặc dù thâm nhập tiên tộc bụng, chẳng sợ phát sinh ngoài ý muốn ngã xuống tỷ lệ cũng không lớn, có thể tự mình tham dự thần quả tranh đoạt, mà không phải đơn thuần đánh phối hợp, tin tưởng có thể tiêu trừ Sải Cưu lĩnh chủ đám người nghi ngờ. gần là thủ hạ đánh phối hợp, bọn họ là thực nguyện ý. Ha ha, yên tâm a, sẽ an bài tốt. Sải Cưu lĩnh chủ ha ha cười, quả nhiên buông xuống nghi ngờ. Hứa Dương đã có kế hoạch, chờ đến khởi sướng thời điểm tiến công, hắn liền mang theo Sải Cưu lĩnh chủ đám người đi đánh bất ngờ tiên tộc vương thành. Khí quả ở trên người mình, muốn ở nơi nào xuất hiện còn không phải chính mình định đoạt. Giả tạo một gốc cây thần quả, khó khăn cũng không lớn. Chỉ cần khí quả là thật sự, chẳng sợ thủ thuật nhìn là giả, kia cũng là thật sự. Thanh yêu là một đại trợ lực a. Có sải Cựu lĩnh chủ đám người phối hợp đánh bất ngờ tiên tộc Vương Thành, tất nhiên có thể khiến cho tiên tộc cổ Vương phân tâm, mà Thiên Sơn thành che giấu siêu phàm, trước đây tộc cổ Vương phân tán lực lượng hồi viện Vương Thành là lúc tiến hành đánh bất ngờ, tất nhiên có thể đánh hạ tiên tộc Nam vực không nhỏ địa bàn. Chương 841 Đại chiến đem khởi. Cùng Sai Cưu thương nghị xong, Hứa Dương tiếp tục đi liên lạc mặt khác vài vị Thanh yêu linh chủ, cho bọn hắn lưu lại một quả đưa tin ngọc phủ. Hơn nữa, làm cho bọn họ lúc cần thiết trợ, có thể giả ý đáp ứng tiên tộc điều kiện. Kể từ đó, đã có thể tê mọi tiên tộc cổ Vương, khiến cho phòng tuyến tương đối hư không, có thể càng thuận lợi lén vào tiên tộc địa bàn. Càng có thể mượn này đạt được một bộ phận bảo vật, có thể nói là một công đôi việc. Thanh yêu linh chủ nhóm tự nhiên là một nguồn đáp ứng số giới bảo vật thu lại có thể rơi chậm lại tiên tộc cổ vương cảnh giác chi tâm như thế chỗ tốt bọn họ tự nhiên biết như thế nào làm thu phục thanh yêu lúc sau hứa dương liền bắt đầu lấy thần bí thế lực thân phận lại lần nữa bộc lộ quan điểm đánh bất ngờ mấy cái tiên tộc thành trì tích góp một đợt khai quải giá trị càng là cùng vũ hàn tổ kiến một cái khác tiên tộc thế lực tiến hành rồi hưu hảo lui tới vũ hàn thành lập thế lực có thể nói là tiên tộc cổ vương nhóm trong lòng một cây thứ thời khắc nghị đem này nổ nhưng mà Lần đầu tiên phục sinh cổ vương ra tay, kết quả bại trốn mà hồi. Lần thứ hai, thanh ngọc vương tự mình ra tay, mắt thấy là có thể đủ đem này một cái bại hoại thế lực nổ. Kết quả sở khinh vân ra tay tới viện, trực tiếp đánh cho bị thương thanh ngọc vương. Nha vương tôn đám người trong lòng đại hận, quyết định, không thể ngồi xem thiên sơn thành tiếp tục phát triển đi xuống. Vì điều ra cũng đủ cường giả khởi sướng tập kích, không tiếc lấy ra một ít bảo vật đi cấp thanh yêu giao thiệp, dù muốn đạt thành nào đó hiệp nghị, tạm thời ổn định hạ thanh đị chỉ cần tiêu diệt thiên sơn thành, thành công tiến vào biên giới chi tâm, chiếm cứ biên giới chi tâm, quật khởi đã thành tất nhiên, lại quay đầu tiêu diệt thanh yêu. đến nơi cái kia thần bí thế lực, một đoạn thời gian không có lộ diện, bọn họ cũng không có thiếu cảnh giác, trước sau vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác. nhưng mà dù vậy cũng là khó lòng phòng bị, cái này thần bí thế lực cường giả quả thực xuất quỷ nhập thần. cũng may trên cơ bản có thể xác định, cái này thần bí thế lực nhân số cũng không nhiều. nếu không cũng không đến mức như thế khó có thể tìm kiếm đến tung tích. Nếu nhân số không nhiều lắm, cường giả số lượng cũng hữu hạn, như vậy uy hiếp tất nhiên sẽ không quá lớn. Chỉ cần chiếm cứ biên giới chi tâm, có đủ thực lực ứng phó thanh yêu, liền có thể có thể điều ra cường giả, đem toàn bộ thiên trụ đảo vực điều tra một lần, tất nhiên có thể tìm ra cái này thần bí thế lực. Đến lúc đó, đó là cái này thần bí thế lực hủy diệt là lúc. Nguyên nhân chính là vì ôm loại này ý tưởng, hứa dương ở vài tòa tiên tộc thành trì làm sự tình. Tiên tộc cổ vương đô không có quy mô tiến hành vây công, mà là làm từng bước mà chuẩn bị, như thế nào tiến công biên giới chi tâm. Hứa Dương phát hiện tiên tộc cổ vương nhóm thái độ, đây là quyết tâm muốn tiến công thông đạo. Một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, chỉ cần kế hoạch thuận lợi thực thi, không nói hoàn toàn đánh tan tiên tộc, ít nhất có thể áp tiên tộc một đầu, đến lúc đó thiên trụ đạo vượt ba cái thế lực chung, tiên tộc thế lực sẽ là yếu nhất. Là thời điểm, phát huy chính mình ưu thế. Ở đại chiến mở ra khi, xử lý một ít tiên tộc siêu phàm, một ít phục sinh vương, giả, thậm chí là cổ vương. Tích góp một đợt khai quải giá trị lúc sau, hứa dương liền tìm cái địa phương, bắt đầu chơi tiểu trò chơi khai bảo dương, tích góp cũng đủ khí quả, ứng đối kế tiếp đại chiến. Cùng với khai ra tới các loại đan dược, linh vật trở. Đột phá tới rồi linh cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu trò chơi hẳn là sẽ có một lần thăng cấp cơ hội. Khai ra đại bảo dương tỷ lệ, cũng tùy theo gia tăng móc ra sản phẩm trong nước thần cơ tiến vào tiểu trò chơi Hứa Dương bắt đầu chơi tiếp khí quả xuất hiện tần suất như cũ là tối cao Hứa Dương không có phản hồi Thiên Sân Hành bất quá đem tin tức truyền trở về làm Ân Trường không đám người làm tốt đại chiến chuẩn bị Tiên Tộc là quyết tâm muốn khởi sướng tiến công với lúc có thể mượn cơ hội này nhất cử đánh tan Tiên Tộc hoàn toàn củng cố chi Thiên trụ đảo vượt địa vị Kim Trường an trở siêu phàm vẫn luôn là cất giấu Tiên Tộc cũng không biết hơn nữa hại yêu nhất tộc cũng có thể lợi dụng thượng lúc trước giả mạo tiên tộc võ giả chế tạo đem hắc cua đánh chết cảnh tượng nói vậy hải yêu đối với tiên tộc cũng có chút khó chịu đi vừa lúc tiên tộc có thành trì là tới gần biển rộng hải yêu có thể khởi sướng công kích trong khoảng thời gian này tới nay cùng hải yêu tiến hành quá vài lần giao dịch lẫn nhau chi gian còn xem như quen thuộc lâm hải phong đã đi liên hệ hải yêu vì lúc này đây hải yêu ra tay giao dịch lâm hải phong chính là mang theo một lọ từ khí quả là chủ tài liệu luyện chế đang ăn mặc dù không phải khí quả, trung quy này đây khí quả là chủ dược luyện chế, hải yêu là không có biện pháp chống đỡ chủ dụ hoặc. hứa dương cùng ân trường không đám người câu thông song, liền chờ đợi tiên tộc hành động, mà hứa dương còn lại là bế quan chơi tiểu trò chơi, chờ đợi thích hợp thời cơ, thông chi giải cứu lĩnh chủ đám người cùng đi tập kích tiên tộc vương thành. thiên vong thực lực đã xưa đâu bằng nay, siêu phàm cường giả đã đột phá trên trăm vị, siêu phàm tam cảnh cường giả cũng không ít. lúc trước trước hết đột phá siêu phẩm tổng trưởng cùng viện nghiên cứu các đại lao. Hiện giờ toàn bộ đều là siêu phàm tam cảnh trở lên thực lực. Ân Trường không linh cảnh, Hứa Dương cũng là linh cảnh. Lý Lao đạo cùng Huyền vân tử sắp bước vào linh cảnh. Thậm chí, có khả năng trước đây tộc khởi sướng tập kích phía trước, đột phá đến linh cảnh. Còn có Triệu Nhất Kiếm, thực lực của hắn càng ngày càng cường, hắn đi chính là kiếm tiên chi lộ, linh cảnh đột phá, cùng tầm thường linh cảnh không giống nhau. Cảm thụ không đến nhiều ít linh vận, duy độc là kiếm ý cô đọng, tràn ngập một cổ linh tính. Bảo kiếm chứa linh Tới rồi lúc này, Triệu Nhất Kiếm mới chân chính bắt đầu bày ra xuất kiếm tiên cường đại công phạt chi lực. Hứa Dương thực hoài nghi, lúc trước hoa hạ những cái đó trong truyền thuyết người, thực lực tất nhiên không yếu, hơn nữa hẳn là cụ bị hoàn chỉnh truyền thừa. Triệu Nhất Kiếm cũng không sai biệt lắm, muốn đột phá linh cảnh. Tuổi trẻ một thế hệ trung, Sở Khinh Vân, Lạc Kiếm, Kim Trường An đều tiếp cận linh cảnh. Hiện giờ thiên võng đồng bộ phát triển, thực lực không ngừng lớn mạnh. Từ thiên võng mà xem toàn bộ hoa hạ thực lực đều có phiên thiên mà phúc biến hóa võ đạo đại học trung đã xuất hiện ra một ít thiên phú ưu việt giả ngắn thì một hai năm lâu là ba năm trong vòng tất nhiên sẽ có một đám võ đạo đại học học sinh tiến vào thiên võng vì hoa hạ sáng lập dị giới hoa hạ dân gian võ đạo giới cũng đã xuất hiện hai vị siêu phàm cấp cường giả lúc này đây tiên tộc tập kích hai vị này siêu phàm cường giả cũng sẽ tham chiến tương lai bất luận là thiên trụ đảo vực hoặc là hoa hương vực đều đem sẽ từng bước đối dân gian mở ra Toàn dân cùng nhau khai phá dị giới, đánh hạ một tảng lớn địa bàn. Mà chính thức khai phá dị giới, còn lại là từ lúc này đây cùng tiên tộc đại chiến bắt đầu. Theo tiên tộc phải đối thiên sơn thành khởi sướng tập kích, khoảng cách thiên sơn thành gần nhất vọng thành, càng ngày càng nhiều tiên tộc võ giả hội tụ mà đến. Mà ở thiên sơn trong thành, từng đám võ giả tiến vào, bất quá số lượng cũng không nhiều. Bọn họ không phải vì phòng ngự mà đến, mà là vì tiến công, cùng với thí nghiệm vũ khí mới một môn loại tựa các tiểu tiểu mới nhiệt vũ khí vào chỗ, một chi hoàn toàn mới quân chủng, chính thức buộc lộ quan điểm. trận này chiến đấu mấu chốt ở chỗ siêu phàm cùng siêu phàm phía trên chiến đấu, chỉ cần bên ta lấy được thắng lợi, bọn họ liền sẽ mang theo giả tiểu mới vũ khí đối tiên tộc khởi sướng tiến công, chính thức cùng tiên tộc võ giả đánh giá. chương 842 chiến đi trước động. chiến trước không khí cũng không nương trọng, tiên tộc võ giả nhóm tin tưởng tràn đầy, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, chút nào không lo lắng thắng bại. Ở bọn họ xem ra, thắng bại sớm đã chú định. Biên giới chi tâm một đám dế nhũi, sao có thể sẽ là bọn họ đối thủ. Chẳng sợ biên giới chi tâm võ giả, tồn tại mấy cường giả, nhưng mà số lượng quá ít. Bất luận thấy thế nào, bọn họ đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nếu không có vẫn luôn bị thanh yêu kiềm chế, đã sớm tiêu diệt biên giới chi tâm võ giả, đánh vào biên giới chi tâm. Hiện giờ, rốt cuộc muốn hạ quyết tâm, tiến công biên giới chi tâm, cướp lấy sống lại phúc trạch cơ duyên. Nói vậy chờ đến Thanh Yêu đạt được tin tức, bọn họ đã thuận lợi chiếm cư biên giới chi tâm, có thể đem Thanh Yêu chống cự ở biên giới chi tâm ngoại, khiến cho Thanh Yêu vô pháp phân đến biên giới chi tâm sống lại phúc trạch. Theo thời gian trôi qua, chỉ biết càng ngày càng cường, Thanh Yêu sẽ bị xa xa ném ra, đến lúc đó, đó là Thanh Yêu hủy diệt là lúc. Thiên Sơn Thành cũng không có đại chiến trước khẩn trương không khí, hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành, một đám đều xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị chính thức cùng tiên tộc võ giả nhất quyết cao thấp. đặc biệt là Các loại kiểu mới vũ khí đầu nhập chiến trường, cũng tới rồi kiểm nghiệm vũ khí lúc. Nếu là có thể đạt tới mong muốn hiệu quả, như vậy thuyết minh, này tiểu mới vũ khí phát triển con đường là chính xác. Thiên Sơn ngoại thành, một đám người như cũ ở bận rộn. Mặc dù có cũng đủ tin tưởng có thể lấy được đại chiến thắng lợi, lại cũng không dám có chút bỏ qua. Mỗi thời mỗi khắc đều ở vì đại chiến chuẩn bị. Từng tòa đại trận không ngừng bố trí xuống dưới, đem cả tòa Thiên Sơn thành hộ vệ đến phòng thủ kiên cố. Mặc dù không có siêu phàm tọa trấn, gần là dựa vào này đó đại trận, đều có thể đủ ngăn cản trụ 10 vị siêu phàm liên thủ tập kích. Lâm Hải Phong cùng Điền Phong đi lừa dối Hải yêu đi, Kim Trường An chờ còn lại người, tất cả đều ở Thiên Sơn Thành, chờ đợi đại chiến tiến đến. Cho dù là thực lực thiên nhược kỳ viêm đều đã là siêu phàm tam cảnh thực lực. Hạ Phương Lâm tỷ muội cũng ở Thiên Sơn Thành, Lạc Kiếm đồng dạng cũng ở, lúc này đây có thể nói là tuổi trẻ một thế hệ hội tụ, sở hữu đột phá siêu phàm lúc trước đặc huấn viện học sinh, đều đã hội tụ mà đến hoa hương vực từ trương chi thu cung kim hùng trở cùng mặt khát tân tấn mấy cái siêu phàm toa chấn lấy bị xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn lúc này thiên xuân thành hội tụ thiên vong tám phần cao cấp chiến lực. huyền vân tử xuất hiện ở trên tường thành hắn đột phá ân trưởng không ngoại ý muốn nhìn hắn một cái huyền vân tử đột phá thế nhưng so lý lao đạo càng mau một chút có lẽ cùng hắn cho tới nay đều là tu luyện nguyên thần chi lực có quan hệ rốt cuộc huyền vân tử rất sớm liền ngưng tụ ra Đúng. nguyên thần đối với thiên địa hiểu được so người bình thường càng thâm hậu, dựa vào nguyên thần đặc thù tính, càng có thể hiểu được linh đạo huyền diệu. Kể từ đó, không tính hứa dương, thiên võng liền đã hội tụ hai vị linh cảnh. Huống chi, triệu nhất kiếm sắp đột phá linh cảnh, chiến lược siêu phàm, mặc dù là linh cảnh hắn cũng có thể một trận chiến. Triệu nhất kiếm chính là nghĩ, tại đây chẳng đại chiến trung đột phá, hắn đi chính là kiếm tiên chi đạo, ở trong chiến đấu đột phá, cũng là kiếm tiên sở trường đặc biệt chí nhất. Dựa theo triệu nhất kiếm cách nói sắp đạt tới điểm tới hạn là lúc. ở trong chiến đấu đột phá, càng có thể khống chế tự thân lực lượng, càng có thể phát huy suất tự thân thực lực, có thể ở đột phá là lúc, liền ở trong chiến đấu củng cố cảnh giới, hơn nữa có khả năng càng tiến thêm một bước. thậm chí còn, mượn này hiểu được ra tân công phạt chi thuật. trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, thiên vong sớm đã hoàn thiện tu luyện chi lộ, đan dược trợ phụ trợ tu luyện hệ thống cũng su với hoàn thiện, thần binh rèn, trận pháp, đuổi chú chờ đều có nhảy vọt tiến triển. Trong bất chi bất giác, đã cũng không là lúc trước dế núi Theo đại chiến tới gần, vọng thành hội tụ đông đảo tiên tộc võ giả, mà nham vương tôn, thanh ngọc vương đã tới rồi vọng thành, bao gồm một ít phục sinh cổ vương. Tiên tộc siêu phàm võ giả hội tụ, đã không thua hơn 30 vị siêu phàm cường giả đã đến. Thiên gai đao vương tới. Hắn đã khôi phục tới rồi linh cảnh thực lực. Đối với tiên tộc cổ vương tới nói, ân trường không mặc dù đột phá siêu phàm, bọn họ cũng sẽ không quá coi trọng. Bọn họ đã từng là vương giả Thậm chí là đỉnh vương giả, hơn xa mới vào linh cảnh võ giả có thể so sánh. Tùy theo bọn họ khôi phục đến linh cảnh thực lực, vương giả chi khu tiến thêm một bước khôi phục, thực lực viễn siêu tầm thường linh cảnh. Huống chi bọn họ đối với linh cảnh lực lượng nắm giữ càng là đạt tới đỉnh. Tân cánh linh cảnh võ giả là không có cách nào so được với bọn họ. Thiên Gai Đao Vương tự tin, mặc dù đối phương có hai vị linh cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn lúc trước chính là đỉnh vương giả, ở linh cảnh là lúc. Đó là cùng cảnh giới chung đứng đầu tồn tại. Hướng chi đỉnh là lúc, là đỉnh vương giả cảnh giới, linh cảnh lực lượng vận dụng ở hắn xem ra, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Lấy hắn đỉnh vương giả hiểu được, lại lần nữa lấy linh cảnh cảnh giới ra tay, thực lực so với hắn lúc trước linh cảnh là lúc càng vì cường đại. Hắn chính là như vậy tự tin cùng ngạo nghễ. Vì một lần là bắt được biên giới chi tâm thông đạo, thuận tiện vì Hỏa Vương báo thủ, tiên tộc lần này tới cổ vương, liền nhiều đạt năm vị. Chư bỏ nham vương tôn Thanh Ngọc Vương cùng Thiên Gai Đao Vương ở ngoài, còn có mặt khác hai cái vương giả. Hơn nữa, này đó cổ vương, hiện giờ đều là nửa linh cảnh. Một vị linh cảnh, bốn vị nửa linh cảnh, hơn nữa còn lại vài vị phục sinh cổ vương, yếu nhất đều là siêu phạm tam cảnh, thậm chí nửa linh cảnh. Nham Vương Tôn đám người tự tin, mặc dù biên giới chi tâm xuất hiện bốn vị linh cảnh, bọn họ đều có thể đủ ngăn cản xuống dưới. Hốn hồ, thật tới rồi khi cần thiết, Nham Vương Tôn sẽ trước tiên khôi phục linh cảnh thực lực. Hứa Dương chờ đợi đại chiến đã đến, đã xuống tay bắt đầu liên hệ xài cứu lĩnh chủ đám người. Rốt cuộc, tiên tộc vương thành khoảng cách thanh yêu lãnh địa quá xa, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào tiến vào, yêu cầu lặn lội đường xa, yêu cầu nhất định thời gian. Bởi vậy, cần thiết trước tiên ẩn núp tiến vào, chờ đến cùng tiên tộc chiến đấu khai hỏa là lúc thanh yêu đem khởi sướng tiến công. Bởi vì thanh yêu đáp ứng rồi tiên tộc điều kiện, tạm thời không hề tiến hành quấy giày, mặt ngoài đặt thành nào đó hợp tác, tiên tộc phòng ngự tương đối thả lỏng một ít. Thiên Gai Đao Vương chờ mấy cái cổ Vương rời đi, khiến cho phòng tuyến lơi lỏng một ít, cho Sải Cưu lĩnh chủ đám người lẹn vào cơ hội. Sải Cưu này đó lao quái vật, không có một cái là đơn giản. Muốn như nguyện đạt thành kế hoạch, khí quả là cần thiết muốn trả giá một ít. Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi, Hứa Dương đều khó được khẳng khái một hồi, cho rơi hết vài cái khí quả, trợ giúp nó khôi phục đến linh cảnh thực lực. Tùy theo rơi hết khôi phục đến linh cảnh thực lực, kế hoạch càng có thể thuận lợi tiến hành, thậm chí còn Hứa Dương dự thiết vài bộ phương án để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chờ đến xài kêu chờ lĩnh chủ đã tiến vào tiên tộc địa bàn, hơn nữa ẩn núp xuống dưới, có thể bảo đảm ở trong khoảng thời gian ngắn đủ tới một tòa tiên tộc vương thành là lúc, Hứa Dương bắt đầu nhích người đi trước bố trí. Hơn nữa, đưa tin cho Ân Trường Không, chuẩn bị chủ động xuất kích. Cùng với chờ tiên tộc khởi sướng tiến công, chi bằng chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần đại chiến cùng nhau, Hứa Dương liền có thể xuất lĩnh Sải Cưu chờ lĩnh chủ đối tiên tộc vương thành khởi sướng công kích. Hơn nữa, Thanh Yêu lãnh địa cũng đem quy mô tới tiến công tiên tộc, tiến hành phối hợp hành động. Trước đó, Hứa Dương yêu cầu tiến vào tiên tộc trong vương thành, tiến hành một phen bố trí. Chương 843, chủ động xuất kích. Hứa Dương lại lần nữa lấy tiên tộc võ giả thân phận, tiến vào tiên tộc thành trì, cưỡi truyền tống trận đi trước tiên tộc trong đó một tòa vương thành. Nay tòa vương thành là khoảng cách Thanh Yêu lãnh địa gần nhất một tòa vương thành, thuộc về Đông Ngực vương thành. Từ truyền tống trận trung ra tới, Hứa Dương nhìn thấy tòa đại thành trong lòng cảm khái, tiên tộc rốt cuộc đã từng phát triển tới rồi một cái đỉnh, này tòa vương thành kiến tạo thời gian cũng không trường, nhưng mà lại là cực kỳ phồn hoa. từ này tòa vương thành trung có thể nhìn đến tiên tộc thực lực một góc. tiên tộc ba tòa vương thành chí nhất, này tòa là đông vực đệ nhất đại thành, cũng là tiên tộc đông vực trung tâm nơi. phong ngự tự nhiên không giống tầm thường, các loại cấm chế trải rộng, có thể nói, một khi mở ra hộ thành đại trận, mặc dù là linh cảnh đột kích đều có thể đủ ngăn cản xuống dưới. vương thành ngầm là một cái khổng lồ chủ linh mạch, ở chủ linh mạch bốn phía, là hơn 10 điều phó linh mạch. Trừ bỏ chủ linh mạch ở ngoài, còn lại phó linh mạch đều là từ địa phương khác khai quật ra tới, bố trí ở vương thành ngầm. Như thế khổng lồ linh mạch bố trí, dựa vào linh mạch cung cấp năng lượng hộ thành đại trận, này phòng ngự cùng uy lực tự nhiên không tầm thường. Bình thường dưới tình huống, xài kia linh chủ đám người, mặc dù đánh bất ngờ đã đến, cũng không có cách nào có thể công phá vương thành. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào làm được cũng đủ kiên trì đến tiên tộc cổ vương nhóm hồi viện. Hứa Dương nếu tới, tự nhiên có biện pháp, có thể đối hộ thành đại trận tiến hành trình độ nhất định phá hư. Hán đột phá linh cảnh lúc sau, đối với khí nguyên vận dụng để cao vài cái trình tự, có thể dựa vào khí nguyên ở hộ thành đại trận cấm chế chung chế tạo ra một ít lỗ hổng tới. Hùng chi, Hứa Dương lúc này đây, không chỉ là muốn ở hộ thành đại trận chung lưu lại lỗ hổng, càng là nghị kiếp nổ một bộ phận linh mạch. Viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra linh mạch cho nổ trang bị. Tuy rằng mỗi một cái trang bị có thể kiếp nổ phạm vi hữu hạn, bất quá ở rất nhiều cho nổ khí phối hợp dưới kiếp nổ một cái linh mạch đều không phải là không có khả năng. Nếu đã muốn khai chiến như vậy ra tay liền tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Nếu là có thể, Hứa Dương không ngại tà tiên tộc bà tòa vương thành. Ở vương thành nhẫn nút xuống dưới, Hứa Dương bắt đầu âm thầm hành động, mà sai Cưu lĩnh chủ đám người đã lặng yên hướng tới vương thành mà đến, bởi vì là lén lút, tốc độ tự nhiên muốn chậm nhiều. Khoảng cách trước định hội hợp địa điểm còn có hơn ngàn dặm khoảng cách. Hứa dương không nóng nảy. Vọng thành bên kia còn không có khởi sướng tiến công. Nhàm vương tôn đám người nếu không có tập kích, vừa lúc có cũng đủ thời gian đem bố trí tiếp tục hoàn thiện. Bị động bị đánh, không phải hứa dương phong cách.